Không nói Lý Loan Nhi, nghiêm thử cảnh cùng nghiêm nhị nghe xong lại chỉ thấy lễ, chút nào không vui sau này lui. Lý Loan Nhi cười cười, Lưu Vương mạnh khỏe, tiểu nữ tử không tiện chào hỏi, còn thỉnh nhiều thứ lỗi. Nói xong câu đó, Lý Loan Nhi không ngờ lại tiến lên một bước, sấn Lưu Vương không chú ý rỗi tay một chảo. Nàng lúc này một tay giơ xe lăn một tay giơ Lưu Vương hơi hơi xoay người, liền đem Lưu Vương phóng tới nàng phía dưới. Người Lưu Vương sắc mặt chỉ hơi chút đổi đổi, lại không có ra tiếng khiến trách. ngược lại hắn tùy hầu xem bất quá mắt huấn khởi lý loan nhi tới từ đâu ra tiểu nương tử dám ở lưu vương trước mặt dương ai bãi lưu vương khoác tay ngăn trở tùy hầu kế tiếp nói ý vị thâm trường nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái nhẹ nhàng cười cặp kia mỹ ý vô tận hồ ly mắt làm như muốn đem lý loan nhi nhìn thấu giống nhau bất quá là cái tàn phế bổn vương hôm nay tiện lợi được rồi chuyện tốt không cùng các ngươi so đo một câu lý loan nhi không có thế nào nghiêm thừa duyệt ngược lại thay đổi sắc mặt đệ nhất năm một chương tình lùng Lưu vương cười lớn xuống lầu, nghiêm thừa duyệt tay phải bắt lấy xe lăn tay vịt, trên tay gân xanh bạo khởi, nghiêm thừa cảnh cùng nghiêm nhị đều giác Lưu vương quá mức, đối Lưu vương cũng là đầy mặt sắc mặt giận dữ. Hảo, lên lầu đi. Lý Loan Nhi lúc này mới cười khẽ ra tiếng, thừa duyệt, Lưu vương cũng bất quá nói câu lời nói thật, có cái gì nhưng khí, tàn phế lại như thế nào, trên đời này người A sớm tối họa phúc nhưng không cái chuẩn, ai cũng nói không chừng hắn nào thời điểm liền thiếu cánh tay chặt đứt chân, đó là này vương tôn công tử. khá vậy không dám ngắt lời hắn không cái tàn phế thời điểm lời kia vừa thốt ra lưu vương bước chân rõ ràng cứng lại lý loan nhi liền nhìn thấy hắn khoan khoan ống tay háo đi xuống rũ đi chỉ là lưu vương cũng không có quay đầu lại ngừng nghỉ sau một lát liền đi nhanh ra dạp hát lý loan nhi lắc lắc đầu lên cầu thang lúc sau đẩy nghiêm thừa duyệt vào ghế lô đi vào nghiêm thừa cảnh liền đầy mặt sắc mặt giận dữ nói lưu vương khinh người quá đáng thế nhưng như vậy lục nhã đại ca ta nghiêm thừa duyệt nhưng thật ra một đinh điểm đều không khí Vụ Vô Nghiêm thừa cảnh tay, có cái gì nhưng khí, Lý đại nương tử không phải vừa mới thay ta ra khí sao? Điều này cũng đúng, Nghiêm thừa cảnh nghĩ đến vừa rồi Lý Loan Nhi nói kia nói mấy câu, lập tức cười hì hì tiến lên thi lễ, cảm tạ tẩu tử, vẫn là tẩu tử nói rất đúng a, ai dám nói chính mình không cái tàn phế thời điểm, lời này nói rất đúng, nói được rượu, nói đến lòng ta đi. Lý Loan Nhi ở Nghiêm thừa duyệt bên cạnh ngồi xuống, trừng mắt nhìn Nghiêm thừa cảnh liếc mắt một cái, cái nào là ngươi tẩu tử? Tẩu tử ngài nhưng đừng không thừa nhận à, ngươi cùng ca, ca ta hôn sự chính là định rồi thiếp canh cũng thay đổi chúng ta hai nhà cũng đều nói tốt liền kém phóng đại định rồi ngài chính là đổi ý ta ca có thể tìm ra ai khóc đi nghiêm thừa cảnh vừa nói khởi lời nói tới liền không cái chính hình khi lý loan nhi tiến lên ninh hắn miệng ngươi hảo hảo nói chuyện là là nghiêm thừa cảnh chạy nhanh xin tha tẩu tử thủ hạ lưu tình không quan tâm nói như thế nào ngươi này tẩu tử ta là nhận định nghiêm nhị cũng chỉnh trọng gật đầu Nghiêm Nghị cũng chỉ nhận ngài một vị chủ mẫu. Lý Loan Nhi liền bị này hai người làm cho có chút ngượng ngùng, giải tay lần thứ hai ngồi xuống. Túi Đầu muốn đi bưng trà, lại không nghĩ trên bàn giống tuyết, nàng liền hướng ra ngoài kêu lên, người đâu, thượng trà nha, lại khác bị mấy phân điểm tâm. Sau một lát, liền có tiểu nhị bưng nước trà điểm tâm tiến vào. Nghiêm Thừa duyệt cười nói, nhưng có cái gì cơm canh, cũng cùng chúng ta bị thượng chút. Kia tiểu nhị sụt mi tuấn mắt, trong miệng đưa tin, có đâu, có tân gia nổi lá sen cháo. nếp than cháo còn có nóng hầm hập canh bánh hiện lạc đại cái bánh nhân thịt có khắc váy tốt rau trộn cùng tiểu bào tử tiểu nhị một hơi báo xong cơm canh lý loan nhi liền nói tới một thế bánh bao lại đến chén lá sen cháo nói xong nàng nhìn về phía nghiêm thừa duyệt mấy cái lại chỉ chỉ mã tiểu nha cùng thụy châu các ngươi muốn ăn cái gì chính mình điểm nghiêm thừa cảnh cười một nháy mắt chúng ta không điểm ta nghe nói rạp hát bên cạnh có cái đại sảnh bên trong có các màu cơm canh cùng với ở chỗ này điểm tới điểm đi đảo bất quá đơn giản thống khoái chút qua đi ăn là được. Mã Tiểu Nha cũng chạy nhanh gật đầu, nô cùng nghiêm tiểu thiếu ra một chỗ ăn đi. nghiêm nhị cùng thụy châu đồng loạt kêu muốn đi ra ngoài ăn, lý loan nhi bất đắc dĩ, liền từ bọn họ đi. nay bốn người đảm tiếu đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, ghế lô lại chỉ còn lại có nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi. lý loan nhi uống ngụm trà nhuận nhuận hết hầu, thấy nghiêm thừa duyệt túi đầu như suy tư gì, liền cười hỏi, trong lòng còn không thoải mái đâu. Liên vì cái kia lưu vương không thể hiểu được nói mấy câu. Nghiêm thừa duyệt cười khổ một tiếng, ta cũng không vì chính mình, chỉ vì ngươi. Loan nhi muội tử, ngươi hảo lòng ta biết. Ta cũng biết rõ như ngươi như vậy nhân vật thiên hạ là ít có, nguyên ngươi, ngươi ứng nhà ta hôn sự. Lòng ta chỉ có cao hứng, nhưng hôm nay xem ra, ngươi gả ta thực sự ủy khuất, không nói ta này tản phế chi khu chuyện gì đều làm không thành, toàn là ngươi liên lụy đi, đơn chỉ nói đôi ta thành thân lúc sau, ngươi cùng ta đi ra ngoài. Chúng ta cũng không thể giống khác phu thê giống nhau phu quân chiếu cô săn sóc nương tử, ngược lại là muốn ngươi tới chiếu cô ta, ta ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy không phải cái tư vị. Này có cái gì? Lý Loan Nhi đảo thật là xem đến khai, dù sao ta sức lực đại khẩn, chiếu cấu ngươi cũng không ngủng chuyện gì. Còn nữa, chúng ta thành thân lúc sau trong nhà việc đều có hạ nhân làm, ta nếu không chiếu cấu ngươi, chẳng phải quá nhàn. Nhưng nghiêm thừa duyệt vẫn là vẻ mặt khổ ý, không nói cái này. Đơn nói người khác nhàn luôn toái ngự thời gian lâu rồi sợ cũng chịu không nổi. Ngươi nếu là đi ra ngoài xã giao, những cái đó phu nhân nương tử cái đỉnh cái đều khen nhà mình phu quân hảo. Như thế nào tiến tới, chỉ có ngươi thật sự khen không được ta cái gì, còn phải bị người nhạo báng gả cho một phế nhân, ngươi trên mặt lại có cái gì sáng giỏi. Lý Loan Nhi vừa nghe lời này, nhìn nhìn lại nghiêm thừa duyệt trên mặt xấu bi, nhất thời trong lòng hỏa khí, đem chén trà hướng trên bàn hung hăng một phóng, tạch đứng lên, nghiêm thừa duyệt. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta việc hôn nhân ngươi nếu là đổi ý cứ việc nói thẳng, làm cái gì nói ta giống như kêu ý chí không kiên định, ngươi cho ta chưa thấy qua thiếu cánh tay gãy chân sao, ta nói cho ngươi, không nói ngươi như vậy, đó là tứ chi toàn không có liền thừa một viên đầu có thể động. Đậy ta cũng gặp qua, nhân ra không làm theo sống hảo hảo, không có một đinh điểm suy sút chi ý, thiên ngươi như vậy tiêu tình, cánh tay chân đều toàn, bất quá là chân không thể động đậy. Liền làm giống như nũng nịu tiểu nương tử giống nhau gọi người không nói được, luôn là lấy cái này lừa gạt lấy người khác đồng tình tâm, làm ngươi có bao nhiêu bi thảm dường như. Nghiêm thừa duyệt một tiếng không hừ từ Lý Loan Nhi đi mắng. Lý Loan Nhi mắng chưa hết giận, khẩu lại khác, liền cầm lấy chén trà tới manh rót một ngụm, tiếp theo mắng, ta đồng ý nhà ngươi việc hôn nhân, đó là ta coi chúng ngươi người này, cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm, không quan tâm nói như thế nào tâm địa vẫn là chính. Mặc kệ là làm người tài học vẫn là giải thích đều hợp ta vị khẩu, đến nỗi nói chân cẳng không có phương tiện, ta nhận thức ngươi thời điểm khởi ngươi chính là cái này chết bộ dáng ta lại có điểm nào ghét bỏ ngươi, ngươi. Nếu là cảm thấy ta xuất thân không tốt, làm người thô tục lại là gả hơn người bị hưu bỏ, liền trực tiếp nói với ta, chúng ta lui thân là được, cần gì phải làm như vậy lại nha lại nhải, giống như khắp thiên hạ người đều xin lỗi ngươi dường như. Loan Nhi nghiêm thừa duyệt lúc này thật nóng nảy, không quan tâm đẩy trên xe lăn trước. bắt lấy Lý Loan Nhi tay, là ta sai rồi. Ngươi là thiên hạ ít có son phấn anh hùng, là ta sai nhìn ngươi, ngươi mắng ta cũng hảo, đánh ta cũng hảo, chớ lại nói cái gì từ hôn sự. Lý Loan Nhi khí còn không có tiêu, ném ra nghiêm thừa dưới tay, ngươi chân chặt đức, tàn phế đây là sự thật, có cái gì không nói được, người khác nói chỉ lo kêu hắn nói đi, tóm lại là ngươi cũng sẽ không thiếu khói thịt, ngươi nếu là cảm thấy sinh khí, liền mắng trở về là được, cần gì phải chính mình cùng chính mình không qua được, đó là ngươi mắng bất quá nhân ra. Không phải còn có tay sao, trực tiếp đem hắn chân cũng đánh gãy, xem hắn còn có cái gì mặt tới nói ngươi. Như vậy một câu, đảo nói nghiêm thừa duyệt cười. Hắn mặc kệ Lý Loan Nhi như thế nào sinh khí, cười to vài tiếng, trực tiếp đem Lý Loan Nhi bắt được ôm vào trong ngực. Lời này nói rất đúng, Loan Nhi thật sự là ta hảo nương tử, ta nếu sớm chút nghe được ngươi những lời này, làm sao cần chuốc khổ ngần ấy năm. Thấy Lý Loan Nhi muốn dây rua, nghiêm thừa duyệt chạy nhanh lại dùng chút sức lực, chỉnh trương tuấn nhăn cũng dán ở Lý Loan Nhi trên mặt. hảo nương tử từ nay về sau ta lại không miên man suy nghĩ tựa như nương tử nói người khác lại mắng ta ta coi như không nghe được muốn thật sự cảm thấy tức giận mắng trở về là được nương tử ngươi về sau ra cửa người khác nếu nói ngươi tướng công là cái tàn phế ngươi cũng đừng tức giận dù sao chúng ta chính là cái dạng này người khác nói thả tử hắn là được lý loan nhi chỉ cảm thấy nghiêm thừa duyệt trên mặt tay năng rắn nàng mà khi càng cảm thấy một trận nhật ý nghiêm thừa duyệt nói chuyện khi Nhiệt khí phun ở trên mặt nàng, thật giống như có vô số tiểu sâu ở hướng trong lòng toàn giống nhau, làm trong lòng tê tê ngứa ngứa. trong lúc nhất thời cũng đã quên sinh khí. Nàng ở hiện đại thời điểm bởi vì gia giáo nghiêm ngặt, cũng không có nói qua luyên ái, chờ đến có thể yêu đương tuổi tác, mặt thế lại tới nữa, có thể sống hạ mệnh tới cũng đã không tồi, nơi nào còn sẽ lại tưởng cái gì tình tình ái ái, tới cổ đại, vẫn luôn đều nghĩ đến như thế nào kiếm tiền, như thế nào làm giàu, càng không có gì thời gian đi cùng họ khắc nam tử ở chung. bởi vậy thượng nghiêm thừa duyệt nhưng nói là lý loan nhi cái thứ nhất thân mật tiếp xúc khắc phái nghiêm thừa duyệt thân cận tiêu lý loan nhi cái này kiếp trước kiếp này thêm lên chừng 4 năm chục tuổi nhiều lao sử nữ rất là ăn không tiêu nàng hít một hơi thật sâu vô vỗ nghiêm thừa duyệt kia trương tuấn mỹ lại non mịn khuôn mặt trong lòng lời nói họ nghiêm này trương ra mặt thế nhưng so nàng còn muốn sinh tế đâu cũng không biết giá hỏa này như thế nào bảo dưỡng động tay động chân còn thể thống gì lý loan nhi trắng nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái trong chốc lát tiểu nhị nên đưa lên cơm canh ngươi thả trước buông ta ra gọi người nhìn đến bộ dáng gì nghiêm thừa duyệt biết lý loan nhi mặt nột, cười cười liền buông lòng tay giương mắt gian thấy lý loan nhi đỏ mặt sửa sang lại vạt áo trong lòng càng có chút mất mát hận không thể lại đem lý loan nhi kéo vào trong lòng ngực tinh tế xoa nắn liền chỉ đem người này nhi xoa tiến trong lòng dung tiến trong cốt nục nhất thời một lát không thể tách ra mới hảo lý loan nhi sửa lại quần áo lui ra phía sau vài bước ngồi xuống đôi mắt xinh đẹp thẳng nhìn nghiêm thừa duyệt Ta muốn tướng công tất là anh Vĩ Nam Nhi, ta không sợ hắn thân tản, chỉ sợ hắn tâm cũng tản. Nghiêm Thừa Duyệt, ta chỉ nói với ngươi một lần, về sau lại muốn kêu ta thấy ngươi học những cái đó tiểu nương tử bi xuân thương thu. Nếu không chúng ta từ hôn, ngươi lại tìm có thể cùng ngươi cùng nhau bi thương cô dâu. Hoặc là, ngươi trực tiếp cho ta một cây đao, ta đem ngươi giết, cũng. Thì ngươi cùng ta mất mặt xấu hổ. Nàng lời này nói thật sự là tàn nhẫn cực kỳ, chính là, Nghiêm Thừa Duyệt nghe được trái tim, lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Lòng tràn đầy phỉnh phỉnh trướng trướng đều là vui mừng, liền giống như năm đó hắn tài học sẽ săn thú, đi theo Nghiêm lão tướng quân vào núi trong rừng một mình săn đến một con bạch hổ, khi cái loại này vui mừng là giống nhau, có lẽ, so với kia cái càng thêm vui mừng. Hắn hết sức gật đầu, người ý tứ ta là biết rõ, ngươi yên tâm, ta lại sẽ không. Chính khi nói chuyện, liền có tiểu nhị đưa lên cơm canh tới, Lý Loan Nhi mắng thông khoái, trong lòng hỏa khí cũng tan, thấy Nghiêm thừa duyệt túi đầu dụ mắt, vô tận ôn nhu thuận theo. Nàng lại cảm thấy đau lòng, tự mình thịnh một chén lá sen cháo đưa cho nghiêm thừa duyệt, uống trước chút cháo đi, ta coi này vũ sợ là một chốc cũng dừng không được tới, tóm lại là chúng ta ăn trước no rồi cơm lại nghĩ cách tử về nhà. Chúng ta hai chữ vừa ra khỏi miệng, nghiêm thừa duyệt một trận kinh hỉ, tia thanh nhuận mặt mày gian liền như xuân về đại địa giống nhau, nở rộ ra một mảnh tươi đẹp tới, xem lý loan nhi nhất thời mắt tròn váng, thất thần. Đệ nhất năm nhị trương xung đột, ngay mùa hè vũ tới mau đi cũng mau. Tuy rằng trận này trời mưa rất lớn, thời gian đi lên nói cũng lâu rồi một chút, nhưng rốt cuộc ở thiên mau sát hắc thời điểm ngừng lại. Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa Duyệt cáo biệt, mang theo hai cái nha đầu ngồi trên xe ngựa về nhà, nàng nơi này đi rồi thật dài thời gian, Nghiêm Thừa Duyệt còn ở phòng nghi viên cửa trông về phía xa, Nghiêm Thừa Cảnh không thiếu được cũng đến ngồi. Chỉ là, Nghiêm Thừa Cảnh nhìn đến nhà mình đại ca như vậy si vọng, lại là khí khổ lại là buồn cười, không khỏi trêu ghẹo lên, được rồi đi đại ca, người đều đã đi bao lâu rồi. ngươi lại xem đi xuống liền thành vọng phụ thạch nghiêm thừa duyệt quay đầu lạnh lùng nhìn nghiêm thừa cảnh liếc mắt một cái lại nhìn về phía nghiêm nhị về nhà đi nghiêm thừa cảnh chạy nhanh đi theo qua đi nghiêm thừa duyệt cười cười thừa cảnh ngươi đây là muốn đi đâu ta nhớ rõ nhà ngươi nhưng không ở băng than ngõ nhỏ ngươi nên đi cây huệ ngõ nhỏ mới là đi nghiêm thừa cảnh sờ sờ cái mũi biết chính mình kia một câu đem vị này mặt ngoài thoạt nhìn thanh nhuận như xuân phong giống nhau trên thực tế tâm nhãn lại tiểu lại ái so đo, đo đại ca cấp đất tội Đành phải vô ngữ cười, là ta đi lầm đường, ta đây liền hồi. Sớm chút về đi, tỉnh thúc thúc thím lo lắng. Nghiêm thừa duyệt hướng tới nghiêm nhị làm cái thủ thế, nghiêm nhị chạy nhanh đẩy hắn trở về đuổi. Nghiêm thừa cảnh nhìn lên nghiêm thừa duyệt này rõ ràng chính là đã hạ quyết tâm muốn đuổi hắn tiết ấu, chỉ phải cười khổ cũng hướng ra đi. Nghiêm thừa duyệt sở trụ băng than ngõ nhỏ ly phong nghi viên không tính xa, nghiêm nhị đẩy hắn cũng cũng không có đi bao lâu thời gian liền tới rồi cửa nhà. sớm có người gác cổng nhìn một bên mở cửa một bên hướng cổng lớn dùng một khối tấm ván gỗ giá ra sườn dốc tới lấy phương tiện nghiêm thừa duyệt ra vào nghiêm thừa duyệt túi đầu nhìn khoan dạy rộng hậu đầu gỗ bản tử giá ra tới sườn núi lộ nhìn một cái nghiêm nhị nhẹ nhàng đẩy hắn vào cửa trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái và ngàn càng thêm cảm kích nghiêm láo tướng quân vì hắn sở làm hết thảy hắn trong lòng minh bạch nếu là không có lao tướng quân không nói được hắn hiện giờ còn ở nhà cũ vây, sở hữu hết thảy đều phải mặc cho cha mẹ bài bố nơi nào có hiện tại đường ra làm chủ tự tại nghiêm phủ phân ra chu quản sự hai vợ chồng cũng đi theo nghiêm thừa duyệt tới rồi tân trong phủ chu quản sự lao bà nhân xưng chu mũ mụ là cái cực thoải mái thanh tân lanh lợi nhân nhi nàng nhìn lên nghiêm thừa duyệt trở về chạy nhanh cởi tiến lên đại lang dùng quá cơm không hôm nay phòng bếp bên kia tân lộng tốt hơn đồ vật ngươi nếu là vô dụng cơm nô liền kêu các nàng chuẩn bị lên cái gì hảo đồ vật nghiêm thừa duyệt tâm tình hảo cũng có tâm hỏi thượng vài câu thức ăn Chu mụ mụ cười cười, có mới mẹ cô đồng, có như vậy to con dưa hấu, còn có như vậy lớn lên cá chép. Mặt khác, chúng ta trong phủ cửa hàng quản sự cũng không biết từ nào lộng vài thứ, nô là già cả mắt mờ, nhưng không nhận biết, cũng không biết đại lang có nhận thức hay không. Chưa thấy qua đồ vật. Nghiêm thừa duyệt suy nghĩ, bộ dáng gì. Như vậy lớn lên màu vàng cây gậy, bên ngoài bọc xanh đậm lá cây, còn trường thật dài dâu. Chu mụ mụ một bên khoa tay múa chân một bên nói, còn có lớn như vậy hồng trái cây. nhìn dáng vẻ lớn lên cũng thật đẹp hông hông thấu thấu loe ánh sáng a di đà phật trời mới biết bọn họ từ nào làm tới này những đồ vật nô sống lớn như vậy số tuổi nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy quá càng không biết là cái gì nghĩ đến đại lang kiến thức rộng rãi nên là nhận thức đi nghiêm thừa duyệt suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu ngươi nói kia cây gậy ta nhưng thật ra biết là phiên bang vật phẩm làm như cây bắp kia hồng trái cây ta thật là không biết nói tới đây nghiêm thừa duyệt lại hỏi đưa nhiều sao chu mụ mụ lắc đầu cũng không rất nhiều nghĩ đến trong phủ cũng không nhiều ít sợ là lao ra tử nhớ đại lang gọi người tặng tới ngươi đi đem các dạng đồ vật nhặt ra một ít tới mặt khác bác cùng ngươi nói kia hồng trái cây mỗi dạng lưu lại hai cái còn lại đều đưa đi lý ra đại nương tử xưa nay hái này đó mới mẹ đồ vật đưa đi nàng tất nhiên vui mừng nghiêm thừa duyệt từ nghiêm nhị đẩy vừa đi một bên nói chuyện hôm nay buổi tối liền làm con cá đi chỉ hấp là được thành chu mụ mụ tiếng cười lớn hơn nữa ông trời phù hộ đại lang cuối cùng cũng biết cô dâu chỗ tốt rồi này cô dâu còn không có vào cửa liền nhớ thương thượng đáng tiếc nôn là không nhìn thấy lý đại nương tử lớn lên cái gì bộ dáng chỉ nghe đương ra nói người là cực hảo nghĩ đến có thể kêu đại lang nhìn chung tất cũng là cực hảo nàng quá mức vui mừng nhất thời đứng ở nơi đó rong dài nửa ngày nghiêm thừa duyệt khoe miệng hàm chứa cười chờ chu mụ mụ nói xong mới kêu nghiêm nhị đẩy hắn vào nhà chu mụ mụ từ nhỏ đem nghiêm thừa duyệt mãi đại đối với hắn tính tình cũng là thực biết đến trong lòng minh bạch nghiêm thừa duyệt tâm tình hảo này trong lòng cũng cao hứng một bên hướng bếp hạ đi đến một bên cầu thần bái Phật kêu nhật tử quá mau một ít thật sớm chút đến nghiêm thừa duyệt cưới cô dâu nhật tử cũng hảo kêu này trong phủ nhiều nữ chủ tử nhà mình đại lang nhiều biết lánh biết nhật nhân nhi Lý Loan Nhi ngồi trên xe nghe Mã Tiểu Nha cùng Thụy Châu Diễu rít nói chuyện một cái nói kia bạch mẫu đơn như thế nào khổ tình một cái nói kịch võ đánh thật tốt kia trong phim võ sinh lớn lên thật thật không kém giọng hát hảo tư thế lấy cũng hảo Nói chuyện, hai người tiến đến cùng nhau lấy ra khăn tay, đem hai người mang ra tới điểm tâm phong tới cùng nhau tương đối. Mã Tiểu Nha nhỏ giọng nói, ta bạch ngọc Quấn thật thật ăn ngon, đại nương tử bất quá ăn mấy cái, dư lại đảo tiện nghi chúng ta, ta mang về cho ta nương nếm thử. Thụy Châu vẻ mặt hâm mộ, ta cũng mang theo mấy thứ trái cây, chỉ ngươi còn có cha mẹ hiếu kính, ta lại là liền cái thân nhân đều không có. Ngươi là bị người nhà ngươi bán. Mã Tiểu Nha tò mò hỏi một câu. Thụy Châu cười khổ. nhà ta tỉ mỗi năm cái khó khăn mẫu thân sinh cái đệ đệ đệ đệ thân thể yếu đuối tự sinh hạ tới liền muốn ta dược vì cấp đệ đệ đổi dược tiền cha liền đem chúng ta tỉ mỗi năm cái toàn bán ta là lão tam trước bán đại tỷ nhị tỷ hình như là đại tỷ bán được kia nhận không ra người nơi đi nhị tỷ nghe nói là bán cho một cái tài chủ ra ta tới rồi nơi này mặt sau còn có hai cái mội mội cũng không biết đi đâu nhi cha ngươi có thể nào như thế mã tiểu nha trừng mắt một đôi mắt không thể tin được kinh hô ra tiếng Nhà ta ta cùng ca ca là giống nhau, cha nhìn chúng ta cái nào đều đau, nếu không phải thật sự quá không nổi nữa mới sẽ không tự bán tự thân, nhưng chính là bán, cha cũng là muốn tìm kia đem chúng ta cả nhà cùng nhau mua chủ ra, bằng không, cha nói thà rằng đói chết cũng không cần một nhà chia lịa, ca ca cũng là cực đau ta, tích có tháng sau tiền đã cho ta mua vài kiện trang sức. Thụy Châu càng là hâm mộ, bằng không ta nói mạng ngươi được chứ, không chỉ cha mẹ ngươi, chính là đại nương tử còn có phu nhân đối đại ngươi cũng hảo. nói lên đại nương tử tới mã tiểu nha xem xét lý loan nhi liếc mắt một cái thấy nàng dựa vào xe vách tưởng tượng ở nhắm mắt dưỡng thần liền cười nhẹ ra tiếng cũng là đâu cha cũng nói chúng ta cả nhà mệnh hảo đụng tới đại nương tử như vậy tốt chủ gia, từ trước đến nay lúc sau liền ăn ngon xuyên ấm đại nương tử cùng đại lang đãi chúng ta cũng đều hảo chưa từng có đánh chửi quá một câu nói tới đây mã tiểu nha cố y để thấp thanh âm nhỏ giọng nói cha còn nói chúng ta chủ ra mắt nhìn càng ngày càng tốt đây là muốn lập nghiệp ý tứ còn nói chúng ta này đó trước hết mùa tới về sau đó là trong nhà nhất thể diện hạ nhân, kêu ta cùng ca ca đều cần mẫn điểm, ít nói nhiều làm, chủ gia tự nhiên thích, đại trong nhà hạ nhân nhiều, cha còn tưởng cầu đại nương tử ân điển, cho ta ca ca xứng cái cô dâu đâu. Cha người nói rất là, Thụy Châu đem trái cây bao lên bỏ vào trong lòng ngực, về sau chúng ta đều cần mẫn điểm, đại nương tử tâm địa hảo, tự nhiên sẽ không bạc đái chúng ta. Ai, ta nói, mã tiểu nha lại chiều Thụy Châu bên kia xích lại, Đại Lang đính xuống việc hôn nhân, cũng không biết vị kia cố đại nương tử nhân phẩm thế nào, ta liền sợ cố đại nương tử là cái lợi hại, muốn thật cưới vào cửa tới, đánh chửi chúng ta nhưng sao sinh là hảo. Thụy châu cúi đầu, ta cũng là không biết, bất quá, ta là muốn đi theo đại nương tử, đại nương tử đi nơi nào, ta cũng đi nơi nào. Nói tới đây, nàng cũng cố ý để thấp thanh âm, ta hôm nay cũng coi như thấy tương lai cô ra, ta nhìn thực hảo, đối đại nương tử cũng hảo, nghĩ đến, chính là ta cùng đại nương tử đi nghiêm ra. Nhật tử cũng tất quá không lầm. Mã Tiểu Nha nghe đến đó bĩu môi, ta nhưng thật ra tưởng cùng đại nương tử đi, chỉ ta toàn gia đều ở chỗ này, ta lại có thể đi nơi nào? Đến nỗi ngươi nói Nhật tử quá không kém, đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một cái đại nương tử là ai, nàng đó là đi đến nơi nào, cũng không có người cho nàng khí chịu. Lý Loan Nhi chính nghe buồn cười đâu, liền rắc xe một trận đông đưa, lại nghe bên ngoài lái xe tiếu bình ai nha hô một tiếng, Lý Loan Nhi lập tức lưu loát vén dèm lên tới. lại thấy xa tiền mấy thớt ngựa vừa vặn đem lộ đổ cái kín mít nhà mình xe ngựa tựa hồ là cùng trong đó một con ngựa đụng phải vẫn là như thế nào tiêu kỵ sĩ trên ngựa chính che lại đầu cao giọng mắng to đâu người nọ mắng nói rất khó nghe nghe lý loan nhi đều không khỏi nhíu mày tới nàng lại cẩn thận nhìn lên tâm nói quả nhiên loan ra ngó hẹp ngươi lai cùng nhà nàng xe ngựa đụng vào cùng nhau lại là quân mặc vì nhi tử quân thiệu húc bên thai nghe quân thiệu húc tức giận mắng thanh cái nào không có mắt ngu xuẩn không thấy được nhà ngươi ra ra muốn vội vàng về nhà sao ngươi kia mắt là dùng để thổi khí vẫn là ý phân chính là hướng ra ra đầu ngựa thượng đông lại nhìn quân thiệu húc vẻ mặt càn rỡ bộ dáng lý loan nhi nghĩ đến thường thường vì nhi tử qua đời mà yên lặng rơi lệ kim phu nhân trong lòng càng thêm không phải cái tư vị kia sợi chán ghét chi tình càng thêm rõ ràng lên tiêu đại thúc mã tiểu nha nhất cái cơ linh vừa thấy lý loan nhi khí liền vén rèm thanh thúy ném xuống nói mấy câu ngươi chẳng lẽ là đôi mắt không tốt miệng cũng ách có người mắng chúng ta, ngươi sẽ không mắng trở về sao? Rốt cuộc là ai đôi mắt là dùng để ị phân, tiêu đại gia bình phân xử, chúng ta đi ở trên đường hảo hảo, tức không có hướng người khác quẩy hàng thượng sớm, cũng không có đi nhiều mau, sao sinh thiên đâm không đến người khác, đụng vào như vậy cái đồ vật. Lý Loan Nhi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ hảo nha đầu, đem nàng trong lòng nói đều mắng ra tới, tiểu bình, chúng ta là hiền lành nhân gia, từ trước đến nay tin một câu đó là hòa khí sinh tài, chuyện này tuy không phải chúng ta không phải. Có thể tưởng tượng tới, kia đôi mắt hết giận tức là bị đụng phải, chúng ta cũng không thể mặc kệ, ngươi cùng hắn chút ngân lượng, kêu hắn đi y quán nhìn một cái, cũng coi như chúng ta tận tình tận nghĩa. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi trong tay túm lên một khối bạc tiền hào, xem chuẩn phương hướng chiều quân Thiệu Húc ném đi, "Uy, đây là thường ngươi, chạy nhanh cầm xem đại phu đi thôi." Tình hiện tại đôi mắt là hết giận ý phân, trong chốc lát liền đôi mắt cũng chưa. Lý Loan Nhi nhưng không có thân là nữ tử đương hiển thuộc tự giác, dù sao nàng là ăn không được mệt. Người khác mắng nàng, nàng nếu không mắng trở về trong lòng nhưng nghẹn khuất đâu, còn nữa nói, này mắng nàng còn xem như nàng kẻ thù đâu, này lại kêu nàng như thế nào đi nhẫn. Đệ nhất ngũ tam trương tình báo. Ta nói thiệu húc, nhân ra nhưng mắng ngươi. quân thiệu húc bên cạnh một con trên ngựa đen ngồi ngay ngắn một cái năm cập nhược quán thanh niên, kia thanh niên bên đảo cũng thế, chỉ một đôi mắt đảo hoa mang theo vô tận phong lưu, lại có chút dâm tà, nhìn tới gọi người ấn tượng không phải thực hảo. Hắn khỏe miệng mang theo cười, nói ra nói rất là nói năng ngọt sớt ngươi đường đường quân gia công tử nếu kêu người như vậy mắng nha uống ha ha quân thiệu húc ngươi cũng có bị người lấy bạc tạp một ngày khi nói chuyện lý loan nhi kêu bạc tiền hào đã tạp đến quân thiệu húc trên trán một trận gian quân thiệu húc cái trán khởi cái xanh tím đại bao khiến quân thiệu húc dậm chân không ngừng hảo cái không biết điều tiểu nương tử hôm nay ta không cứ gọi ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta ngươi liền không biết mã vương gia có ba con mắt lý loan nhi nhưng thật ra khí vui vẻ xì một tiếng cười sắp xuất hiện tới Ta biết mã vương gia có ba con mắt, cũng biết ta nếu là tâm tình hảo, cũng có thể kêu ngươi bể trên đệ tam con mắt. Quân Thiệu Húc càng là khí cực, hắn bên cạnh kia thanh niên cũng là cười cái không ngừng, này tiểu nương tử nhưng thật ra rất thú vị, Thiệu Húc, chúng ta bao lâu không đụng tới như vậy có ý tứ vật nhỏ. Vật nhỏ này một từ nghe Lý Loan Nhi trên người lông tơ đều đi lên, thật sự là, kia thanh niên nói ra nói gọi người thẳng đánh dùng mình a Thanh niên như thế vừa nói, quân Thiệu Húc lôi kéo môi cười lạnh không ngừng. Ra đảo muốn nhìn ngươi này tiểu nương tử là nhân vật kiểu gì. Khi nói chuyện, hắn dục ngựa tiến lên vài bước, ly càng gần một ít, lại vừa nhấc đầu, liền cùng mới đánh lên mảnh muốn ra tới Lý Loan Nhi chạm vào cái mặt đối mặt, quân Thiệu Húc nhìn lên tức khắc kinh thiếu chút nữa từ trên ngựa rơi xuống. Hắn chỉ thấy kia thanh bố bên trong xe ngựa một con bàn tay trắng nhẹ xốp màn xe, dò ra một trường phủ dung mặt tới, gương mặt này hàm tiểu mang thiếu, nghi hỉ nghi giận. Đơn chỉ xem gương mặt này, liền biết kia tiểu nương tử tất là cái tuyệt sắc nhân vật. Quân thiệu húc cũng coi như là ở bùi hoa chung lăn lộn nhân vật, nhìn thấy quá xinh đẹp tiểu nương tử không biết nhiều ít, đó là này kinh thành nổi danh thanh lâu chung đầu bảng hắn cũng đều nhìn đến quá, chỉ là. Như vậy nhiều xinh đẹp nhân vật tới rồi trước mắt này tiểu nương tử trước mặt tựa hồ đều kém một chút cái gì. Quân thiệu húc nhất thời không biết rốt cuộc kém cái gì, chỉ đánh đáy lòng đối trước mặt tiểu nương tử rất là thích. Không chỉ hắn, đó là vẫn luôn cùng hắn ở một chỗ kia thanh niên cũng nhìn thiếu chút nữa ngây người qua đi, tâm nói may mắn tới kinh thành. nếu là ở biên cương lại nơi nào có thể nhìn thấy như vậy tuyệt sắc nhân vật tiểu nương tử tại hạ an vương thế tử không biết tiểu nương tử là cùng quân Tiểu húc ở một chỗ đó là an vương thế tử tạ mới anh hắn nhìn thấy lý loan nhi liền nổi lên sát tâm lập tức cũng không rảnh lo quân Tiểu húc một cái kính đi phía trước mong chờ cặp kia dâm tà mắt đào hoa chung trần chửi sắc thai ác quỷ ánh mắt thẳng làm như muốn đem lý loan nhi lột quang giống nhau lý loan nhi xem trong lòng hòa khởi hơn nữa kia quân thiệu húc cũng là một cái tính tình lại nhìn nàng thiếu chút nữa chảy ra nước miếng tới, lại kêu Lý Loan Nhi một trận ghê tởm, lập tức cũng không quan tâm, từ bên hông vừa kéo rút ra một cây trắng thuần sa khăn, tay phải một vãn, dùng một chút lực, kia sa khăn dường như là sống giống nhau, như xả giống nhau thẳng đến quân tiểu húc mà đi, ba một tiếng, hơi mỏng mềm mại trắng thuần sa khăn chịu đến quân tiểu húc trên mặt, tức khắc chịu quân tiểu húc một khuôn mặt xương đỏ lên, Lý Loan Nhi hừ lạnh một tiếng, thoạt nhìn người cặp kia áp phích cũng không chỉ là hết giận. mà là trường sai rồi địa phương xứng đáng đảo xuống dưới cho người ta đương đạn châu chơi nói xong lời này lý loan nhi lại là một cái dùng sức chắn thuần xa khăn quấn lấy tạ mới anh eo nàng một hồi tay liền đem tạ mới anh từ trên ngựa chói lại xuống dưới ném ở ven đường thật sự là đen đủi tiếu bình đuổi kịp xe ngựa đường vòng đi không đợi quân thiệu húc cùng tạ mới anh phản ứng lại đây lý loan nhi đã phi thân vào xe ngựa tiếu bình được lệnh trên mặt mang theo cởi đem xe ngựa quay đầu Liền từ một cái ngõ nhỏ đường vòng trở về Mẹ nó Không biết qua bao lâu Tạ mới anh bỏ lên Bị chịu thẳng đau vòng eo Này tiểu nương tử thật sự đánh đá Cũng không biết là nhà ai Có thể hay không làm tới tay Quân thiệu húc che lại một khuôn mặt kéo kéo khoe miệng Chỉ cảm thấy vừa nói lời nói trên mặt sinh đau Như vậy tính tình mỹ nhân nhi ta còn trước nay chưa thấy qua Tạ huynh Lần này ngươi nhưng không cho cùng ta đoạn Các bằng bản lĩnh đi Tạ mới anh cũng là hư lạnh một tiếng Nếu là tiểu nương tử nhìn chúng ta, thiệu húc khá vậy không được từ giữa làm khó dễ. Nói xong lời nói, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt nhìn ra không phục tới. Quân thiệu húc quay đầu, trong lòng lời nói ngươi đương ngươi là an vương thế tử liền nhiều đến không được sao. Đây là kinh thành, cũng không phải là nam cương, không phải tùy vào ngươi dương ai địa phương. Ừ, bản công tử không cùng ngươi so đo xưng ngươi một tiếng huynh trưởng, nếu là thật sự so đo mở ra. Ngươi còn đương nhà ngươi kia an vương vị trí là dễ dàng như vậy ngồi, cắt đất thổ cương, không nói được nào thời điểm quan gia tha cho ngươi ra không giới đâu. Tạ mới anh bỏ lên trên lưng ngựa, trong lòng cũng suy nghĩ, từng nghe phụ thân nói qua quân mặc vì là cái rõ đầu rõ đuôi ngụy quân tử, gián độc giống nhau tính tình. Này quân thiệu húc là con hắn, nghĩ đến tính tình thượng cũng định tùy vài phần, Thoạt nhìn, ngày sau tất yếu đối quân thiệu húc phòng thượng một phòng. Hai người trong lòng có khoảng cách, tự cũng không giống lúc trước như vậy thân thiết, bất quá. Này hai người đều là tiểu nhân, tuy rằng trong lòng đã bắt đầu phòng khởi đối phương tới, nhưng lời trong lời ngoài lại cũng hoàn toàn không hiện mới lạ. Quân thiệu húc vừa chắp tay, tạ huynh, hôm nay việc này là ta liên lụy tạ huynh, trong chốc lát chúng ta tìm cái y quán hảo hảo nhìn một cái, tạ huynh nhưng ngàn vạn đừng lóe eo mới lả. ngươi nói chính là, tạ mới anh cười nói, ngươi này trên mặt xương đỏ cũng nên hảo hảo nhìn một cái. Khi nói chuyện, tạ mới anh quay đầu lại về phía sau nhìn xung quanh. Đối mặt sau lập tức ngồi mấy cái hắc y kỵ sĩ nói, mau lao đại, người dẫn người đi cha cha vừa rồi tiểu nương tử là nhà ai, đã điều tra xong qua lại. Quân thiệu húc cũng chạy nhanh mệnh lệnh chính mình tùy tung đi cha, phân phó xong rồi, này hai người cười đánh mã liền muốn đi tìm y quán, mới đi rồi không vài bức lộ, liền thấy một chiếc chu tím lọng che xe đỉnh, trên nóc xe rơi từng điều chân châu sâu, màn xe thượng treo bốn chảo kim long xe chậm rãi chiều bên này chạy lại đây. Nhìn lên này xe, Tạ mới anh cùng quân thiệu húc liền biết bên trong xe ngựa người định là Vương Tôn Công Tử, cũng không phải bọn họ chọc đến khởi, liền đánh mã rửa vào một bên, hảo kêu kia xe qua đi. Chỉ là, này xe lại cũng kỳ quái, tới rồi hai người trước mặt cố tình liền không đi rồi, chu tím màn xe đẩy ra, một trương mỹ luân mỹ hoán mang theo nói không hết tà mỹ gương mặt lộ ra tới. Lưu Vương. Quân thiệu húc kinh hô một tiếng, chạy nhanh nhảy xuống ngựa tới hành lễ, tại hạ gặp qua Lưu Vương Điện Hạ. Tạ mới anh cũng phản ứng lại đây Đồng dạng nhảy xuống ngựa chiều Lưu Vương hành lễ, gặp qua Lưu Vương. Lại nói tiếp, này An Vương một hệ nguyên là thái tổ gia nghĩa tử xuất thân. Cùng hoàng gia cũng coi như là thân thích, này tạ mới anh nếu là bài tư luận bối nói, nên gọi Lưu Vương một tiếng vương ra ra, chỉ là, rốt cuộc tạ ra họ tạ cũng không họ thần. Không nói được tạ mới anh tiếng kêu ra ra, nhân ra Lưu Vương có đáp ứng hay không còn hai nói đi. Nguyên lai like là các ngươi hai cái A. Lưu Vương một đôi hổ ly mắt hơi hơi thượng trọn nói không hết mị ý. Đó là quân thiệu húc bực này cũng không tốt nam sắc nhìn cũng nhịn không được tưởng nuốt nước miếng, tâm nói Lưu Vương nếu là nữ tử, không chừng có bao nhiêu khuynh quốc huynh thành đâu. Hắn trong lòng có chút ô hồi ý tưởng. Ngon miệng chung lại hết sức cung kính nói, đúng là tại hạ, không biết Lưu Vương trải qua, thất lễ chỗ còn thỉnh Vương ra thứ lỗi. Lưu Vương lại nhìn liếc mắt một cái tạ mới anh, vừa rồi bổn Vương đánh nơi này quá, chính là nhìn một hồi cho hay, quân tướng công công tử cùng An Vương tôn tử cùng nhau đùa giỡn dân nữ. Này ra diễn thật sự xuất sắc văn phần. Tạ mới anh cùng quân thiệu húc lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trên trán toát ra hà tới, có chút không biết làm sao nặc một tiếng, tưởng tượng không đối lại chạy nhanh phủ nhận, này đáy lòng liền càng là đánh lên cổ tới, bọn họ cũng không biết Lưu Vương lời này là có ý tứ gì, là nhìn không quen bọn họ, vẫn là nói. Muốn gọi bọn hắn làm chút sự tình. Lưu Vương thấy hai người không nói. Cười lạnh một tiếng, kia thiên tử dưới chân đầu thiện nơi, nhưng không chấp nhận được các ngươi dương oai, quân tướng công xưa nay thanh chính nếu là gọi người biết hắn công tử đánh mã đầu đường đấu đá lung tung còn lấy quên áp người nghĩ đến quân tướng công định cũng không nhan đứng ở trong triều đình an vương huynh cố thủ nam cương cũng là với quốc có đại công người tạ mới anh ngươi phải làm như an vương huynh giống nhau nỗ lực tiến tới không nên như vậy ăn chơi đảng điếm lưu luyến sắc đẹp lời này nói thật sự là trọng do tạ mới anh cùng quân thiệu húc đột nhiên quỳ rạp xuống đất vương gia đều là chúng ta không đúng con thỉnh vương gia tha thứ tất cái lưu vương cười đột nhiên đem mảnh vông hôm nay việc này ta thấy ta cũng ái xen vào việc người khác không thiếu được nói các ngươi vài câu các ngươi cũng mạc hướng trong lòng đi việc này nếu đã qua đi kia tiểu nương tử tức đã đi rồi liền cũng là không muốn so đo nhân ra buông tha các ngươi các ngươi nếu là lại truy cứu không bỏ không khỏi có thất phong nghi chuyển ra đi đảo thật là gọi người cười đến rụng răng vương gia nói chính là quân thiệu húc rất có ánh mắt chạy nhanh những thừa nói đều là tại hạ không phải tại hạ nhất định hối cải để làm người mới tạ mới anh thấy quân thiệu húc tỏ thái độ cũng chạy nhanh cho thấy thái độ lưu vương thanh âm từ bên trong xe truyền ra tới có chút cũng thật cũng huyễn như này các ngươi cũng đừng tra xét lời nói thật cùng các ngươi nói tia tiểu nương tử cùng bổn vương có chút sâu xa nếu là kêu bổn vương biết các ngươi âm phụng dương vi tìm nhân ra không phải bổn vương định không tha cho các ngươi nói xong lời nói lưu vương liền mệnh xe ngựa mau chút lên đường chờ lưu vương xa giá qua đi tạ mới anh tải phục hồi tinh thần lại lau một phen hãn Này lưu vương lớn lên như thế đẹp, nhưng kia khí độ lại thật thật dọa người a Quân thiệu húc chạy nhanh gật đầu, không nghĩ tới tiểu nương tử lại là lưu vương người, may mắn ta không thế nào nhân ra, nói cách khác, chẳng phải là muốn ăn không hết gói đem đi. Tạ mới anh thật sự nghe không đi xuống cười sắp xuất hiện tới, ngươi còn tưởng thế nào nhân ra đâu, ta coi kia tiểu nương tử một thân võ nghệ, nhân ra không thế nào ngươi liền thật thật không tồi. Này hai người chính cho nhau treo gẹo gian, liền thấy bọn họ tùy tùng vội vàng chạy tới. kia mao lão đại đuổi theo tạ mới anh nhỏ giọng nói thế tử chúng tiểu nhân xem mao lão đại trên mặt mang theo thương vẻ mặt khó xử tạ mới anh trong lòng lộp bộ lập tức tất biết xảy ra chuyện sao chúng tiểu nhân nghe được tiểu nương tử tiểu nương tử sự bất quá chúng tiểu nhân hỏi thăm thời điểm vừa vặn gặp phải nghiêm ra người nghiêm ra ra tướng đem tiểu nhân tấu một đốn mao lão đại một phen lời nói kêu tạ mới anh càng là kinh ngạc này quan nghiêm ra chuyện gì mao lão đại bù mặt khóc tăng nói kia tiểu nương tử là nghiêm gia trưởng công tử vị hôn thế tử. Thì ra là thế, tạ mới anh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng quân tiểu húc lại kinh nhảy dựng lên, nghiêm gia trưởng công tử, cái kia tàn phế. Thật thật một đóa đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu, như vậy tuyệt sắc nhân như thế nhưng phải gả cái đoạn chân nam nhân. Tạ mới anh lúc này mới nhớ tới nghiêm gia trưởng công tử nhưng còn không phải là nghiêm thừa duyệt sao, này nghiêm thừa duyệt chính là tàn phế chi khu, thực sự không nghĩ tới, đó là như vậy một cái phế nhân, thế nhưng như vậy tốt số phận có thể cưới được như vậy tuyệt sắc lại cay gọi người tâm ngứa tiểu nương tử thật sự là hảo gọi người thế tiểu nương tử đáng tiếc nha. bất quá tạ mới anh lại tưởng tượng tất nhiên tiểu nương tử là nghiêm gia chưa quá môn cô dâu này lưu vương lại thế nàng xuất đầu rốt cuộc gan, cái gì tâm vẫn là nói lưu vương muốn cùng nghiêm gia kết hảo đệ nhất năm bốn chương nói chuyện về công công lý loan nhi cảm thấy hôm nay thật đúng là náo nhiệt khẩn không chỉ thấy bùi gia phu nhân bắt được đính hoa hợp đồng. đi dạp hát còn có thể đụng tới nghiêm thừa duyệt cùng Lưu Vương, rơi cơn mưa chậm trễ một lát công phu, thế nhưng có thể đụng tới quân gia người, này không, cố tình về nhà, cố tình liền ở chính mình trong nhà thấy được vu Hi. Đại nương tử, vu Hi mặt mang ý cười đứng dậy cùng Lý Loan Nhi hành lễ, tư thái ngôn ngữ hết sức kính trọng chi ý. Lý Loan Nhi minh bạch vu Hi vì sao sẽ như thế, nói trắng ra là, đó là bởi vì đối nàng vũ lực giá trị sợ hãi. còn có đêm đó thẩm lầm bọn cướp để lại cho Vu Hi ấn tượng quá mức khắc sâu chút, thế cho nên hiện giờ sợ Vu Hi nhìn thấy nàng liền nghĩ đến kia đầy đất thịt nát gì đó đi. về công công quý nhân sự vội, sợ là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Lý Loan Nhi chiều Vu Hi trở về lễ, đánh ha ha nói đùa một câu, Vu Hi chạy nhanh cười nói, còn không phải sao? Tiêu Đại Nương Tử nói, Lý Loan Nhi cũng không vội vàng hỏi Vu Hi tới làm cái gì, chỉ là kêu Thủy Châu chạy nhanh pha trà. lại kêu mã tiểu nha đi bếp hạ nhìn nhìn nhưng có cái gì hảo chút điểm tâm chờ ngồi định rồi lúc sau lý loan nhi mới nói khả xảo về công công hôm nay tới trong nhà đã nhiều ngày mới được chút mới mẻ trái cây ta nghĩ cấp về công công đưa chút đi chỉ tiếc không có phương pháp vu Hi vừa nghe lời này đại hỉ hảo kêu đại nương tử biết được ta ở băng than ngõ nhỏ có một khu nhà tòa nhà về sau đại nương tử có chuyện gì phân phó chỉ lo gọi người qua đi là được băng than ngõ nhỏ lý loan nhi nhất thời càng là buồn cười Về công công ước chừng không biết đi, ta năm nay đông sợ là liền phải ở tại băng than ngõ nhỏ, về sau cùng về công công làm hàng xóm cũng là cực hảo. vu Hi lúc này mới nhớ tới Lý loan Nhi chính là cùng nghiêm gia đính thân, lại nghĩ vậy mấy ngày nghe tới như vậy một lỗ thai nhàn thoại, nghe nói nghiêm lão tướng quân đã cấp mấy cái nhi tử phân ra. Thả đem nghiêm đại công tử phân đi ra ngoài, tựa hồ là ở bên ngoài cấp nghiêm đại công tử trí tòa nhà mà, lại nguyên lai, này nghiêm đại công tử đặt mua tòa nhà lại là ở băng than ngõ nhỏ. Hắn cũng cảm thấy buồn cười, càng cảm thấy đến cùng Lý Gia có duyên phận. Chắp tay, kia về sau còn muốn nhiều mông đại nương tử chăm sóc. Lý Loan Nhi liền nói không dám, nhất thời nước trà điểm tâm bưng đi lên mới hỏi, không biết về công công hôm nay tới đây là. Vu Hi còn không có nói chuyện, liền nghe mã Tiểu Nha ở bên ngoài cùng người ta nói lời nói, cái gì, nghiêm gia đưa tới. Thả chức thu, bẩm phu nhân cấp nghiêm gia một ít nắp lễ, đúng rồi. Đánh thưởng đồng tiền nhưng có. Tiểu Nha, cùng ai nói lời nói đâu. lý loan nhi hướng ra ngoài hôm một giọng nói mã tiểu nha cười vào cửa vừa mới chu thúc tới báo nói nghiêm công tử gọi người tặng chút mới mẻ đồ vật cùng nương tử Này không ta mới nói muốn bẩm phu nhân nhìn xem đưa cái gì đáp lễ đâu lý loan nhi nghe xong chạy nhanh cùng vu hy cáo tội về công công thật không phải với ta trước cùng tiểu nha nói nói nghiêm ra đáp lễ sự lại cùng công công nói chuyện vu hy hôm nay có giả đảo cũng không nội, liền nói không cần phải xen vào hắn têu lý loan nhi chỉ lo vội đi Lý Loan Nhi đảo cũng không tránh bu hi, trực tiếp ở thính đường thượng liền phân phó lên, trước đó vài ngày ta mới đảo mấy quyển Tây Dương thư tịch, đại công tử ái cái này, ngươi tìm kêu nghiêm ra người mang qua đi. Con có, chúng ta ở phượng hoàng huyện khi ta phải một khối hảo ngọc, hôm kia mới kêu ngọc điêu sư phó điêu thành ngọc bội. liền ở ta trang đài hạ cái kia gỗ đỏ trổ sân hộ, ngươi cũng cùng nhau đưa ra đi, mặt khác, ngày hôm qua ca ca tử làm buôn bán nơi đó mua hảo một ít cây táo hồng, ăn lên nhưng thật ra hảo. Ngươi đi gọi người phân một ít cấp nghiêm ra, lại suy nghĩ trong chốc lát. Lý Loan Nhi cũng thật sự nghĩ không ra cái gì tới, liền xua xua tay, liền này đó đi. Ngươi đi xuống lộng đi, mặt khác, ngươi tìm Thụy Châu kêu nàng lấy chút đồng tiền cùng ngươi. Mã Tiểu Nha hiểu ý, này sợ là phải cho nghiêm ra hạ nhân tiền thưởng, liên tục gật đầu, nhất thời đi Lý Loan Nhi trong phòng tìm Tây Dương Thư cùng Ngọc Bội, lại cùng Thụy Châu muốn chút đồng tử. Cũng đi bếp hạ nàng nương láo từ nơi đó lộng một túi tiểu cây táo hồng kêu nàng ca ca cong đi tiền viện. đuổi rồi mã tiểu nha, Lý loan Nhi mới đối với Hi xin lỗi cười, lao vu Hi Hi lâu hầu. vu Hi chính uống trà, lúc này đem nước trà bông, đại nương tử cái này kêu nói cái gì, chúng ta chính là quá mệnh giao tình, ngươi cùng nghi tần nương tử, ta hơn nữa lao hình, chúng ta là tam tiên sơn nơi đó bác mệnh ra tới, cùng người khác tất nhiên là không thể so, ngươi nếu lại nói lời này, đó là xem thường ta lao với. Vô Hy lời này rõ ràng chính là muốn cùng Lý gia kéo gần quan hệ, nay chính hợp Lý Loan Nhi tâm ý. Vô Hy chính là quan gia người bên cạnh, xưa nay biết quan gia tâm tư, thả làm người không tồi, nếu hắn cùng Lý gia đi gần, Lý Phượng Nhi ở trong cung cũng nhiều giúp đỡ, nhật tử cũng tốt hơn một ít. Như vậy tưởng tượng, Lý Loan Nhi tự nhiên xứng ý, là ta không phải, ta nơi này cấp về công công bồi tội. Nói xong lời nói, Lý Loan Nhi thật sự đứng lên thâm thi lễ, hù Vô Hy chạy nhanh đứng lên né qua. Lần thứ hai ngồi xuống sau, Vu Hy mới nói, là có chuyện như vậy, hiền tần nương tử nhập kinh lúc sau vẫn luôn tại hành cung học quý cũ, sau lại vào cung, lại cả ngày hầu hạ quan gia, nhất thời không được nhàn rỗi. trong khoảng thời gian này xuống dưới, cả người đều gầy rất nhiều, quan gia nhìn đau lòng, hỏi hiền tần nương tử mới biết nương tử là tưởng niệm người nhà, quan gia yêu thương nương tử. Liên dẫn nương tử tháng sau mùng một kêu đại nương tử tiến cung cùng nương tử một tự, hảo chậm rãi nương tử tư thân chi sầu. lý loan nhi vừa nghe lý phượng nhi gầy này trong lòng vừa kéo tâm nói Vượng nhi ở trong cung nhật tử sợ cũng không tốt lại nghe quan gia dẫn nàng tiến cung vân an liền có chút tiến lòng lại nói tiếp lý phượng nhi bất quá là cái tần thật sự là không có tư cách kêu người nhà vào cung thăm xem nhưng quan gia có thể nhận lời xuống dưới có thể thấy được quan gia trong lòng vẫn là có lý phượng nhi chỉ cần quan gia đối lý phượng nhi hảo lý phượng nhi liền có thể được tốt hơn nhật tử quá lý loan nhi lại tưởng tượng quan gia dẫn xuống dưới Nếu là Thái Hậu không đồng ý, sợ cũng sẽ không phái vô hy tới ra, nghĩ đến, Thái Hậu sợ đối Lý Phượng Nhi ấn tượng cũng là không tồi đi. Như thế, Lý loan Nhi thật sự yên lòng. Nàng lại nào biết đâu rằng kia Vương Thái Hậu tuổi trẻ thời điểm rất có một cổ tử hiệp khí, mãn tâm mãn nhãn nữ hiệp ngộng, sau lại vào cùng cha tấn nhiều, lúc này mới đem ngộng tưởng vùng toàn tâm toàn ý ở trong cung giúp đỡ Minh Khải Đế. Tới rồi hiện giờ, Minh Khải Đế tức đi, Đức Khánh Đế thượng vị, Vương Thái Hậu nhất thời rảnh rỗi liền có chút nhàm chán. vừa được không liền lại nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm sự khả xảo lý phượng nhi cho nàng thỉnh ăn khi nói lên dân gian rất nhiều thú sự lại gợi lên vương thái hậu thanh xuân hồi ức vương thái hậu vào cung nhiều thế này cái năm tuy rằng nàng cũng coi như từ nhỏ ở dân gian lớn lên nhưng sớm đã quên dân gian bộ dáng gì chỉ một ít nhớ rõ chút ấn tượng khắc sâu sự tình nhưng kia cũng là kinh thành phố phương việc nói lên nông thôn thú sự tới vương thái hậu thật không biết đảo thật là cảm thấy hứng thú hơn nữa lý phượng nhi miệng xảo lại là đọc quá thư Ở nông thôn lời nói quê mùa, thôn phụ việc vặt thế nhưng kêu nàng nói ra vài phần nhã ý tới, câu Vương Thái Hậu hận không thể mỗi ngày gọi nàng nói chuyện. Một ngày Lý vượng Nhi nói lên trong nhà chuyện cũ, liền nói đến Lý Loan Nhi như thế nào bị hư bỏ. Như thế nào về đến nhà một bệnh không dậy nổi, sau lại nghị thông suốt thấu liền mang theo bọn họ như thế nào đem nhật tử hướng hảo quá Đương nói đến Lý Loan Nhi bị Lý Gia Tông Thân đưa đến sơn gian phá miếu khi, Vương Thái Hậu đều nhất thời lòng căm vẫn mắng to Lý Gia Tông Thân thật sự quá mức. Những người này thực sự đáng giận. Lúc ấy, Vương Thái Hậu vỗ cái bàn tức giận bất bình nói, các ngươi huynh muội tuổi còn nhỏ. Cha mẹ tức vong, bọn họ không nói giúp đỡ, còn luôn là khi dễ người, ta nguyên nói nhà ngươi khi đó nhật tử quá nghèo khổ. Không có tiền không có gì, nghĩ đến tông thân nhóm sợ cũng sẽ không nhớ cái gì, nơi nào nghĩ vậy những người này tâm tư như vậy tàn nhẫn, thế nhưng đem các ngươi hướng chết bước. Thật sự quá mức chút. Thấy Vương Thái Hậu thế nàng bất bình, Lý Phượng Nhi cũng có chút động dùng, túi đầu nói nhỏ. Nhà của chúng ta khi đó chân chính thần vô vật dư thừa. Chỉ là chúng ta huynh muội ba người đều lớn lên cũng không tệ lắm, cha mẹ đều cho chúng ta sinh một trương hảo ra mặt, bọn họ chính là nhìn chúng chúng ta diện mạo, tưởng lấy chúng ta đổi chút tiền tới. Nói tới đây, Lý Phượng Nhi nhéo nhéo nắm tay, ta lúc ấy cũng thật là lo lắng, nào biết tỷ tỷ đi trên núi. Ngược lại đem nhật tử càng ngày càng tốt, nàng mỗi ngày đi tới đi lui sơn gian săn thú. Săn con thỏ gà rừng đã kêu ta mang về nhà chung bổ thân mình, sau lại. Tỷ tỷ thế nhưng săn một đầu lão hổ. Nói tới đây, Vương Thái Hổ cũng nghe ở, lão hổ. Tỷ tỷ ngươi. Như thế nào săn tới, ta nhưng trăm triệu không thể tưởng được. Ngài nào biết đâu rằng, tỷ tỷ của ta thoạt nhìn lớn lên mảnh mai, nhưng một đống sức lực, một quyền liền đem lão hổ cấp đánh chết. Nói tới đây, Lý Phượng Nhi cũng có chút nghĩ mà sợ, ta nhìn đến chết lão hổ thời điểm cũng sợ hãi, vẫn là tỷ tỷ có có thể vì, mang theo ta đem lão hổ bán được nghiêm ra, lúc này mới kiếm lời. trong nhà Nhật tử càng ngày càng tốt, sau lại tỷ tỷ lại săn hùng, vì cấp ca ca khai cái tiệm ăn, còn đi Lân huyện bóc bố cáo đi sơn gian lại đánh một đầu bạch hổ tới, bán rất nhiều bạc đầu. Lý Vượng Nhi là thật thật bội phục Lý Loan Nhi, nói lên Lý Loan Nhi tới đó là hết sức ca ngợi, nghe Vương Thái hậu đều tâm sinh hướng tới, ngươi này tỷ tỷ đảo thật là tốt, nào ngày rảnh rỗi truyền tiến cung tới ta cũng gặp một lần, nghĩ đến, ta đợi này thấy người nhiều, nhưng này có thể đánh hổ săn huynh anh thư chưa từng thấy quá đâu. Ngài muốn gặp tỷ tỷ của ta, kia đảo thật là nàng phúc khí. Nói tới đây, Lý Vượng Nhi trong lòng cũng là vừa động, liền thực sự nịnh Hốt Vương Thái Hậu vài câu, đãi trở về lúc sau, thấy Đức Khánh Đế chỉ nói muốn nghiệm người nhà, Đức Khánh Đế là chân chính đem Lý Vượng Nhi đau đến tâm khảm, không muốn nàng khổ sở, liền cùng Vương Thái Hậu thương lượng, kêu Lý Loan Nhi vào cùng trông thấy, Vương Thái Hậu cũng tưởng nhìn Lý Loan Nhi, lúc này mới đồng ý xuống dưới. Lý Loan Nhi cũng không biết nơi này nội tình, bất quá nàng nhưng thật ra có thể cảm giác đến ra vương thái hậu đối lý phượng nhi thiện ý trong lòng quyết định chủ ý vào cùng không nói bên vì mội tử trước đem vương thái hậu định hốt hảo lại nói đứng dậy, lý loan nhi triều thượng chắc tay đây là quan gia ân điển dân nữ không thắng cảm kích về công công thả yên tâm đãi mùng một thời điểm ta tất nhiên tiến cung vu Hi vừa nghe cũng cười đứng dậy như này đợi cho mùng một ta lại gọi người tới đón nương tử mặt khác mấy ngày nay liền nên có người tới cửa dạy dỗ một chút nương tử trong cung quý cũ nếu là các nàng có cái gì tốt không tốt nương tử thả nhường nhịn chút là được lý loan nhi câu môi cười nhường nhịn nàng lý loan nhi tuy rằng tính tình thượng có chút cương liệt chính là cũng không phải kia chờ không biết sự mãng phu nên nhường nhịn thời điểm tự nhiên sẽ nhường nhịn không vì cái gì khác liền vì lý phượng nhi nàng cũng sẽ nhẫn mại tính tình cùng trong cung người chu toàn Về công công yên tâm lý loan nhi ứng hạ lại hỏi Vũ hy không biết hình thống lĩnh hiện giờ ra sao Nhà của chúng ta tự vào kinh lúc sau luôn là có như vậy như vậy sự, còn không có cơ hội bái phỏng hình thống linh đâu. Hôm nay nghe ngài nhắc tới, gọi được ta hổ thẹn không thôi. Vu Hi ha ha cười, khoát tay, lão hình không phải như vậy so đo nhân nhi, ngươi muốn thật có lòng, rảnh rỗi đi xem hắn cũng hảo. Nhà hắn liền ở tại An Thắng trên đường, hảo tìm thần. Lý Loan Nhi ghi tạc trái tim, lại cùng Vu Hi nói trong chốc lát lời nói, nhìn đều đã vào đêm, lúc này mới thân đưa Vu Hi ra cửa. đệ nhất năm năm chương bò giường. Mua Lý Loan Nhi mới tiến đi Vu hì, liền thấy Lý Xuân Bưng một cái đĩa điểm tâm bất an tìm tới. "Ca, đây là cho ta ăn." Lý Loan Nhi cầm lấy một khối điểm tâm cắn một ngụm, tức khắc bị nhũ đầu thượng nhảy lên mỹ vị hấp dẫn ở. Cái ngọt thanh trung mang theo chút toan hương vị thật là mới lạ lại mỹ vị, khó được chính là điểm tâm này thực mềm mại, cơ hồ là vào miệng là tan, nuốt xuống đi thời điểm ít hầu chung lại cảm giác băng băng lương lương, thật sự là ngày mùa hè giải nhiệt khó được hàng cao cấp. "Ân, ăn ngon." Lý Loan Nhi khơi mào ngón tay cái một chớp khen, ca tay nghề càng thêm tinh tiến. Trong chốc lát đem điểm tâm đoan đi cấp phu nhân nếm thử. Muội. Lý Xuân bưng điểm tâm đi theo Lý Loan Nhi phía sau hướng trong phòng đi. Ta, ta. Làm sao vậy? Lý Loan Nhi có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn xem Lý Xuân, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Khi nào cũng học cấp há ấp úng. Lý Xuân lúc này mới nở nụ cười. Điểm tâm hảo, đưa cho cô dâu ăn. Lý Loan Nhi cuối cùng là minh bạch. Hóa ra nhà mình ca ca làm điểm tâm là phải dùng tới lấy lòng cố đại nương tử nha. Nhìn tràn đầy một cái đĩa điểm tâm, nhìn nhìn lại Lý Xuân vui vẻ ra mặt bộ dáng, Lý Loan Nhi trong lòng nghe ẩm không phải cái tư vị, có một loại ngô gia có tử sơ trưởng thành cảm giác, càng có một loại nhà mình ca ca phải bị người đoạt tư vị, ca, cố đại nương tử liền như vậy hảo. Ân. Lý Xuân hung hăng gật đầu một cái, hảo, đẹp, hài lòng, nói thật ra lời nói. Cố đại nương tử gương mặt kia nhiều nhất cũng xưng được với một câu thanh tú, Lý Lý gia tỷ muội kém xa xa, không nói cập không thượng Lý Vượng Nhi diệm mỹ vô song, chính là Lý Loan Nhi thanh lệ tuyệt luân cũng kém xa đâu. Lý Loan Nhi trăm triệu không nghĩ tới Lý Xuân nhìn quán nàng cùng Lý Vượng Nhi mặt, thế nhưng sẽ cảm thấy phổ phổ thông thông, cố đại nương tử đẹp. Trong lúc nhất thời, Lý Loan Nhi liền nổi lên tranh cường hào thắng chi tâm, chỉ chỉ chính mình, ca ta cùng cố đại nương tử ai đẹp? Lý Xuân trên giới đánh giá Lý Loan Nhi. cuối cùng thành thành thật thật trả lời cô dâu đẹp lý loan nhi cơ hồ té ngã trong lòng lời nói ta bất hòa ngươi cái này đầu góc có vấn đề liền đôi mắt đều có vấn đề thẩm mỹ quan rối tinh rối mù người so đo muội điểm tâm cô dâu chỉ là lý xuân còn ở đuổi theo lý loan nhi hỏi đâu lý loan nhi chỉ có thể không tiếng động thở dài bãi bãi này đó là mỗi người mỗi sở thích đi với quan gia tôi nói lý phượng nhi như vậy diễm lệ nữ nhân đó là đẹp nhà mình ca ca tắt nhìn cố đại nương tử như vậy thanh tú uyển truyền hảo chính mình như vậy sợ nghiêm thừa duyệt cũng cảm thấy so người khác đều tuấn thiếu đi nghĩ đến nghiêm thừa duyệt lý loan nhi tâm tình lại tốt hơn vài phần mang theo lý xuân vào nhà ngồi định rồi lúc sau mới đối đầy mặt thấp thỏm lý xuân cười cười điểm tâm này trước cấp phu nhân ăn đi chờ ngày mai ca ca lại làm chút thân, ta gọi người cấp cố đại nương tử đưa đi được tin chính xác lý xuân cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên đem cái đĩa phóng tới lý loan nhi trong phòng mua ăn, còn có cấp phu nhân. Lý Loan Nhi lấy tay chi ngạch, lòng tràn đầy vô ngữ. Trong lòng luôn nói, nếu là ta không đáp ứng đưa điểm tâm cấp cố đại nương tử, ca điểm tâm này sợ cũng sẽ không cho ta lưu lại đi. Như vậy tưởng tượng, Lý Loan Nhi càng thêm tâm lý không cân bằng. Liên thấy Lý Xuân đẩy sinh lực ra cửa, Lý Loan Nhi lắc đầu cười khổ, cầm một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, cũng ăn không ra cái gì hương vị tới. Nàng một bên ăn điểm tâm. một bên cân nhắc muốn như thế nào đem điểm tâm đưa đến cố đại nương tử trong tay nếu là người khác đảo cũng dễ làm trực tiếp đưa tới cửa đi liền thành chính là kia cố ra lại cùng nhà khác bất đồng có phó di nương người như vậy ở hơn nữa cố nhị nương tử lại là cái khắc nghiệt hảo cường nếu là đem điểm tâm đưa đi sợ cố đại nương tử một khối đều nhìn không trong lúc nhất thời lý loan nhi nhưng thật ra có chút khó xử lên lại cân nhắc một trận nàng liền tưởng cập trước đó vài ngày nghe hạ nhân đề cập nói là có cái đánh xe lớn lao lang ở hỏi thăm nhà mình tình hình nghĩ vậy lớn lao lang lý loan nhi liền nhớ tới cố đại nương tử bên người kia nha hoàn tên là chân xảo nhưng thật ra cái trung tâm là chủ lại lanh lợi nghe nói kia lớn lao lang cùng chân xảo ra có thân như thế hoặc là có thể thông qua lớn lao lang đem điểm tâm đưa đi đâu quyết định chủ ý lý loan nhi cũng an tâm gọi thủy châu tới đem dư lại điểm tâm đưa đến kim phu nhân nơi đó nàng liền ở trong phòng tu tập thể thuật Tu luyện xong rồi lại lộng chút thủy tắm rồi lúc này mới lên giường ngủ. Nàng này xưa ngủ đảo cũng kiên định, nhưng lại không biết có bao nhiêu người bởi vì nàng mất miên. Nghiêm Thừa Duyệt nằm ở trên giường, một đôi mắt mở to nhìn trướng đỉnh, rũi rũi tay, tay phải nhẹ nắm tay trái, còn có thể cảm thụ đôi tay trong lòng bàn tay tựa hồ tồn lưu cái loại này hương thơm mềm ấm xúc cảm, lại nghĩ đến Lý Loan Nhi kia trường trắng non non mịn khuôn mặt, khỏe môi cọ qua gương mặt khi ôn nhuận trơn trượt cảm giác, trong lòng một trận nóng bỏng. đó là cực lực áp chế hạ thân mỗ bộ vị cũng nổi lên biến hóa cảm giác chậm rãi ngẩng đầu cái kia bộ vị nghiêm thừa duyệt cười khổ liên tục thật sự là tự làm bậy không thể sống a hít sâu một hơi hắn mặc niệm một đoạn thanh tâm quyết nếu là đặt ở dĩ vãng liền cũng có thể đem dục hòa áp chế chỉ là hôm nay lại hết sức kỳ lạ chính là kia thanh tâm quyết cũng không có tác dụng ngược lại là kêu dục niệm càng thêm khắc sâu không làm sao được nghiêm thừa duyệt đành phải thẳng tắp nằm đến ngón tay tính kê khi nào mới có thể cưới cô dâu Ít nhất Lý Loan Nhi vào cửa sau, hắn liền không hề vì như vậy tương tư sở khổ. Nghiêm Thừa Duyệt đang ở chịu đủ dục hỏa dây vo, này nhĩ lực cùng nhãn lực lại so với ngày thường càng thêm nhanh nhẹ, hắn thật sự chịu không nổi, đang muốn rôi tay đi xuống sơ soạng, lại nghe đến môn ngứng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, ngay sau đó, liền có một cổ tử nói không nên lời hương khí phiêu tán tiến vào, lại có nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến. Nghiêm Thừa Duyệt lập tức cảnh giác lên, thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ say bộ dáng tới. Chậm rãi có người tiếp cận giường bạn tiếp theo một con tế nhu trắng non tay mơn trớn nghiêm thừa duyệt gõ má một cái mềm nhẹ giọng nữ vang lên không đúng à, lang quân không nên ngủ nghiêm thừa duyệt nghe ra tới đây là hắn phân phủ lúc sau tân mua tới nha đầu chuyên quản cho hắn thu thập nhà ở dọn dẹp phòng danh nhưng nhi nhị đẳng hầu gái chỉ là nhưng nhi sao đêm hôm khuya khoát không ngủ được sơ tiến hắn trong phòng tới nghiêm thừa duyệt chính khó hiểu gian liền nghe nhưng nhi nhẹ nhàng cười mặc kệ nó dù sao tức là tới ta liền muốn thành làng quân người Mong Nhi mấy cái ngây ngốc, chỉ biết làm việc, lại cũng không biết thừa dịp Tân Phu nhân vào cửa trước được Lang Quân nhìn chúng chính là tỉ can nhiều ít việc đều dùng được. Khi nói chuyện, nhưng Nhi đã vươn đôi tay đi bỏ lệnh giới nghiêm thừa duyệt và áo, nàng một tay lôi kéo nghiêm thừa duyệt và áo, một tay lại hướng nghiêm thừa duyệt dưới thân tìm kiếm. Nghiêm thừa duyệt càng cũng trang không nổi nữa, vươn tay phải bắt lấy nhưng Nhi muốn đi xuống biên tìm kiếm cái tay kia, đột nhiên chấn mắt, "Cút đi." "A." Nhưng Nhi không để phòng nghiêm thừa duyệt lại là tỉnh, đảo hoàng sợ. bị nghiêm thừa duyệt một cái dùng sức đẩy ngã trên mặt đất quăng ngã cái tàn nhẫn tức khắc kêu sợ hai ra tiếng nghiêm thừa duyệt đôi tay chống thân thể ngồi dậy hợp lại hảo vắt áo lạnh lùng nhìn nhưng nhi ngươi là ai phái tới khuya khoắt tới ta trong phòng làm gì nhưng nhi không dự đoán được ngày thường nhìn ôn nhu hòa khí thiếu ra thế nhưng đột nhiên thay đổi mặt bị nghiêm thừa duyệt lạnh lùng sắc bén dọa sợ giữ miệng không biết nói cái gì mới hảo nghiêm nhị nghiêm thừa duyệt thấy nhưng nhi không nói lời nào liền hướng ra ngoài hô một tiếng này một câu đem nhưng nhi sợ hãi bỏ dậy quỳ dạp xuống đất lang quân tha mạng ta nô no không phải ai phái tới nô no chính là khuynh mộ lang quân muốn tự tiến trầm tịch hào một cái tự tiến trầm tịch nhưng nhi nói còn chưa nói xong liền có người mang theo tức giận đẩy cửa tiến vào nương ánh trăng nhìn lên lại là từ nhỏ tí hầu nghiêm thừa duyệt đại a đầu mong nhi mong nhi vào cửa đầy mặt sắc mặt giận dữ cũng mặc kệ nghiêm thừa duyệt như thế nào trước rối tay kéo lấy nhưng nhi đầu tóc hung hăng quăng nhưng nhi mấy cái, cái tát tìm đường chết đồ vật ta nhiều lần dạy dỗ các ngươi muốn an thủ bổn phận ngươi lại là không nghe hiện giờ thế nhưng tinh kê đến á lang trên người tiêu ta như thế nào tha ngươi nhưng nhi bị mấy cái cái tắt đánh ông đại phục hồi tinh thần lại nhìn đến mong nhi ăn người ánh mắt một trận hận ý nảy lên trong lòng hận cực kỳ liền cái gì đều dám làm nàng một dùng sức đẩy ra mong nhi ha ha cười cái gì an phận theo khuôn phép rõ ràng là ngươi nhớ thương lang quân liền không cứ gọi người khác dựa trước bùng một tiếng Lần này là nghiêm nhị tiến vào, một chân đem Nhưng Nhi đá phiên trên mặt đất. Mong Nhi tắc thở hồn hển, ước chừng là khí tàn nhẫn, mặt đẹp ửng đỏ, trong mắt ngấn lệ thoáng hiện. Nhưng Nhi bất cứ giá nào, càng thêm không quan tâm, ta làm cái gì. Lang quân liền cái trong phòng người đều không có, dai quá lớn như vậy sợ là liền nữ nhân cái gì tư vị cũng không biết đi. Ta yêu thích Lang quân, muốn cùng Lang quân làm người trong phòng, chẳng lẽ này cũng không thành sao. Nàng hung hăng chừng mắt mong Nhi cùng nghiêm nhị, các ngươi cũng bất quá là hạ nhân. không phải cái gì thượng bài mặt người lại dựa vào cái gì của ta nói tới đây nhưng nhi bị khuất nhìn nghiêm thừa duyệt một đôi mắt trung lệ ý doanh doanh lang quân nô khuynh tâm với lang quân muốn trung thân hầu hạ lang quân còn cầu lang quân không cần đuổi nô đi nô là thiệt tình nô không phải gian tế chỉ là một cái đánh tâm nhãn thích lang quân đáng thương nữ tử thôi nghiêm thừa duyệt một đôi mắt với trong bóng đêm sâu kín nhìn nhưng nhi trong mắt là sâu không thấy đáy hát đảm không hỉ không bi gọi người nhìn không ra cảm xúc tới Mong Nhi cùng nghiêm nhị nhìn lại là cả người một cái cơ linh, cơ hồ dọa phá lá gan. Bọn họ còn nhớ rõ nhà mình chủ tử lần trước xuất hiện loại vẻ mặt này là khi nào, tựa hồ là lao ra bên người một cái tâm phúc sau lưng mắng chủ tử là cái tàn phế. Tiêu chủ tử nghe được, sau lại Ngắm lại kia tâm phúc toàn ra tao nộ. Mong Nhi cùng nghiêm nhị xem nhưng nhi trong ánh mắt nhiều vài phần đồng tình, nha đầu này thật sự là tìm đường chết ta, Khuynh mộ với ta. Nghiêm thừa duyệt lệnh giọng mở miệng, ta một cái tàn phế lại có cái gì kêu ngươi khinh mộ? Ngươi như vậy nha đầu ta coi nhiều, bất quá đều là vì ham phú quý mà thôi. Không, không phải Nhưng Nhi dùng sức lắc đầu, Nhưng Nhi là thiệt tình, không phải ham phú quý. Ha, không phải. Lời này nghiêm thừa duyệt nhưng một chút đều không tin, lại kêu ta như thế nào tin tưởng với ngươi. Nghiêm thừa duyệt xem xét nghiêm nhị liếc mắt một cái, cứ như vậy đi, nghiêm nhị, chăm sóc cục nơi đó không phải còn thiếu một cái làm sống người sao, Ngươi đem Nhưng Nhi đưa đi, kêu nàng trước tiên ở nơi đó ngốc cái một hai năm. Nhìn xem nàng hay không có thể chịu nổi thanh bẩn, nàng muốn thật thủ được, ta mới có thể tin nàng. Nghiêm nhị chạy nhanh đáp ứng một tiếng, dẫn theo Nhưng Nhi liền ra phòng, ra khỏi phòng thời điểm, còn nghe được Nhưng Nhi ở lớn tiếng kêu to, lang quân yên tâm, nô nhất định thủ được. Mong Nhi một trận vô ngữ, không dám lại nhìn Nhưng Nhi, nàng trong lòng biết, nha đầu này là kêu chủ tử cấp chơi, này vừa đi, không có cha tấn nửa chết nửa sống, sợ là. Đó là nửa chết nửa sống. chỉ sợ chủ tử cũng sẽ khác nghĩ biện pháp kêu nàng lại chịu khác khổ sở đâu đệ nhất năm sáu chương bức họa còn tròn các ngươi hai cái cũng biết tội nghiêm thừa duyệt ngồi ngay ngắn ở trên giường âm một khuôn mặt nhìn quỷ trên mặt đất mong nhi cùng nghiêm nhị nô no, thiểu nhân biết tội mong nhi cùng nghiêm nhị cùng nhau trả lời tuy rằng trên mặt có chút sợ hãi chi ý còn là thẳng tắc quỷ, vừa động đều bất động nghiêm nhị ngươi nói một chút các ngươi có gì sai lầm nghiêm thừa duyệt một lóng tay nghiêm nhị nghiêm nhị tâm cười khổ Trong miệng lại nói, tiểu nhân không nên uống lên hai chung nước đái ngựa liền ngủ đã chết, không có bảo hộ hảo chủ tử, là tiểu nhân sai. Ngươi đâu? Nghiêm thừa duyệt lại nhìn về phía mong nhi. Nâu không có quản hảo thủ phía dưới người, tiêu nhưng nhi sinh ra phi phân chi nghĩ đến. Mong nhi thấy chết không sớm nói. Nghiêm thừa duyệt cười lạnh một tiếng, không phải ngươi không quản hảo thủ hạ của ngươi người, mà là nhưng nhi sinh ra phi phân chi nghĩ đến ngươi một không nhìn ra, nhị không phòng bị hảo lúc này mới có hôm nay việc, nếu là ngươi phạm là tận chút tâm. nên nhìn ra nhưng nhi tâm lớn nói chuyện nghiêm thừa duyệt một lóng tay đối diện án kỷ thượng châm dư lại hương cho ngươi đi xem nơi đó biên là thứ gì mong nhi lấy tay chống mặt đất đứng dậy tuy rằng quỳ thời gian dài hai đầu gối đau đớn khó nhịp nhưng nàng lại không dám biểu hiện ra một đinh điểm dị thường tới nàng chậm rãi chuyển qua án kỳ bên dùng ngón tay dính chút hương cho nghe nghe tức khắc hôi như cho tản bùng một tiếng quỳ xuống là nô no sai nô no mặc cho a lang xử trí hiện tại biết các ngươi sai ở đâu nghiêm thừa duyệt lạnh lùng nói Nghiêm nhị, ngươi cùng mong nhi là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta tín nhiệm các ngươi, nhưng các ngươi lại cô phụ ta tin trọng, hai người các ngươi không những không có đem này trong phủ bảo vệ tốt, ngược lại gọi người có cơ hội thừa dịp, hôm nay là tâm đại nha đầu tưởng bỏ giường, nhưng ngày mai nếu là kẻ cắp muốn lấy ta thánh mạng, các ngươi lại đãi như thế nào? Nghiêm nhị túi đầu đột nhiên một cái tắt phiến ở chính mình trên mặt, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Không chỉ tội đáng chết vạn lần, mấy vạn chết đều đủ rồi. Nghiêm Thừa duyệt bỗng nhiên ra tay, một viên quân cờ mang theo tiếng gió tập thượng Nghiêm Nhị đan điền chỗ. Nghiêm Nhị mắt nhìn lại cũng không dám trốn, chỉ cảm thấy trên người một trận khó nhịn đau đớn. Lại nghe Nghiêm Thừa duyệt trầm giọng nói, "Ta phong ngươi khí hải, ngươi đi xuống lãnh phạt đi." "Là?" Nghiêm Nhị khẽ cắn môi, biết này lãnh phạt là chuyện như thế nào, nghiêm nhất chính là lãnh quá, đây là trong phủ lợi hại nhất hình phạt, đó là phòng võ nhân đan điển. Nếu ngươi dùng không được nội lực, lại đi hình đường lãnh thượng 180 roi, kia roi là đặc chế. Đánh vào trên người, mỗi một roi đều kêu ngươi hận không thể đã chết mới hảo. Lại sẽ không lưu lại cái gì vết thương, nghiêm phủ hạ nhân sợ nhất đó là này hình phạt. Mong nhi quỳ trên mặt đất, sắc mặt cũng rất khó xem, cơ hồ không dám ngẩn đầu đi xem nghiêm thừa duyệt. Chờ nghiêm nhị đi rồi, nghiêm thừa duyệt mới nói, kia hương có vấn đề, ngươi thế nhưng một kia nhi cũng không biết, còn cứ gọi nhưng nhi mang vào phủ tới, mong nhi. Ngươi thất trách. Đúng vậy mong nhi cắn răng đáp ứng. Ngươi là nữ nhi ra. Ta cũng không muốn kêu ngươi cùng nghiêm nhị giống nhau cho người ta trách đánh, như thế. Ngươi đi trong viện quỳ đi, bao lâu ta nói lên ngươi tái khởi tới. Nghiêm thừa duyệt lời này kêu mong nhi thân mình một trận lay động, trong lòng sợ hãi lại không dám nói, yên lặng cắn đầu đến sân ở giữa quỳ xuống. Hai người kia đều đi rồi, phòng trong chỉ còn nghiêm thừa duyệt một người, hắn phất tay buông màn lua. Nam nghiêng ở trên giường lại cũng vô buồn ngủ. Hiện tại bình tĩnh ngẫm lại vừa rồi tình hình, nghiêm thừa duyệt vẫn là nghĩ lại mà sợ. kia nhưng nhi vào nhà lúc sau giải hắn và táo khi người khác không biết nghiêm thừa duyệt lại biết tự thân tình huống lúc ấy hắn cơ hồ đã mê huyễn, thiếu chút nữa liền đem nhưng nhi trở thành lý loan nhi tốn nàng hành kia điên long đảo phượng cử chỉ ở hắn muốn dỗi tay đi kéo nhưng nhi đến trên giường khi hắn hoảng chợt gian nhớ tới lý loan nhi trên người hương khí cảm giác không đúng lại nghĩ đến lý loan nhi nhất cương liệt lanh lẹ tuyệt không sẽ có một đinh điểm ó nghèo ra vẻ cử chỉ trước mặt người này nhi căn bản không có khả năng là lý loan nhi tưởng cập nơi này Hắn mới thanh tỉnh lại, đem Nhưng Nhi đẩy đến một bên. Nếu là, nghiêm thừa duyệt nhịn không được suy nghĩ, nếu là hắn thật sự cùng Nhưng Nhi thế nào, hoặc là thu Nhưng Nhi, têu Lý Loan Nhi biết được, sợ là hôn sự này liền từ đây thất bại, hắn cùng Lý Loan Nhi từ nay về sau một kia khả năng cũng chưa. Tuy rằng Lý Loan Nhi không có nói qua cái gì không gọi hắn nạp tiếp nói, chính là, nghiêm thừa duyệt là người nào, hắn từ nhỏ thận trọng như phát, càng là biết được nhân tâm, từ ngày thường ở chung chung Hắn đã sớm nhìn ra Lý Loan Nhi trong xương cốt cao ngạo, như vậy cao ngạo nữ nhân sao có thể có thể cùng nàng người cùng thờ một chồng. Nghiêm thừa duyệt tự tâm duyệt Lý Loan Nhi khởi liền không có lúc nào là không ở nói cho chính mình, giống Lý Loan Nhi như vậy nữ nhân nếu thật là thích, lại ly không được nàng, vậy muốn thiệt tình thành ý đối đãi hứa nàng một đời trung trinh, nếu là không thể hứa hẹn này đó, hoặc là làm không được chỉ nàng một nữ nhân, kia liền ngàn vạn trêu chọc không được. Hắn nguyên trong lòng cũng dễ rùa quá, chính là... lý loan nhi đã như phụ cốt chi độc giống nhau kêu hắn thượng nghiện càng lại thêm hắn cũng cũng không cái gì đại nam tử cần thiết tam thê tứ thiếp ý tưởng liền hạ quyết tâm nếu thật được lý loan nhi tất yếu một đời hảo hảo đối đãi tuyệt không làm một đinh điểm xin lỗi chuyện của nàng trong lúc nhất thời nghiêm thừa duyệt suy nghĩ rất nhiều khe khẽ thở dài thực may mắn hắn lý trí còn ở cũng không có đúc thành đại sai kinh thành lưu vương phủ trong kinh lưu vương phủ là hiện nay lưu vương Phủ thân lão lưu vương không có liền phiên khi cư trú. tòa nhà cũng không phải rất lớn nhưng kiến lại cực tráng lệ huy hoàng từ tòa nhà các nơi đều có thể thấy được đến lúc ấy lưu vương phủ huy hoàng cùng với thái tông đối với lưu vương yêu thích liền ở lưu vương phủ hậu viện thư phòng trên đường lưu vương chắc phi tiểu đỗ thị bưng một chung cháo tổ yến chậm rãi đi qua tới rồi cửa thư phòng khẩu canh giữ ở cửa thư phòng trước thị vệ cao giọng thông bẩm vương ra chắc phi nương tử tới qua một hồi lâu liền nghe lưu vương đạo tiến đi tiểu đỗ thị bưng cháo vào nhà trên mặt mang theo cười ngọt ngào Vương ra, đây là thiếp thân cố ý ngao cháo, vương ra dùng chút đi. Lưu vương trên mặt cũng không có cái gì cười bộ dáng, một lóng tay án thư, vương đi, đi ra ngoài. Vương ra, tiểu Đỗ thị trên mặt cười có chút không nhịn được, cường chống túi đầu hạ giọng nói, vương ra chính là lại nghĩ đến tỷ tỷ, thiếp thân cũng tưởng niệm tỷ tỷ, tỷ tỷ như vậy người tốt, như thế nào liền. Lưu vương một gõ cái bàn, đi ra ngoài. Tiểu Đỗ thị lại không dám nhiều lời, chậm rãi xoay người liền phải đi ra ngoài, chính là. ở xoay người nháy mắt nàng mắt sắt nhìn đến lưu vương trên án thư giấy trắng che khuất địa phương tựa hồ là một bức họa lưu vương hẳn là muốn che giấu này tranh mới kêu nàng đi ra ngoài Này họa thượng rốt cuộc vẽ cái gì tiểu đỗ thị một bụng nghĩ hoặc nàng biết ở cống mà lưu trong vương phủ có một bức nàng tỷ tỷ đỗ thị bức họa có đôi khi lưu vương sẽ đi coi trọng vài lần chỉ là đỗ thị bức họa lưu vương chưa bao giờ có dấu giếm được nàng kia lưu vương thư phòng này họa hẳn là cũng không phải đỗ thị chẳng lẽ nói Tiểu Đỗ Thị nhịn không được nghĩ nhiều. Lưu Vương muốn nạp phi sao? Như vậy tưởng tượng, Tiểu Đỗ Thị một trận kinh hãi, đồng thời, lại là một trận hận ý nảy lên trong lòng. Lại nói tiếp, này Tiểu Đỗ Thị là Lưu Vương chính phi Đỗ Thị thân mội tử, chỉ là Đỗ Thị là đích nữ. Mà Tiểu Đỗ Thị lại là thứ nữ, năm đó Lưu Vương cùng Đỗ Thị tình đầu ý hợp, Đỗ Thị tuổi nhỏ liền vào Lưu Vương phủ vì phi, chỉ là Đỗ Thị rốt cuộc thể yếu đi chút, gả đến Lưu Vương phủ nhiều năm không có một trai một gái. tuy rằng lưu vương đãi nàng không tồi nhưng đô thị rốt cuộc có chút ý năn bình. đố ra vì lợi ích của gia tộc cũng không ngừng thúc giục đô thị làm đô thị tích tụ với tâm thân thể càng thêm không hảo mà lúc này tươi đẹp rộng rãi thân thể lại tốt tiểu đô thị đi lưu vương phủ làm khách đô thị nhìn đến tiểu đô thị tựa hồ liền thấy được hy vọng cầu lưu vương đem tiểu đô thị nạp vào phủ vì chắc phi tiểu đô thị vào cửa lưu vương đãi nàng tự nhiên không tồi chỉ là ở nàng trong phòng nghỉ không nhiều lắm một lòng đa số vẫn là ở đỗ thị trên người, sau lại đô thị qua đời, lưu vương rất là thương tâm, đối tiểu đỗ thị liền lạnh hơn đãi lên, tiêu tiểu đỗ thị trong lòng có rất nhiều câu hán hận, nhưng vì ở lưu vương phủ địa vị, vì lưu vương ân sủng, tiểu đỗ thị không thể không đánh lên tinh thần chịu đựng ghen tuông bồi lưu vương hồi ức đỗ thị, bởi vì nàng này phiên hành động, lưu vương đối nàng đảo cũng đừng mắt tương xem, cách một vị khác chắc phi tiết thị, đem lưu vương phủ giao cho nàng chuẩn bị, lần này vào kinh, bên người cũng chưa mang. Thiên mang theo nàng tới, tiêu tiểu đỗ thị rất là thụ sủng nhược kinh. Tiểu đỗ thị lại không nghĩ rằng nàng làm như vậy nỗ lực, kết quả đổi lấy thế nhưng không phải Lưu Vương muốn phụ chính nàng, ngược lại là Lưu Vương muốn đừng cưới chính phi. Này chính phi nếu là vào cửa, nàng địa vị nhưng khó giữ được, tiểu đỗ thị một bên chậm rãi đi tới, một bên cân nhắc, lập tức, nhất quan trọng chính là muốn hỏi tham gia Lưu Vương ý tưởng, nhìn xem kia họa họa đến tột cùng là cái gì. Tiểu đỗ thị vừa ra khỏi cửa, Lưu Vương cũng bất chấp cháo tổ hiến. Trực tiếp liền đem kia giấy trắng lấy ra, lại thấy họa thượng vẽ một vị thần tiên giống nhau mỹ nhân nhi. Khắp nơi đều là huyền nhai vết đá, kia mỹ nhân lại tại đây hoảng chọc tuyệt cảnh địa phương đạp phong mà đến, gió nhẹ thổi qua, thổi bay mỹ nhân nhi làn váy, tiêu nàng càng như cửu thiên tiên tử hạ phàm giống nhau. Mỹ nhân nhi trên mặt mang theo tức giận, gọi được thanh lệ một khuôn mặt nhi như hoa hồng nộ phóng, nhiều như vậy rất nhiều sinh mệnh lực, gọi người nhìn thoáng qua liền rời không ra ánh mắt, từ đây lúc sau liền thượng tâm, động tình. Lưu Vương cười khẽ dội tay mơn trấn họa trung mỹ nhân nhi mặt lại ở mỹ nhân khỏe môi nhẹ điểm một chút ngươi thế nhưng là nghiêm gia chưa quá môn cô dâu cái này kêu bổn vương lại muốn bắt ngươi như thế nào họa trung mỹ nhân tựa hồ cười cười lưu vương trong mắt tinh quang trận lóe nghiêm thừa duyệt như vậy cái phế vật như thế nào lại xứng đôi ngươi này thiên hạ gian có thể xứng với ngươi cũng chỉ có bổn vương loan nhi ngươi thả chờ bổn vương luôn có một ngày muốn chính đại quang minh nên thú ngươi kêu ngươi bồi bổn vương xem này vạn dặm giang sơn nói xong lời nói Lưu Vương lại giơ tay mơn chớn họa trung lý Loan Nhi một đôi mắt hạnh, hắn khẽ mỉm cười, trên mặt là vô tận mị hoặc, đều nói trong cung hiền tần nương tử tuyệt sắc huynh thành, chỉ là không biết các ngươi tỷ muội một so, cái nào càng tốt chút. Một bên nói chuyện, Lưu Vương một bên cẩn thận quấn lên bức họa cuộn tròn, lại thích đáng cất chứa hảo, Bồn vương đảo thật sự tưởng nhìn một cái kia tuyệt sắc hiền tần nương tử đến tụt cùng ra sao bộ dáng, nghe nói, ngươi cùng kia hiền tần nương tử tỷ muội tình thâm, nếu là, ngươi vì hiền tần gả cùng bổn vương. Ngươi đến tuột cùng có nguyện ý hay không? Lưu Vương lầm bầm lầu bầu, đống nghe ngoài cửa sổ có động tĩnh, hắn đẩy ra cửa sổ, một đạo hắc ảnh lóe vào nhà nội. Kia hắc ảnh vào nhà lúc sau liền quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng bầm báo, chủ tử, tiểu nhân đã đã điều tra xong, Lý Đại Nương Tử xuất thân phượng hoàng huyện Lý Gia Trang, phụ thân. Nguyên Lý Đại Nương Tử cũng không có muốn kêu Hiền Tần Nương Tử tiến cung, chỉ là lúc ấy Lý Xuân bị trảo, Hiền Tần Nương Tử vì bảo vệ người nhà liền vào cung, Lý Đại Nương Tử vì cấp Hiền Tần Nương Tử cung cấp trợ lực. hơn nữa nghiêm gia vẫn luôn lại cùng nàng giao hảo liền đáp ứng gả với nghiêm đại công tử lưu vương nghe xong như suy tư gì qua một hồi lâu mới đối kia hắc ảnh khoát tay ngươi thả đi xuống đi chờ đến hắc ảnh biến mất vô tung lưu vương bật cười thật sự là vì muội muội sao bổn vương cho ngươi so nghiêm gia còn muốn nhiều ngươi có thể hay không suy xét bổn vương đệ nhất năm bảy chương diễn trò nương tử nương tử tây bích đào đẩy đẩy đối kính phát ngốc lý phượng nhi quan gia kêu nương tử đi cùng huệ lâu nghe diễn đâu Nghe diễn? Lý Phượng Nhi hướng trên đầu cắm hai chỉ chân châu tích cốc cây châm đứng dậy hỏi, sao nhớ tới nghe diễn tới? Lý Phượng Nhi tư cập hôm qua nàng mới bồi quan gia đá cầu, hôm kia mới vừa bổi quan gia câu cá nướng bờ bờ quờ, như thế nào hôm nay lại nghĩ tới nghe diễn tới, quan gia này cũng quá yêu chơi đi. Nàng lại nghĩ đến trước đó vài ngày nghe cung nhân nói qua quan gia tưởng ở trong cung kiến cái mua bán phố, tiểu thái giám cung Nga giả thành các loại tiểu thương nhân, mà quan gia tắt sẽ mang theo người qua đi mua đồ vật uống rượu nghe diễn. nhìn chúng cái gì tốt còn sẽ cò kẹ mà cả nghe nói này mua bán phố đã bắt đầu kiến mặt khác cung gia tướng ngoài cung một tòa biệt viện cải biến thành hàng cung bên trong sẽ dự trữ nuôi dưỡng các loại manh thú này đó manh thú ngày thường dưỡng quan ra nào ngày đi lấy làm ra tới đậu cái buồn tử nghĩ vậy chút lý phượng nhi chỉ có thể thở dài một tiếng đáng thương tiên đế như vậy cần chính lại không nghĩ quan ra kế vị sao xa vào ngọn nhạc trường này đi xuống nhưng như thế nào cho phải tưởng quy tưởng Lý Phượng Nhi cũng bất quá là cái nho nhỏ tần, nàng chính là có bất luận cái gì bất mãn cũng chỉ có thể đẻ ở trái tim, không thể đưa ra chút nào phản đối ý kiến tới, tương phản, còn phải hảo hảo bồi quan gia ngọt nhạc, không thể kêu quan gia phiền chắn nàng. Lý Phượng Nhi tưởng cập tiến cung trước ảo tưởng, khi đó nàng nghĩ liền tính là quan gia co tam cung lục viện, nhưng nếu là nàng có thể cùng quan gia tính tình hợp nhau, lẫn nhau tương kính, nàng cũng là vui, nhưng ai biết tiến cung sau nhật tử cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. hiện giờ còn không có tam cung lục viện đâu, nàng cũng đã kêu này trong hoàng cung không khí áp có chút thấu bất quá khí tới, đãi ngày sau nên thu hoàng hậu, các phi chính vị, nàng lại muốn như thế nào tự xử. Nghe nói là kinh thành nổi danh gánh hát khánh phong ban tiến cung hát tuồng, Quan gia điểm vài gia diễn, nói là thực náo nhiệt, têu nương tử cũng đi nhìn một cái. Tây Bích Đào đem hỏi thăm tới sự tình nói một phen, nương tử thả chạy nhanh thay quần áo, chúng ta mau chút qua đi đi. Lý Phượng Nhi không thiếu được thay đổi một bộ quần áo, lại kêu ngân hoàn cùng thanh lan tùy tùng thẳng hướng cùng huệ lâu mà đi cùng huệ lâu kiến ở hoàng cung nhất bắc đoan cơ hồ cùng ngự hoa viên dựa gần đây là trong cung giáp hát quan gia hoặc là thái hậu nghe diễn đều sẽ đến nơi đây chính là các phi tần quá sinh nhật quan gia ân điển kêu gánh hát hoặc siếc ảo thuật gánh hát cũng sẽ ở chỗ này diễn xuất lý phượng nhi đi thực mau khá vậy qua ước có một nén hương thời gian mới đến cùng huệ lâu nàng xa xa liền nghe được các loại nhạc cụ thanh âm có khác thanh lệ huyển chuyển giọng hát truyền đến Ly gần, liền thấy cùng Huệ lâu lầu hai thượng ăn mặc diễn phục con hát chính ra sức diễn xuất, bên kia trên lầu quan ra chính một bên uống trà, một bên nghe mùi ngon. Lý Phượng Nhi thu thập tâm tình, bước đi lên lầu, lý quan ra còn có hai ba trượng xa thời điểm nàng mới ra tiếng, quang ra. Đức Khánh Đế quay đầu lại nhìn đến Lý Phượng Nhi, tự nhiên một trận vui sướng, đối nàng gây tay, Phượng Nhi lại đây ngồi. Chờ Lý Phượng Nhi ngồi xuống, Đức Khánh Đế ôn nhu cùng nàng đổ nước trà đưa qua đi, châm từng nghe ngươi đã nói. Ngươi giờ thích nghe nhất diễn, đáng tiếc ở nông thôn địa phương nhiều năm không được thấy. Có đôi khi chấn trên có cái gì ngày hội thỉnh gánh hát tới, ngươi liền kêu phụ thân ngươi có người đi. Mỗi lần đều xem thật sự chịu không nổi ngủ say mới trở về ra. Hôm nay vừa vận châm truyền khánh phong ban tiên cung, liền nhớ tới ngươi nói những lời này đó, liền chạy nhanh kêu ngươi tới nghe một chút. Đức khánh đế này một câu kêu Lý Vượng Nhi lòng tràn đầy hưởng, nhìn xem Đức khánh đế đầy mặt đắc ý chuyên chờ nàng khen bộ dáng. Lý Vượng Nhi trong lòng vẫn là thực cảm động. chỉ cảm thấy có một loại hòa thuận vui vẻ ấm áp tại tâm phúc gian lưu động. Lúc trước đối với Đức Khánh Đế bất mãn cũng dần dần tiêu tán, câu môi cười nhạt, ta cũng nghe nói qua Khánh Phong Ban, không nghĩ tới hôm nay thác quan gia Phúc có thể nghe một chút, nhưng thật ra gọi người không biết như thế nào cảm tạ quan gia. Đức Khánh Đế ha hà cười, Phượng Nhi muốn cảm tạ chấm, liền tinh tế cùng chấm làm đôi giày là được, Phượng Nhi làm giày mặc vào tới nhất thoải mái bất quá. Lý Phượng Nhi gật đầu, ta vừa mới đem đế giày tử chuẩn bị cho tốt, lại quá cái hai ba ngày dày liền làm thành đến lúc đó quan gia lại đây vĩnh tín cùng tự dưỡng là được hai người khi nói chuyện gặp lại tử diễn đã xương xong đức khánh đế kêu lý phượng nhi chọn kịch lý phượng nhi nghĩ nghĩ liền điểm vừa ra hồng nương tử nhất thời sân khấu kịch thượng thay đổi nhất ban nhân mã một lần nữa khai sướng nay khánh phong ban quả nhiên không hổ là danh ban sướng đích xác thật là hảo không chỉ đức khánh đế nghe mùi ngon chính là lý phượng nhi cũng nghe ở vừa ra hồng nương tử xương xong đức khánh đế hứng thú tăng vọt lôi kéo lý phượng nhi liền muốn đích thân trình diễn hồng nương tử lý phượng nhi chối từ bất quá lại không hảo bác đức khánh đế hưng đành phải tìm cái lấy cớ quan gia nếu muốn cùng ta sướng cũng thành chỉ là ta muốn sướng kia thôi sinh quan gia thả đi sướng trương nương tử nếu bằng không ta là không sướng nàng nguyên nghĩ kêu đức khánh đế giả thanh y rỉa đức khánh đế định là không chịu nơi nào tưởng được đến nàng lời kia vừa thốt ra đức khánh đế lại là vui mừng vô hạn phượng nhi chủ ý này hảo chấm lúc trước sau không nghĩ tới đâu chấm cũng giả trang lâu như vậy con hát, thế nhưng không nghĩ tới thế vai một phen. Lý Phượng Nhi vô chán không biết nói cái gì mới hảo. Trong lúc nhất thời, Đức Khánh Đế gọi người đưa lên diễn phục, Lý Phượng Nhi không thể không đánh lên tinh thần quay lại phòng trong thay đổi quần áo ra tới, đãi nàng ra tới thời điểm, Đức Khánh Đế cũng thay đổi trường nương tử trang phục, đang ngồi ở nơi đó gọi người cùng hắn sửa sang lại tóc, thấy Lý Phượng Nhi ăn mặc quần áo thư sinh ra tới, Đức Khánh Đế trước mắt sáng ngời, một trọn ngón tay cái. không nghĩ tới chấm phượng nhi thay nam trang thế nhưng như thế tuấn tiếu lý phượng nhi hơi hơi mặt đỏ tưởng lấy tay háo che mặt lại nghĩ đến nàng hiện giả chính là thôi sinh liền vung tay háo túi đầu ôm quyền a nha nương tử này xương có lễ đức khánh đế hưng thu tới chạy nhanh đứng dậy nói văn phúc không dám công tử có lễ lý phượng nhi lại có chút bội phục đức khánh đế gia hỏa này thật sự giả cái gì giống cái gì giả khởi tiểu nương tử tới lại là liền dáng người nện bước tư thái đều đắn đo rất là như vậy hồi sự thoạt nhìn đức khánh đế không chỉ mê chơi càng thêm sẽ chơi đâu trong lúc nhất thời đức khánh đế thu thập thỏa đáng hai người cầm tay tới rồi diễn lâu tử thượng chiên trống một vang nhạc cụ một tuổi một vở diễn bắt đầu diễn lý phượng nhi phòng nam tử dáng người lên sân khấu cố ý đệ thấp thanh âm sướng nói vui chơi giải trí trung nguyên góp chân vô tuyến như bồng chuyển vọng mắt mấy ngày liền ngày gần trường ăn xa đợi cho đức khánh đế giả trương nương tử lên sân khấu lý phượng nhi cùng đức khánh đế mặt mày đưa tỉnh nói không nên lời phong lưu ý nhị thẳng nhìn đức khánh đế thiếu chút nữa thẳng mắt đã quên nên như thế nào đi sướng vẫn luôn chờ này ra diễn sướng xong đức khánh đế chưa đã thèm rỡ xuống trang dung đỡ lý phượng nhi tay châm cùng phượng nhi nguyện làm kia thôi sinh cùng trương nương tử ân ái đến đầu bạc lý phượng nhi bĩu môi hảo kêu bệ hạ biết được ta ái này diễn cũng chỉ là ái bên trong sướng tử chỉ cảm thấy viết rất là dễ nghe nhưng cũng không ái này chuyện xưa nga như thế kêu đức khánh đế khó hiểu Như Phượng Nhi như vậy tuổi nương tử cái nào không nghĩ như ý lang quân, chấm tưởng kia thôi sinh tuấn tiếu đa tình, sợ Phượng Nhi cũng thích hắn cùng trương nương tử tình đầu ý hợp, tài tử giai nhân mị sự đâu. Đức Khánh Đế một hàng nói, một hàng cùng Lý Phượng Nhi lại về tới cùng huệ lâu chung. Tiêu gánh hát lại diễn một vở diễn, Lý Phượng Nhi ngồi định rồi chỉ là cười lạnh, cái gì tài tử giai nhân mị sự, quan gia chẳng lẽ không nhìn thấy hồng nương tử sao, này ra trong phim, hồng nương tử chính là so trương nương tử càng quan trọng đâu. vậy hạ lại sao si này thôi sinh làm quan không những không có đối xử tử tế trương nương tử ngược lại nhân nàng không giữ phụ đạo chưa lập gia đình liền câu dẫn với hắn mà xem nhẹ trương nương tử ngược lại hồng nương tử nhạy bén thông tuệ, càng đến thôi sinh tâm đến cuối cùng hồng nương tử thay thế trương nương tử buồn bực mà chết đâu không thể nào đức khánh đế có chút không thể tin được lý phượng nhi cầm cái trái cây từ từ ăn sao sinh sẽ không sẽ thực đâu không nói bên đó là nhà ta kim phu nhân Bệ hạ lại biết nàng là như thế nào cái lai lịch. Cái gì lai lịch? Kia không phải Phượng Nhi mẹ nuôi sao? Đức Khánh Đế vừa nghe Lý Phượng Nhi nói lời nói ngoại còn có rất nhiều sự cố. Liền cũng không rảnh lo nghe diễn, lôi kéo Lý Phượng Nhi truy vấn lên. Lý Phượng Nhi thở dài một tiếng, là ta mẹ nuôi không giả, nhưng ta kia mẹ nuôi lại là nhất số khổ nhân Nhi. Ta mỗi lần ngấm lại nàng, lại nhìn một cái ta, nhìn đến bệ hạ đãi ta tình thâm ý trọng. Trong lòng liền sợ hãi khẩn, liền sợ tân tỉ mội vào cung bệ hạ trong lòng không có ta đến lúc đó ta đó là xẻo tâm cắt thịt sợ cũng không bằng như vậy khổ sở đức khánh đế vừa nghe tức khắc cũng là nhu chàng trăm chuyển cầm chặt lý Vượng nhi tay phượng nhi yên tâm ngươi đãi chấm tỉnh nghĩa chấm trong lòng mình bạch khẩn mặc kệ về sau có bao nhiêu người chấm nhất định đái phượng nhi như lúc ban đầu sẽ không phụ phượng nhi một chút ít lý phượng nhi nghe xong trong lòng có chút yên ổn chính là nghĩ đến tỷ tỷ nói qua nam nhân nói nếu là có thể tin heo mẹ đều có thể lên tây. Lại nói cho chính mình như vậy lời ngon tiếng ngọt nhưng vạn không thể tin vào, nếu không mất tâm nhưng thật ra tiểu, mất mệnh mới là đại sự đâu. Nàng túi đầu cân nhắc một trận, ngẩng đầu khi, trong mắt nước mắt lan xuống, kỳ thật là ta không phải, bệ hạ quý vì thiên tử, giàu có thiên hạ, muốn như thế nào lại há là ta có thể nói ba đạo bốn, bệ hạ không trách tội ta, ta liền vô cùng cảm kích, chỉ là, ta, ta rốt cuộc là. Mỗi lần nghĩ đến bệ hạ như đái ta giống nhau ôn nhu đãi người khác, ta liền tâm như đao cắt giống nhau. ta biết là không nên nhưng quản không được chính mình tâm đức khánh đế xưa nay biết lý phượng nhi nhất kiên cường bất quá tính tình nơi nào nhìn thấy quá nàng khóc này một phen mỹ nhân rơi lệ thẳng làm đức khánh đế bó tay không biện pháp trong lòng nhất thời kích động nhất thời lại là bi thống vô pháp chỉ phải ôm lý phượng nhi tinh tế an ủi hảo phượng nhi đều là chấm không phải không nên rơi vào phượng nhi khóc chấm cùng ngươi bảo đảm tương lai vô luận như thế nào chấm trong lòng đều quên không được phượng nhi lý phượng nhi lúc này mới lau nước mắt nói Đều là này hồng nương tử kêu ta tưởng quá nhiều, vậy hạ lại nhắc tới ta mẹ nuôi sự tới, ta nghĩ đến mẹ nuôi bị phụ lòng người thương thành như vậy, trong lòng quá mức sợ hãi mới có thể. Đức Khánh Đế càng thêm tò mò, Kim Phu Nhân rốt cuộc là cái cái gì lai lịch. Lý Phượng Nhi lau khô nước mắt, nhìn một cái bốn phía, Đức Khánh Đế hiểu ý, liền mệnh cung nhân thái giám đều ở cách xa, Lý Phượng Nhi mới tinh tế nói tới, quan gia có biết tiên đế tại vị khi, có một năm thát tử xâm lấn, tiên đế mệnh quân tướng công áp tải lương thảo đi biên quan. Quân tướng công đem lương thảo áp tải đi, nhưng lại được bệnh nặng, sau lại, quân tướng công phu nhân đơn thân độc mã chạy đến biên quan, không chỉ cứu quân tướng công, lại tận tâm tận lực cứu trị bị thương tướng sĩ. Không biết bao nhiêu người tánh mạng đến sống với nàng một đôi rượu thủ cùng một viên tử bi chi tâm. Đức Khánh Đế suy nghĩ một hồi lâu lắc lắc đầu, chân cũng không biết này đó. Lý vượng Nhi cười lạnh liên tục, đúng rồi, quân tướng công hiện giờ một tay che trời, như vậy sự sợ sớm mạt bình dấu vết, chỉ là... Năm đó những cái đó tướng sĩ trong lòng nhưng đều hiểu rõ đâu, vậy hạ nếu là rảnh rỗi liền hỏi hỏi nghiêm lão tướng quân, lao tướng quân năm đó cũng là bị quân tướng công phu nhân đã cứu mệnh. Quân tướng công phu nhân không phải thôi thì sao? Này thôi thì nơi nào có như vậy có thể vì? Đức Khánh Đế căn bản không tin. Đệ nhất năm tám trương nghiêm trị. Thật nhiều người đều cho rằng quân tướng công phu nhân là thôi thị lại nào biết đâu rằng, thôi thị bất quá là hắn vợ kế mà thôi. Lý Phượng Nhi thở dài một tiếng. Quân tướng công đối việc này dấu khẩn, bệ hạ không biết cũng là chuyện thường. Nguyên lai thôi thị là quân mạc vì vợ kế. Đức Khánh Đế gật đầu, tục mà tưởng tượng lại có chút không đúng, như thế kỳ quái, thôi thị gả cùng quân mạc vì thời điểm, hắn cũng bất quá là năm sáu phẩm tiểu quan, tức không có quyền lại vô tài, mà thôi ra lúc ấy chính thế đại, sao thôi thị còn sẽ vui cho hắn làm vợ kế, quân mạc vì ban đầu phu nhân lại đi nơi nào. Việc này nói ra thì rất dài. Lý Phượng Nhi đổ ly trà cùng Đức Khánh Đế. Quân tướng công ban đầu phu nhân chính là ta mẹ nuôi, Người mẹ đôi Như thế nào sẽ? Đức Khánh Đế còn có chút không thể tin được. Lý Vượng Nhi đành phải nhẫn mại tính tình đem lúc trước Kim Phu Nhân phụ thân như thế nào cứu ngã vào trên nền tuyết thiếu chút nữa mất mạng quân mạc vì, như thế nào giúp đỡ hắn vào kinh đi thi, hắn như thế nào khảo trung tiến sĩ một lòng cầu thú Kim Phu Nhân, Kim Phu Nhân lại là như thế nào mang theo toàn bộ gia sản gả đến quân gia, sau lại lại là như thế nào lao tới biên quan cứu quân mạc vì tánh mạng. Mà quân mạc vì lại là như thế nào ở Xuân Phong đắc ý là lúc kết giao thôi thị, vì vinh hoa phú quý đem Kim Phu Nhân tính cả hắn con vợ cả đuổi ra ra môn, dẫn tới Kim Phu Nhân một bệnh không dạy nổi, mà con của hắn bệnh chết trên đường sự toàn nói ra tới. Đức Khánh Đế nghe xong như suy tư gì, chấm nguyên tưởng rằng quân mạc vì thanh cao, lại tố có liêm khiết chi danh, đương hắn là cái tốt, lại không có nghĩ đến hắn lại là như vậy một người. Lý Phượng Nhi đầy mặt tức giận, lạnh lùng nói, những cái đó người đọc sách có bao nhiêu là tốt Đều nói cái gì văn lấy chất dán võ lấy tử chiến, cũng thật tới rồi nước mất nhà tan thời điểm. Có bao nhiêu người đọc sách mại quốc cầu vinh, trong mắt vô quân vô phụ, một câu thuận theo ý trời liền đầu nhập vào địch quân, đem quốc gia đặt sau đầu mà không nghe thấy, thậm chí còn trợ trụ vi ngược. Giúp đỡ ngoại địch đem chính mình quốc gia phụ lao hương thân bách vì nô tài, vậy hạ tưởng, từ xưa đến nay như vậy người đọc sách có bao nhiêu, không tới thời điểm, ai lại biết bọn họ là kia chờ ngụy quân tử. Lời này nói đảo cũng đúng. Đức Khánh Đế chính phiền trong triều những cái đó cả ngày rơi rán tới rán đi lao thần đâu. Vừa nghe Lý Phượng Nhi lời này, đốn giác hợp tâm ý, điều này cũng đúng, bất quá, võ tướng cũng không đáng tin cậy, thật tới rồi nguy cấp thời khắc, Có còn không bằng văn thần đâu? Lý Phượng Nhi cười cười, bệ hạ nói rất là đâu, này những văn thần võ tướng đôi khi còn không bằng chúng ta này đó hậu cung phi tử, hoặc là còn không bằng trường bạn quân vương công công nhóm đâu, lại nói tiếp, ta nhưng thật ra dám buông tàn nhẫn lời nói, thật tới rồi nguy nan thời điểm. Ta thật là có thể không cần nghĩ ngợi che ở bệ hạ trước người, chính là liêu đại bạn cùng với đại bạn. Chỉ sợ cũng là có thể làm được, nhưng những cái đó văn thần võ tướng không biết có mấy cái có thể làm được đến. Chấm biết ngươi trung tâm. Đức Khánh Đế lại cảm động một phen, chấm cũng biết liễu đại bạn cùng với đại bạn nhất trung thành bất quá, đối với các ngươi, Chấm là yên tâm. Nói tới đây, Đức Khánh Đế một đấm cái bản, không lâu trước đây chấm muốn cái hành quán, quân mạc vì còn nói cái gì vì mệnh chờ lệnh. Tiêu chấm không cần hao tài tốn của, cái gì hao tài tốn của, chấm chi tiêu chính là chấm tư khố bạc, nhưng vô dụng hộ bộ một phân một hảo, chấm hoa chính mình tiền. Vui làm cái gì liền làm cái gì, chấm không lỗ tâm. Ngược lại là quân mặc vì dùng hắn phu nhân tiền mồ hôi nước mắt, tham hắn phu nhân công lao, tới rồi, ngược lại là vong hân phụ nghĩa đem hắn phu nhân tinh cả nhi tử cùng nhau đuổi ra ra môn, vài thập niên tới chẳng quan tâm, lại nói tiếp, chấm so với hắn nhưng mạnh hơn nhiều. hắn lại có gì thể diện ở trong trước mặt lải nha lải nhải lý Vượng nhi xưa nay thân cận kim phu nhân cực chán ghét quân mạc vì lúc này thấy đức khánh đế tức giận tự nhiên cũng muốn cấp quân mạc vì thêm chút đủ, đều nói hổ độc không thực từ đâu hắn liền chính mình thân sinh nhi tử chết sống đều mặc kệ lại như thế nào chúng quân thân dân như hắn bực này người trên mặt nhìn nhất thanh chính không nói được trong lén lút một bụng nam trộm nữ sướng bậy hạ đối người này không thể không phang a chấm trong lòng đều minh bạch đâu Đức Khánh Đế nắm chặt Lý Phượng Nhi tay, nói một hồi nín thở lời nói, chấm cũng không tâm lại xem diễn, không bằng chúng ta đến vĩnh tín cùng trò chuyện, chấm cứ gọi người lại đưa chút mới mẻ trái cây cùng Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi cười đứng lên, thật sâu làm thi lễ, nguyên Phượng Nhi bất quá là cái tần, có chút lời nói không nên Phượng Nhi nói, hãm hại trong triều đại thần cũng là Phượng Nhi sai lầm, chỉ là Phượng Nhi thật sự không thể gặp tiểu nhân lừa gạt bệ hạ, lúc này mới đánh bạo đỉnh tội danh nói ra lần trước lời nói tới, còn câu bệ hạ trị Phượng Nhi tội Đức Khánh Đế chạy nhanh tún khởi Lý Phượng Nhi, tâm tư của ngươi chấm biết được, cũng biết ngươi một lòng chỉ có chấm, nơi nào sẽ trách ngươi. Khi nói chuyện, Đức Khánh Đế đã tún Lý Phượng Nhi đi xuống lầu, tới rồi dưới lầu, liền thấy liễu mục cùng vu hi một tả một hữu như ông hầm ông hử giống nhau môi ti bất động đứng. Đức Khánh Đế nghĩ đến bọn họ từ khi còn bé liền làm bạn, xưa nay đối chính mình trung thành và tận tâm, lại nghĩ đến Lý Phượng Nhi nói những lời này đó, liền cười nói, đã nhiều ngày thời tiết nhiệt, hai vị đại bạn nhiều nghỉ ngơi một chút. nhưng cái đó việc vặt liền giao cho thuộc hạ đi làm đi. Hắn câu này ấm lòng nói nhưng thật ra kêu liếu một cùng vu hi một phen cảm khái, hai người hai mắt đấm lệ mênh mông đáp lời nói, nhắm mắt theo đuôi đi theo đức khánh đế. Lý Phượng Nhi túi đầu câu môi cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng cuối cùng tìm thời cơ đem quân mạc vì đen một phen, kêu hắn ở quan gia trong lòng không có ấn tượng tốt, về sau này quân mặc vì mặc kệ nói cái gì làm cái gì, quan gia sợ đều sẽ ghét hắn đi. Nghĩ đến đây, Lý Phượng Nhi lại không khỏi cảm khái một phen. Trả trách rất nhiều đại thần đều nguyện ý đưa nữ nhi tiến cung, dựa vào cả nhà chi lực cũng muốn kêu tự mình trong tộc nữ tử ở trong cung được sủng. lại nguyên lai, like, được sủng ái phi tần còn có như vậy chèn ép đối thủ chỗ tốt, khó trách từ xưa đến nay đều nói gối đầu phong lợi hại, quả nhiên, này gối đầu phong sắc thật là lợi hại. Lại nói kiếp nhưng nhi bị chu quản sự mấy người đưa đến chăm sóc cục, chăm sóc cục cục quản cười nên ra tới cùng chu quản sự hàn huyên vài câu, chu quản sự một lóng tay nhưng nhi, đây là nghiêm phủ nhị đẳng nha đầu. Xưa nay là cái thiện tâm, nghe nói chăm sóc cục thiếu nhân thủ, liền cầu nhà ta đại công tử muốn lại đây hỗ trợ, nàng còn phát hạ thề nguyện muốn ở chăm sóc cục ngốc cái một hai năm. Cục quản vừa nghe lời này cười như Phật di Lặc dường như, cô nương như vậy thiện tâm người nhưng không nhiều lắm thấy, chỉ là, ta chăm sóc cục trung việc nhất vất vả, lại không có gì tiền nhưng lấy. Chu quản sự khoát tay, nàng nhưng không sợ khổ đâu, người nơi này có cái gì việc nặng việc dơ chỉ lo phân phó nàng là được. Nhưng Nhi nghĩ đến nghiêm thừa duyệt nói những lời này đó, vì kêu chu quản sự trở về cho nàng nói vài câu lời hay, cũng chạy nhanh cười nói, đúng rồi, ta không sợ khổ. Nàng trong lòng nói, dù sao cũng là tí hầu người, đó là ở chỗ này ngây ngốc một năm lại như thế nào, chỉ cần đại công tử nói chuyện thật sự, thật muốn kêu nàng đương người trong phòng, nàng chính là ngây ngốc hai năm cũng là không sợ. Cục quản vừa thấy chu quản sự sắc mặt liền biết là chuyện như thế nào, đối chu quản sự hiểu ý cười, kia cô nương liền lưu lại đi. Chu Quản sự chắp tay, còn muốn lao ngài xem cố nàng đâu. Khi nói chuyện, Chu Quản sự lại lặng lẽ để thượng một cái túi tiền, dùng chỉ có cục quản nghe được thanh âm nói, chúng ta công tử ý tứ là dùng sức xoa ma đó là. Cục quản cầm tiền, tự nhiên càng thêm mặt mày hớn hở, túi đầu không lưng đem Chu Quản sự đưa ra đi, chờ Chu Quản sự vừa đi, hắn liền đối Nhưng Nhi với tay, Nhưng Nhi cô nương, cùng ta đến bên trong đi thôi. Nhưng Nhi nguyên chỉ nhìn đến chăm sóc cục bên ngoài, nhìn này phong ở cái không tồi, nhìn lên rất lớn. Giống gia đình giàu có dường như, cũng có chút thiên lỏng, chờ đi theo cục quản tới rồi bên trong, này nhìn lên, tức khắc một trận kinh hãi. Lại nguyên lai, like, này chăm sóc cục không biết bao lâu thời gian không có sửa chữa, bên trong lại là rách mướp, phòng ở tuy rằng nhiều, nhưng bên trong người càng nhiều đâu. Một gian khoảng cách khai căn nhà nhỏ trụ nhiều là hài tử, này đó hài tử còn đại đa số đều là tàn trướng, hoặc là thiếu cánh tay hoặc là đoàn chân, còn có thật nhiều ngốc tử kẻ điên. trong viện xuyên rách tung tóe hải tử đỉnh nước nuôi ở điên náo mấy cái đại chút hải tử vây quanh đánh một cái điểm nhỏ hải tử cục quản vừa tiến đến cụ một tiếng nhưng cái đó hải tử nhanh chóng tách ra cục quản cười một lóng tay nhưng nhi từ hôm nay khởi này đó là quản các ngươi viện này tỉ tỉ các ngươi kêu nàng nhưng nhi tỉ tỉ là được nhưng nhi trên mặt tươi cười thật sự không nhịn được nàng không nghĩ tới chăm sóc cục lại là cái dạng này mà nàng còn muốn tí hầu nhiều thế này cái hùng hải tử đúng vậy một đám hải tử đáp ứng rồi một tiếng đối với nhưng nhi kêu tỉ tỉ cục quản cười khoát tay kia thành nhưng nhi cô nương về sau nơi này liền về người quản nói xong lời nói hắn vây vây tay liền đi cơ hồ không mang theo đi một đinh điểm bụi bặm vừa đi cục quản một bên cười gian tâm nói cái này sân chính là khó nhất quản trước sau không biết có bao nhiêu tỉ tỉ mụ mụ đều bị những cái đó hải tử lăn lộn đã chết này nhưng nhi kiểu kiểu nhu nhu bộ dáng cũng không biết có thể kiên trì đến bao lâu tuy rằng thế nhưng nhi cảm giác đáng tiếc chính là Ai kêu nàng đắc tội nghiêm ra đại công tử, đại công tử muốn chỉnh nàng, ai có thể nói được cái gì. Còn nữa, nghiêm đại công tử chính là đối chăm sóc cục có ơn, nhân ra mỗi năm đều sẽ gọi người đưa tới trong nhà hạ nhân xuyên cũ quần áo, còn sẽ đưa bạc cùng thức ăn tới, đó là chu quản sự không có cấp cục quản chỗ tốt, cục quản cũng sẽ nỗ lực dạy dô nhưng nhi. Nay Sương, cục quản vừa đi, bên kia, kia một đám hải tử liền vây công đi lên, một đám dôi đen nhánh móng nuốt chiều nhưng nhi trên người trộm tới, cái này kêu... Nhưng Nhi tỷ tỷ ta đói bụng, bao lâu ăn cơm? Cái kia kêu, kêu lên, nhưng Nhi tỷ tỷ ta muốn nhị phân. Lại có một cái gầy gầy nhược nhược hành động không tiện tiểu nữ hài dùng miêu thanh âm nói, "Nhưng Nhi tỷ tỷ, ta, ta kéo đến trong quần." Nhưng Nhi một trận đau đầu, nghe từng đợt truyền đến số vị thiếu chút nữa nổ ra. Cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ khoảng nửa khắc, trong phòng phi tả ra một cái lớn lên hắc hắc tráng tráng 11, 12 tuổi nam hài tử, hắn vừa thấy, Nhưng Nhi liền nhào tới, ôm chặt Nhưng Nhi, lớn mật cầu tạc. Xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Nhưng nhi mãnh lực giấy rủa kia nam hải tử sức lực lại đại kinh người, hắn cho rằng kẻ cắp muốn chạy trốn, một quyền đánh qua đi, tức khắc đánh nhưng nhi cái mũi chảy ra huyết tới, muốn chạy trốn, trước qua tiểu gia này một quan. Đánh nhưng nhi mấy quyền, kia nam hải tử đôi tay cắm xuống eo, người tới, cùng bản tướng quân đem tặc tử áp đi xuống tử hình. Vài cái thân thể còn xem như bình thường điểm nam hải tử vây quanh đi lên, đem nhưng nhi gắt gao áp trụ, tướng quân, muốn như thế nào tử hình. Tiêu Nam Hải tử ha hả cười, chém đầu chưa thấy qua sao, trước đem phạm nhân quần áo lột sạch, lại cầm đao như vậy lập tức. Nhưng nhi vừa nghe tức khắc mặt như màu đất, hết sức dây ruộng, ta là quản các ngươi tỉ tỉ, không phải phạm nhân, mau thả ta ra, bằng không ta muốn kêu cục quản tới. Phạm nhân còn không nhận tội, người tới, cùng bản tướng quân kéo xuống trọng đánh 50 đại bản. Nam Hải tay phải vung lên, nhớ kỹ, trượng đánh cũng muốn trước lột quần. Đệ nhất năm chín trương thanh thản. Lao ra, ngài xem này. Hình gia đã nhiều ngày đưa bái thiếp người quá nhiều, làm hình phu nhân mã thị đều đau đầu lên, chỉ là, tuy nói hình gia là võ tướng thế gia, khá vậy căn cứ giúp mọi người làm điều tốt nguyên tắc, tuy nói cũng không thấy đưa thiệp đều sẽ thỉnh tới cửa tới, chính là, rốt cuộc vẫn là muốn làm rõ ràng là người nào đưa tới bái thiếp, mới hảo nhất nhất đáp lời. Bên đảo cũng thế, này lý ra bái thiếp thực sự kêu mã thị làm không rõ ràng lắm, không biết là cái nào lý ra, lại cùng nhà mình là cái gì quan hệ, thực sự không biện pháp. Không thiếu được đem vừa mới từ Nha môn trở về hình thống lĩnh đổ ở thư phòng. Hình thống lĩnh hiện tại cũng không phải thống lĩnh, đã thăng nhiệm binh bộ tả thị lang, đúng là Xuân Phong đắc ý là lúc, hán trưởng tử cũng thăng quan, thành hỏa khí doanh trung chỉ huy sứ, này hình ra chính cái gọi là một môn vinh quang, thực sự gọi người hâm mộ. Hình thị lang danh hình hổ, hắn vốn là cái đại quê mùa, chỉ là hiện giờ mấy năm nay biên quan không có gì trượng đánh, hắn lại lánh ngự lâm quân, ở kinh thành ngốc thời gian dài, cũng học học đòi văn vẻ kia một bộ. Các bản thân làm ra cái thư phòng tới. Hình hồ nhìn thấy mã thị chạy nhanh đứng lên, bồi cười nói, phu nhân lại đây. Khi nói chuyện, tiếp nhận bái thiếp nhìn thoáng qua, cười ha hả, lại là nàng, phu nhân, ta đây liền trả lời, ngươi chạy nhanh người đưa đi. Mã thị cả kinh, có chút khó hiểu, người khác đưa tới bái thiếp lao ra đều không tiếp, vì sao cô đơn đối này lý ra đặc thủ. Hình hồ ha ha cười, phu nhân còn nhớ rõ ta nói rồi ở tam tiên sơn kia sự kiện sao. Sao không nhớ rõ nói lên tam tiên sơn sự kiện tới mã thị thẳng khí nghiến răng nghiến lợi lư ra quá bừa bãi chút luôn có một ngày muốn gọi bọn hắn đẹp hình hồ kéo mã thị ngồi xuống khi đó ta liền nghĩ sợ là muốn giao đái liền nghĩ còn không có cùng phu nhân ân ái đủ nhà chúng ta lão nhị cũng không có cưới vợ sinh con trong lòng thực sự tiếc nuối đang ở ta tuyệt vọng là lúc liền có một người từ trên trời ra xuống sau đó vài cái tử đem kẻ cắp đánh chạy lại đem kẻ cắp đầu linh bắt cứu được lao ra cánh mạng Mã thị nghe lời này, nghe lỗ thai đều phải khởi cái kén, lúc này cũng cười thêm vài câu. Hình hồ chạy nhanh gật đầu, là cực, chính là như vậy hồi tử sự, tiếp cứu chúng ta đoàn người chính là Lý Gia Đại Nương Tử, nàng ngội tử chính là hiện giờ hiền tần nương tử, phu nhân nói. ân nhân cứu mạng đưa lên bái thiếp, chúng ta như thế nào có thể không thấy. Mã thị tưởng tượng cũng xác thật là như vậy hồi tử sự, liền cười nói, thực nên thấy, ta đây liền cứ gọi người trả lời, thỉnh nhân ra ngày mai liền tới cửa tới. Lại nói tiếp. Thực nên chúng ta đi bái phỏng lý ra, lão ra nhưng thật ra kinh tiệu thiên trở nhân ra tới cửa tới. Nơi nào là ta ngạnh muốn bắt cái giá A? Hình hổ thở dài, trở về kinh ta sợ quan gia nhìn ta không vừa mắt, muốn biếm ta, liền làm khởi rùa đen rút đầu tới. Này không, quan gia xem ở ta thành thật phân thượng. Mới để ra ta quan, lại đề bạt nhà chúng ta lão đại. Mã thị trong lòng minh bạch, lại nói nói mấy câu. Hình hổ viết hảo trả lời, mã thị lập tức người đưa hướng lý ra. Lại nói tiếp Lý Loan Nhi cũng thiếu chút nữa đã quên đi hình ra bái phòng sự, gần nhất đã nhiều ngày nghe người ta nhóm truyền ồn ào huyên áo, chỉ nói quan gia coi trọng hình hổ đem hắn lựa chọn đề bạt vì binh bộ tả thị lang, lúc này mới nghĩ đến cùng vu hy để qua đến hình ra bái phòng sự tình. liền thân viết thiệp đưa đến an Thắng phố hình phủ đi, nàng nguyên nghĩ này thiệp tặng đi. Hình hổ không biết có thể hay không thấy nàng. Nơi nào dự đoán được chân trước mới tặng thiệp, sau lưng hình ra liền tới rồi người. Tiếp nhận hình ra trả lời. lý loan nhi nhìn vài lần liền cười rộ lên này hình hổ quả nhiên là cái phúc hậu người thời gian dài như vậy đi qua còn chưa quên nàng nhưng thật ra nhớ đã từng cùng hoạn nạn tình phân đãi nàng lý ra hết sức bất đồng chút gọi người đánh thưởng hình ra người lại ước hảo ngày mai tất đi hình phủ lý loan nhi liền bắt đầu tìm khởi tới cửa muốn mang lễ vật tới hình hổ là cái đại quê mùa tuy nói cũng biết chữ nhưng cũng không quá thông thi thư quá văn nhã đồ vật không thích hợp hắn, khả xảo chính là cố ra hiệu cầm đồ mới thu một phen chết đương bảo đao Lý Loan Nhi thấy ai không thành liền mua trở về, vừa lúc đưa cho hình hổ, mặt khác, này hình hổ nghe nói là cái thê quả nghiêm, bình sinh sợ nhất chính là hắn phu nhân Mã thị, Lý Loan Nhi tính toán đưa Mã thị một ít gặp may đổ vật Lục Tung tìm một phen, Lý Loan Nhi tìm được một con băng tơ tạm dệ khinh bạc mềm mại nguyên liệu, tính toán lấy tới đưa cho Mã thị. Đưa Mã thị như vậy nguyên liệu thật sự là nhân Lý Loan Nhi gọi người hỏi thăm, nói Mã thị là cái cực không kiên nhẫn những người. mỗi đến mùa hè liền sẽ bởi vì lại không được thời tiết nóng mà tính tình bạo táo băng tơ tầm nguyên liệu nhất thông khí khinh bạc là làm hạ thường hảo tài liệu rất là thích hợp mã thị lại nghĩ đến hình ra còn có nhị tử lão đại hình đức cùng hình hổ giống nhau là khó được vì võ tướng hảo tài liệu mà lão nhị hình trí tắc gái đọc sách làm họa lý loan nhi liền tìm một thanh bảo kiếm cùng một phương danh nghiên thu hảo chờ đưa cùng hình ra làm lễ vợ nàng vừa mới thu thập hảo liền nghe ngoài cửa sang sảng tiếng cười truyền đến lý tỷ làm cái gì đâu kêu ngươi đều không ngôn ngữ ta nhưng vào được thanh âm này vừa nghe chính là cố hâm lý loan nhi cũng cười nàng đảo yêu thích cố hâm tính tình tuy nói có phiên chắc trở hiện giờ lại lui thân nhưng nha đầu này một chút đều không có tự hoán tự ngải ngược lại biến càng thêm kiên cường sảng khoái lại cùng lý loan nhi hợp ý tới nhiều hai người liền thành khuê mật giống nhau muốn vào liền tiến ma ma tạch tạch làm cái gì lý loan nhi cười đáp một câu liền thấy màn trúc tử một trọn. Cố hâm ăn mặc một bộ hồng nhạt bạc Sam tiến vào, nàng trong tay cầm cây quạt lung lay hướng ghế trên ngồi xuống. Hôm nay Nhi cũng thật nhiệt, Lý tỉ tỷ, nhà các ngươi hảo trà đâu, mau đảo chút cùng ta ăn. Lý Loan Nhi cười cấp cố hâm đổ một chản trà lạnh đệ đi, biết nhiệt ngươi còn lại đây, mẫu thân ngươi không phải câu ngươi ở nhà học kim chỉ sao, sao hôm nay rảnh rỗi lại đây. Cố hâm cười cười, uống lên một chén trà nhỏ mới nhẹ thư một hơi, đừng nói nữa, ta theo thừa may vá làm đều mau buồn hỏng rồi. Khó khăn mong cái lấy cớ lại đây, Lý Tỷ Tỷ đã có thể hứa đuổi ta đi. Nói tới đây, cố hâm buông cây quạt, này không, nhà của chúng ta cửa hàng mới vừa tặng một ít phía nam tới trái cây, còn có một ít dương hóa, ta liền tiếp sai sự nói phải cho Tỷ Tỷ đưa chút tới, ta nương mới thả ta. Cái gì trái cây? Lý Loan Nhi cười hỏi một câu. Cố hâm vừa nghe tinh thần tỉnh táo, đôi tay thực mau khoa tay múa chân lên, có lớn như vậy cái, bên ngoài mang theo ngạnh xác cũng không biết muốn như thế nào mở ra. KK ta khiến cho người chui cái mắt, bên trong tất cả đều là ngọt thanh nước suốt, lấy băng một chấn, uống hương vị nhưng thật ra không tồi, còn có lớn như vậy cái mang theo ngật đáp thứ thun thủng đồ vật, ta nói là trên đường xa phong xú, nhưng Kaka nói một đường đều là lấy ướp lạnh, nơi nào sẽ xuống, ta cũng không biết là cái gì. Còn có kia dương hóa, bên trong có một ngụm đại đồng hồ để bàn, mỗi cái canh giờ đều sẽ báo điểm, nhưng hảo chơi. Cố hâm một bên cười một bên giới thiệu, Lý Loan Nhi nghe xong thẳng gật đầu. Ta nhưng thật ra nhận được, kia mang sát chính là trái rửa, ngươi nói xú xú chính là sầu riêng, bên đảo cũng thế, này sầu riêng ta chính là cái cái nhà các ngươi nếu là có bao nhiêu không vui ăn đều lấy tới cùng ta đi. Suy nghĩ nhất thời, Lý loan Nhi lại cười, vừa lúc nhà của chúng ta cũng có băng, ta cầm ướp lạnh từ từ ăn. A-di đà Phật, tỉ tỉ nếu là ái chạy nhanh cùng mẹ ta nói, tiêu nàng đều cho ngươi, ta là chịu không nổi kia vị. Cố hâm vừa nghe vui mừng lại là bái Phật lại là niệm kinh. Lý Loan Nhi cười điểm điểm nàng đầu, ngươi cái này quỷ tinh linh, nhà các ngươi cửa hàng phí không biết nhiều ít sức lực mới đưa nam quốc trái cây vận đến phía bắc tới, này nhưng đều là vạn kim khó cầu thứ tốt, vừa vặn ngươi liền như vậy chán ghét, ta nếu là cố phu nhân, cũng đương vừa khóc. Nói chuyện, Lý Loan Nhi liền kêu Thụy Châu cầm cái trái rửa lại đây, cố hâm chấp đôi mắt nhìn, Lý tỷ tỷ, ngươi còn đương lộng cái mũi khoan toàn cái mắt mới là, bằng không nhưng vô pháp ăn. Lý Loan Nhi cười lắc đầu, không cần. Nói chuyện. nàng sở trường chỉ hướng trái rửa ngạnh sát thượng điểm điểm thực mau một cái đầu ngón tay thô động liền xuất hiện lý loan nhi lấy quá một cái bạch sứ thô khẩu ấm nước đem trái rửa nước sốt đảo tiến hồ trung lại cái hảo cái nắp lại đem ấm nước bỏ vào bùn nước đa chấn, thẳng bưng một mâm băng ra điểm tâm cấp cố hâm đây là ca ca ta mới làm điểm tâm ta nếm cực hảo ngươi ha ha lý đại ca làm ta cần phải hảo hảo nếm thử cố hâm cười cầm lấy một khối tới từ từ ăn lý loan nhi ở nàng bên cạnh ngồi xuống hỏi quân gia sự tình đều làm thỏa đáng đương. Cố hâm gật đầu, đã sớm đem hôn sự cấp lui. quân gia lui thân chính là cao hứng phân chấn, thật giống như nhà của chúng ta ngạnh bám lấy nhà của hắn, lại nói tiếp, nếu không phải cha sớm cùng ta kết hạ quân gia hôn sự, ta làm sao đến nỗi lớn như vậy còn không có đính thân, cha tồn tại thời điểm, nhưng hướng quân gia tặng không ít thứ tốt, này hôn sự, còn tính nhà hắn thâm lây, đảo làm nhà của chúng ta nhiều đen đuổi giống nhau. Người như vậy mặc để ý tới. Lý Loan Nhi vẫy vây tay ngươi về sau có tính toán gì không còn có thể có tính toán gì không cố hâm tự dễ cười nương đều cùng ta nghĩ kỹ rồi nói là hiện tại đính thân đâu liền cùng ta tìm chút đại thương ra tìm kia tiến tới con cháu đính xuống hôn sự nếu là chờ một chút đâu liền chờ ta ca thi đậu cử nhân đến lúc đó tìm kia bần hẳn có tiền đồ cử tử kêu ta gả qua đi mẹ ta nói thà rằng nhiều bồi đưa chút của hồi môn cũng sẽ không kêu ta chịu vì khuất lý loan nhi nghe như suy tư gì con mẹ ngươi ý tứ là tốt Chỉ ta cảm thấy còn có chút không quá thích hợp. Cố hâm nháy đôi mắt nhìn Lý Loan Nhi, ta nương còn nói muốn hỏi một chút ngươi ý từ đâu, này không còn không có lo lắng sao. Lý Loan Nhi cười khẽ, nhà ngươi tuy là thương gia, nhưng rốt cuộc chuyển thừa như vậy chút năm, nói câu đắc ý nói, trong nhà quy củ lễ nghi so với kia chút thế gia cũng không kém hơn cái gì, ngươi từ nhỏ ở như vậy gia đình lớn lên, nếu là tới rồi bần hàn nhân ra, lại như thế nào chịu được, đó là không nói cái này, chính là bần hàn cử tử nếu là một sớm đắc trí. Lại há biết sẽ không vì càng cao quyền thế mà phụ ngươi, ngươi đoan xem nhà của chúng ta phu nhân liền biết. Câu này nói xong, cố hâm khuôn mặt nhỏ một bạch, ta lại là không nghĩ tới cái này, nhưng thật ra cảm tạ lý tỷ tỷ nhắc nhở, chờ trở, trở về ta cùng với ta nương nhiều thương lượng. Thực nên, Lý Loan Nhi gật đầu, ngươi tuổi cũng không tính tiểu, rất nhiều sự đều hiểu được, đây chính là ngươi trung thân đại sự, vạn không thể bởi vì thẹn thùng mà không nói lời nào, chiếu ta ý tứ, vì tương lai suy xét. Ngươi có cái gì ý tưởng đều phải làm tiêu ngươi nương cùng ngươi ca biết được. Đệ nhất 60 chương làm ai? Nói đến nơi đây, cố hâm mặt đỏ hồng gật đầu, mẹ ta nói lý tỷ tỷ xưa nay cùng người khác bất đồng, tiêu ta nhiều cùng ngươi thỉnh giáo. Nàng chợt nhớ tới một chuyện tới, đúng rồi, ta biểu tỉ nhờ người mang theo lời nói, nói là về điểm này tâm tư tốt, nàng ăn yêu thích, tiêu ta giúp nàng cảm ơn lý đại ca. Lý Loan Nhi con môi cười, hôm kia ca ca còn hỏi ta đâu, đợi chút ta liền nói cho ca ca một tiếng. Ta cùng với ngươi nói, nếu quả nhiên ta cùng hắn nói Cố đại nương tử yêu hắn làm điểm tâm, sợ sau này đã nhiều ngày ca ca mỗi ngày tất yếu lăn lộn vài lần, ngươi nếu là muốn ăn mới mẻ cũng chỉ còn tới, bảo quản ngươi ăn còn có thể đóng gói mang về một ít. Cố Hâm vỗ tay cười không ngừng, kia hóa ra hảo, ta nương cũng ái lý đại ca làm thức ăn đâu, đặc biệt là kia băng ra điểm tâm, thật thật nhập phẩm tức hóa. Lý Loan Nhi cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền từ bồn nước đá vớt ra kia hồ trái rửa nước tới đổ hai chén nhỏ. Một chén đưa cho cố hâm, một chén chính mình uống, dư lại hơn phân nửa hồ kêu Thủy Châu tặng cùng Kim Phu nhân cùng Lý Xuân. Lý Loan Nhi nhớ rõ nàng ước chừng có hơn 20 năm không có uống qua trái rửa nước, lại là đã quên kia hương vị, hiện giờ trong giây lát vừa uống, chỉ cảm thấy hết sức ngọt thanh cam sảng, không khỏi một chén hạ bụng, đó là từ ngũ tạng lục phủ đều giác sảng khoái hợp lòng người. Cố hâm cũng đem nàng kia một chén uống xong, buông chén dư vị nói, này trái rửa vận tới quá không dễ dàng. lần này cửa hàng tổng cộng cũng không làm ra nhiều ít gọi được ta ăn không đủ ngươi nếu là ái cái này ta cùng với ngươi cái biện pháp lý loan nhi nhấp miệng cười vọng cố hâm cố hâm vừa nghe tinh thần tỉnh táo phe phẩy lý loan nhi ống tay háo cầu xin hảo tỷ tỷ có cái gì biện pháp ngươi chỉ lo nói lý loan nhi một chút nàng cái chán ngươi tìm cái nam quốc gà đi một năm bốn mùa kêu ngươi không rời khẩu chỉ khi cố hâm vung tay nhân ra nói với ngươi đứng đắn sự ngươi chỉ lo tới dễu cợn nhân ra Thấy cố hâm trên mặt mang theo tức giận, Lý Loan Nhi lắc đầu, ta cũng nói đừng đắn. Này cây rửa bên địa phương là loại không sống, chúng ta ở phía Bắc, ly mấy ngàn dặm mà, muốn ăn cũng ăn không được tự nhiên cảm thấy mới mẻ, nhưng này với Nam Quốc người tới nói lại là thường thấy đồ vật. Nhân ra nhưng không hiếm là đâu. Nói tới đây, Lý Loan Nhi cũng thở dài, đó là ra roi thuốc ngựa vận tới cũng muốn thật dài thời gian, trừ phi có kia có thể phi xe một ngày có thể đánh cái qua lại. Đến lúc đó, ngươi muốn ăn nhiều ít là có thể ăn nhiều ít. Bãi, bãi. Cố hâm ai tháng một tiếng, ta chỉ nói một câu đảo đưa tới ngươi nhiều thế này cái lời nói. Có thể phi xe ta chính là sống mấy đời sợ cũng nhìn không đến, ta cũng chỉ có thể đánh mất cái này tâm tư, trở về đem ta ca kia phân đoạt tới ăn trước đến trong bụng mới là thật sự. Cũng là ngươi ca thương ngươi. Lý Loan Nhi cảm khái một câu. Cố hâm cười cười, Lý Đại ca chẳng lẽ không thương ngươi sao? Lý Loan Nhi vẫy vây tay, trước kia ta ca tự nhiên là đau ta. chỉ hiện tại lòng tràn đầy đều là ngươi biểu tỷ nơi nào còn có ta đâu ngươi nói lời này thật sự là không lương tâm ta đều thay ta biểu tỷ ấm ức lý đại ca làm không biết nhiều ít điểm tâm điền tiến ngươi trong bụng có bao nhiêu ta biểu tỷ mới ăn mấy cái thế nhưng đưa tới ngươi nhiều thế này cái lời nói cố hâm chứng mắt đại ta rảnh rỗi thời điểm nhưng đến đem ngươi lời này nói cho ta biểu tỷ kêu nàng vào cửa chị chị ngươi này ác tiểu cô lý loan nhi bật cười ta cũng bất quá nói như vậy một câu thôi lòng ta minh bạch thực Ta ca xưa nay đau nhất ta bất quá, kỳ thật lại nói tiếp đều giống nhau. Dưới bầu trời này ca ca lại có mấy cái không đau muộn tử. Cố Hâm lắc đầu cũng cười đem lên, hai người lại nói trong chốc lát tử lời nói. Cố Hâm liền phải cáo từ trở về. Lý Loan Nhi đem nàng tiến đi, liền chạy nhanh đi cầm một cái sầu riêng tìm Kim Phu nhân, cũng cứ gọi người gọi Lý Xuân tới ăn. Như vậy đại sầu riêng Kim Phu nhân cùng Lý Xuân ngại xuống một ngụm cũng chưa ăn, ngược lại toàn vào Lý Loan Nhi trong bụng. an nàng bụng lăn lưu viên nằm ở trên giường thẳng hừ hừ. Khí kim phu Ú nhân nói thẳng nàng là dưỡng heo lý loan nhi thấy kim phu Ú nhân cùng lý xuân đều không mừng sầu riêng nhất thời trong mắt vừa chuyển liền có chú ý chọn một cái trái rửa cũng hai cái sầu riêng cộng thêm một ít băng ra điểm tâm kêu mã phương đưa đi cấp nghiêm thừa duyệt mã phương tự nhận lãnh hảo sai sự hoàn thiên hỉ địa đi ai ngờ trở về thời điểm vẻ mặt phức tạp thân sắc lý loan nhi kêu hắn tới hỏi thế mới biết là như thế nào một hồi tử sự nguyên lai like. Mã Phương mang theo đồ vật đi nghiêm thừa duyệt trong phủ, Khả Sảo nghiêm thừa duyệt mới từ hỏa khí doanh trở về, nhiệt một thân hãn, mới gọi người hầu hạ rửa mặt trải đầu tất, chính đổi sạch sẽ xiêm y đi, vừa nghe là lý do người tới, chạy nhanh cứ gọi người mang theo tới. Nghiêm thừa duyệt tự nhiên là nhận thức Mã Phương, nhìn lên Mã Phương liền biết tất là Lý Loan Nhi cho hắn tặng đồ, lập tức trong lòng vui mừng không cấm, đối Mã Phương cũng cực vẻ mặt ôn hòa, chỉ là chờ nhìn Mã Phương lấy tới đồ vật, Nghiêm thừa duyệt trên mặt cười liền không nhịn được Nghe Mã Phương nói Lý Loan Nhi hỉ này sầu riêng, một người liền ăn toàn bộ, nghĩ đến cảm thấy hảo mới kêu hắn đưa đến nghiêm phủ, nghiêm thừa duyệt như vậy một cái thanh nhuận ôn nhã người lăng là cương mặt thấy chết không sờn đem sầu riêng sắc ngoài lột ra ăn vài khẩu, cũng đối với Mã Phương khen vài câu, nói thẳng hắn cũng là cực thích, chính là Mã Phương lại mắt nhìn nghiêm thừa duyệt trên mặt mọc ra vài cái hồng ngật đắp tới, nhất thời xấu hổ không biết muốn nói gì mới hảo. Khó khăn Mã Phương được tiền thưởng chạy như bay trở về, rồi lại bị Lý Loan Nhi gọi tới dò hỏi. tự nhiên trong lúc nhất thời không hiểu được từ đâu trả lời mới là lý loan nhi nghe xong mã phương lời này lại là buồn cười lại là tức giận buồn cười chính là nàng chính mình đều tưởng tượng không đến như nghiêm thừa duyệt như vậy đoan chính lịch sự tao nhã một người khổ một khuôn mặt ta mùi hôi rừng rực sầu riêng là bộ rắn gì tức giận chính là nghiêm thừa duyệt thật sự quá không biết coi trọng chính hắn, rõ ràng dị ứng còn chính là nói kia ngoạn ý ăn ngon trong lúc nhất thời lý loan nhi đảo có chút hối hận nàng này phiên tâm huyết dâng trào chọc ghẹo nghiêm thừa duyệt chỉ là đồ vật đưa đều tặng nghiêm thừa duyệt cũng ăn lui là lui không trở lại chỉ có thể về sau lại đưa chút nghiêm thừa duyệt yêu thích thức ăn bồi thường đi lý loan nhi hỏi xong mã phương liền thấy kim phu nhân cùng lý xuân đã đem cố ra đưa tới đại đồng hồ để bản chuẩn bị cho tốt lý xuân đang trông ngong nhìn chờ chỉnh thời khắc khi đó chung chim nhỏ ra tới báo tin đâu chính là kim phu nhân cũng cảm thấy hiếm lạ vây quanh thẳng chuyển động lý loan nhi đối với này đó dương hóa căn bản một tia hứng thú đều không có thấy kia hai người thích liền lắc đầu về phòng đi nhất thời không nói chuyện tới rồi ngày thứ hai lý loan nhi liền mang theo lễ vật đi hình ra bái phỏng. tới rồi an thắng trên đường lý loan nhi thật xa liền nhìn đến hình phủ hình hổ ra tòa nhà không nhỏ đảo chiếm non nửa con phố mặt gọi người liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới phố xe ngựa đến gần tiếu bình xuống dưới đầu thiệp người gác cổng thu thiệp chạy như bay đi báo đợi cho lý loan nhi hạ đến xe ngựa khi liền chuyển biến tốt mấy cái bà tử nha đầu nên sắp xuất hiện tới thấy nàng liền cười nói chính là lý đại nương tử chúng ta phu nhân mong lâu ngày cuối cùng là đem ngài cấp mong tới lý loan nhi cười cười đúng là đâu lao nhà ngươi phu nhân lâu hầu nói chuyện một cái bà tử ở phía trước dẫn đường lý loan nhi mang theo thủy châu đi theo chậm rãi trong chiều đi hình ra không hổ là võ tướng thế gia tòa nhà này cái liền rất rộng lãng khắp nơi đều là đại đại lộ ra như vậy một ít võ giả hùng hậu chi khí cũng không thấy một tia tinh xảo Đó là tiến viện cùng nhị tiến viện tương giao chỗ gạch thạch bình phong cũng là lộ ra như vậy vài phần đại khí, thoạt nhìn hiện thực tục tàng. Vào nhị tiến sân, liền thấy cổ thụ che trời, phần lớn đều là ôm hết thô cây cối, hiện toàn bộ sân thực sâu thẳm. Mới đi đến hành lang chỗ, không nghĩ nên diện đi tới một cái 16-7 tuổi tuấn lang thiếu niên, kia thiếu niên mặt trắng không dâu, mày dậm tế mục hiện thực tuấn thiếu. hắn xuyên một thân ngó sen hợp sắc quần áo, chính vội vàng chiều bên này đi tới. Lý loan Nhi chạy nhanh tránh đi. chỉ đã không còn kịp rồi. kia thiếu niên tới phụ cận mỉm cười đối bà tử gật gật đầu, lại đối lý loan nhi cười cười. Ngày đó là hôm nay khách nhân đi, ta mẫu thân đã chờ, ngài chạy nhanh đi thôi, ta còn có chút sự, liền trước cáo tử. thiếu niên thoải mái hào phóng. hiện thực đoan trang, lý loan nhi cũng không phải keo kiệt người. đối thiếu niên cười, đa tạ. nói xong lời nói, nàng liền ý bảo bà tử đi trước, lại đi theo bà tử bước chân chiều hậu Trạch mà đi. chờ đi rồi một đoạn đường. kia bà tử liền cười giới thiệu, vừa rồi đó là trong nhà nhị công tử, đại công tử lớn lên giống như lao gia, tính tình cũng giống, nhị công tử nhưng thật ra tính tình cực hảo cực hòa nhã một người. Lý Loan Nhi cười nói, ta nói đi, nhà các ngươi này nhị công tử nhưng một chút đều không giống hình thị lang, chẳng lẽ là lớn lên giống nhà các ngươi phu nhân? Bà Tử lắc đầu, cũng không giống đâu, chúng ta phu nhân lại tổng nói giống cứu lao gia, cháu ngoại giống cậu, đây cũng là cực hợp tình lý. khi nói chuyện, liền đến hậu trạch. vào ánh trăng môn liền thấy một cái an mặc lục xa áo trung niên phụ nhân đón ra tới lý loan nhi chạy nhanh tiến lên chào hỏi lại khách khí vài câu lúc này mới vào thính đường phân chủ khách ngồi xuống lý loan nhi trước cởi đưa lên danh mục quà tặng ta cũng không biết phu nhân thích cái gì cũng không biết muốn chuẩn bị thứ gì chỉ là nghe người ta nói khởi phu nhân sợ thử vừa vặn ta mới được một con băng tơ tằm nguyên liệu liền tặng tới cùng phu nhân hình phu nhân mã thị vừa nghe tức khắc vui vẻ thật đúng là xảo ta cũng mới được một con ve yên la nguyên liệu Đang chuẩn bị làm màn đâu, khả xảo ngươi liền đưa tới băng tơ tằm như thế, ta này xiêm ý đi hề màn đầy đủ hết, chính là lại không sợ thời tiết nóng. Hai người lại nói trong chốc lát tử nhàn thoại, mã thị rất là cảm kích Lý Loan Nhi một phen, lại gọi người đem kia đá bào tử, ngày mùa hè trái cây, ướp lạnh dưa hấu, trà lạnh từ từ bày một bàn, vẫn luôn kêu Lý Loan Nhi không cần khách khí chỉ lo ăn dùng. Mã thị này phiên nhiệt tình Lý Loan Nhi thẳng hô chịu không nổi, bất đắc dị mã thị cảm xúc tăng vọt, nàng cũng chỉ hảo trước hưởng thụ. Chờ ăn qua một khối dưa hấu, Lý Loan Nhi mới nói lên tới, vừa vặn đụng tới lệnh lang, ta coi lệnh lang là cực cẩn thận biết lễ, nghĩ đến về sau tiền đồ tất nhiên rộng lớn. Mượn ngươi cắt ngôn. Mã thị miệng cưỡng cười, lại nói tiếp, ta này con thứ hai nơi nào đều hảo, chính là cô dâu cũng không tốt thảo. Như thế nào xe đâu? Lý Loan Nhi có chút tò mò lên, ngài ra căn cơ dòng dõi, lệnh lang nhân phẩm tài hoa nói sắp xuất hiện đi nơi nào không xứng với người nào, nếu nói muốn thảo cô dâu. Sợ này kinh thành không biết nhiều ít nương tử tới cửa tới đá phá cửa hạm từ đâu, như thế nào không hào thảo. Lời này nói mã thị cũng nhịn không được cười rộ lên, cười trong chốc lát mới thở dài, ngươi cũng không phải người ngoài, lời nói thật nói với ngươi đi, chúng ta lão gia nhất cẩn thận vững chắc bất quá, hắn chỉ nói nhà của chúng ta hiện giờ có thể được quan gia tin trọng đã rất khó được, theo chúng ta muốn tích phúc, càng nói lão nhị thảo cô dâu không thể ở những cái đó quyền quý nhân gia thảo, cũng không thể tại thế ra bên trong tìm kiếm. Chỉ cần cô nương nhân phẩm tính tình hảo, dòng roi thấp, chút là tốt nhất bất quá. Hình đại nhân đây mới là cẩn thận chi ngôn, làm quan chi đạo. Lời này kêu Lý Loan Nhi đều hảo sinh bội phục, tâm nói khó trách Lão Hình muốn thăng quan, hắn như vậy thôi chúng có tế có thể nhìn thấu đại cục người thực sự không nhiều lắm. Ta cũng biết Lão gia nói rất đúng, cũng hoàn toàn không cầu nhà gái như thế nào nhà cao cửa rộng, chỉ là nói tới đây, mã thị không cấm càng là một tiếng thở dài, nhà ta Lão nhị lại là cái quật tính tình. Hắn phát hạ thề nguyện muốn tìm cái tuyệt sắc, càng muốn tính tình rộng rãi hợp nhau, không muốn tìm kia ngượng ngùng xoắn xít, nói chuyện cùng môi hừ hừ dường như tiểu tiểu thư. Ngươi cũng biết hiện giờ mấy năm nay kinh thành không khí càng thêm không hảo, hảo hảo các tiểu nương tử lăng. Là học kia ngượng ngùng phương pháp, lại kêu ta nơi nào tìm kia lênh lẹ người cùng hắn làm cô dâu. Mã thị tố như vậy một hồi từ khổ, lại nói, ta cũng phạm vào sầu, khó tránh khỏi thấy ai hợp ý liền cùng nhân ra lại nhảy hai câu, nhưng thật ra kêu người chê cười. Lý Loan Nhi chạy nhanh đứng dậy nói, phu nhân là coi trọng ta mới cùng ta nói này đó, ta lại như thế nào không rõ. Nói xong câu đó, Lý Loan Nhi nhưng thật ra nhớ tới cố hâm tới, nghị cố hâm hôm qua còn cùng nàng nói lên hôn sự tới, ngẫm lại cố hâm nhan sắc cũng coi như là tuyệt lệ, tính tình lại cực hợp hình ra lão nhị yêu cầu, không nói được, đây là một môn hảo nhân duyên đâu. Nàng lấy định rồi chủ ý, liền cười nói, lời nói thật nói đi, phu nhân như vậy một nét mãi, ta nhưng thật ra nhớ tới một người tới. Lại là cực hợp ngài ra yêu cầu. Mã thị vừa nghe đại hỷ, mau cùng ta nói là người phương nào ra, trong nhà đều là làm gì đó, cô nương này lớn lên như thế nào, tính tình như thế nào. Đệ nhất 6 một chương giải thích. Quân gia liền không có một cái thứ tốt. Lý Loan Nhi tinh tế đem cố ra sự nói cùng mã thị nghe, đương nói đến quân mạc vì vì cùng cố ra từ hôn, thế nhưng dùng ra bị ổi thủ đoạn thời điểm. Mã thị một phách cái bản lạnh giọng mắng ra tới, lúc trước cùng chúng ta lão ra hạ ngang chân. Ta liền nói hắn là thật tiểu nhân, nhà hắn cái tiếc cái gì đại công tử không chỉ không học vẫn không nghề nghiệp, còn thường xuyên tìm nhà ta lão nhị phiền toái, toàn gia không có người tốt. Lý Loan Nhi vừa nghe lời này, thầm nghĩ suy nghĩ trong chốc lát liền cũng minh bạch, hẳn là hình hổ bị trích phần trăm binh bộ thị lang thời điểm quân mạc vì đưa ra phản đối ý kiến, mà quân gia vị kia đại công tử tuy rằng không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng lại cùng hình trí ở một cái thư viện đọc sách, có lẽ bởi vì trí thú bất đồng, thường xuyên cùng hình chí chọc chút phiền toái. Đảo làm mã thị cũng đối quân gia người ý kiến rất lớn. Thà bất luận quân gia như thế nào, đơn nói cố gia vị này nương tử mặc kệ là diện mạo vẫn là tính tình đều hảo. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cùng quân gia lui thân. Nhưng đây cũng là không thể nơi hà. Nếu là cố gia không nói từ hôn, ai biết quân gia có thể hay không làm cho nhân ra cửa nát nhà tan. Phu nhân nếu là không chê điểm này, ta liền đi hỏi một chút cố gia ý tứ. Nếu là ghét bỏ, coi như ta chưa từng nói qua cái gì. Lý Loan Nhi cười nói một phen lời nói. Tiêu mã thị trầm tư lên cân nhắc một hồi lâu ngẩng đầu cười nói chiếu ngươi nói cô nương này sắc thật hảo gia thế thượng cũng hợp nhà ta yêu cầu lao ra nói không vui cưới những cái đó quyền quý thế gia cô nương ta nghĩ cô ra nhiều thế hệ kinh thương cũng là có truyền thừa nghĩ đến gia giáo cũng là tốt chính là cùng nhà của chúng ta kết thân cô nương này giáo dưỡng mặt trên ta cũng yên tâm gia thế thượng cũng sẽ không gọi người ngờ vực xem mã thị bộ giáng như là vừa lòng hôn sự này lý loan nhi cũng yên lòng như thế Đại ta trở về hỏi một chút cô phu nhân ý tứ lại cùng phu nhân trả lời. Phải nên đâu. Mã Thị gật đầu. Ta cũng đến cùng lão gia nhà ta thương lượng một phen. Nàng này xương nói chuyện, không ngờ hình hổ lại là đã trở lại. Còn không có vào cửa liền gân cổ lên giống thượng. Phu nhân, Lý Gia muội tử tới không? Lý Loan Nhi hơi có chút xấu hổ, chạy nhanh đứng dậy cũng lớn giọng trở về một tiếng. Lão hình, kêu la cái gì? Này không phải tới sao? Tiếp theo. Đó là hình hổ ha ha tiếng cười to. vừa vào cửa hình hổ liền thẳng đến Lý Loan Nhi, duỗi tay ở Lý Loan Nhi trên vai mạnh mẽ chụp hai hạ, Lý Gia Muội tử vào kinh liền không có âm tín, têu yêm lão hình hảo tìm a. Lý Loan Nhi sờ sờ đầu vai, tâm nói may mắn chính mình thân thể đủ chắc định, bằng không bị hình hổ này mấy bàn tay chụp còn không được mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Mã Thị ở một bên bồi cười, lại một cái kính tàn nhẫn chừng hình hổ, nhìn dáng vẻ cũng rất là ngượng ngùng, đại nương tử, nhà của chúng ta lão hình là cái thô nhân, ngươi cũng mặc cùng hắn chấp nhận. Nơi nào, ta tự nhiên cũng biết Hình đại nhân tính tình." Lý Loan Nhi bồi cười nói một câu, lại đối Hình Hổ vừa chắp tay, "Lão Hình, ta lần này chính là tới bái phỏng, ngươi nhưng chớ lại nhắc mãi." Hình Hổ bàn tay vung lên, "Tới liền Hảo, về sau đều trụ kinh thành, cần phải thường xuyên qua lại." Khi nói chuyện, hắn lại nhìn về phía Mã Thị, "Nhà yếm muội tử khó khăn tới một chuyến, phu nhân, ngươi cần phải lộng chút ăn ngon chiêu đái muội tử a." Mã Thị cười nói, "Này còn dùng ngươi nói ta đã sớm phân phó hảo phong bếp, tịnh chọn rất nhiều sở trường đồ ăn, trong chốc lát chúng ta hai vợ chồng bồi đại nương tử uống hai chung. nay liên hảo, hình hổ cười chụp cái bàn, lúc này yêm cần phải buông ra uống. nương, đã lâu không uống rượu, trong miệng đều đạm ra điều tới. lý loan nhi bật cười, đến, trong chốc lát ta cũng bồi đại ca hảo sinh uống mấy chung. đại ba người lần thứ hai ngồi xuống, mã thị liền đem lý loan nhi muốn thay nhà hắn làm ai mối sự nói ra tới, lại đem cố ra tình hình nói tiếp một lần. nghe hình hổ cũng cực tức giận ta đã sớm xem họ quân không vừa mắt muội tử kia cố ra tiểu nha đầu nếu ngươi cảm thấy hảo đại ca ta cũng tin ngươi ngươi chỉ lo nói đi họ quân sợ cái gì hắn một cái văn thần có thể lấy ta cái này hôn không tiếc võ tướng thế nào còn nữa nói lao hình ta cũng không sợ hắn ngươi chỉ lo nói cho cố ra gọi bọn hắn không cần băn khoăn có hình hổ bảo đảm lý loan nhi càng thêm yên tâm cười đối hình hổ vừa chắc tay ta đây liền ôm hạ này cọc sự ha ha Mội Tử chỉ lo ôm đi. Hình Hổ cười vỗ đầu, trước nói hảo, kia tiểu nương tử nhất định phải là tốt, nếu là không tốt, yêm cần phải tìm mọi Tử phiên toái. Ngươi cái này kêu nói cái gì? Khi mã thị một phách cái bàn mắng khởi Hình Hổ tới, Lý Đại Nương Tử hảo tâm cùng nhà ta làm mai mối, ngươi dám nói ra loại này lời nói tới, ngươi này không phải tuyệt nhà ta lão nhị cưới cô dâu lộ sao? Chiếu ngươi nói như vậy, ai còn dám cùng nhà ta làm ai? Hình Hổ thế mới biết nói lỡ, chạy nhanh đối Lý Loan Nhi bồi lễ, mọi Tử. Tiêm sẽ không nói, ngươi chớ trách ta. Lý Loan Nhi cười cười, ngươi cũng là một mảnh ái tử chi tâm, ta minh bạch, chỉ kia cố ra cô nương ta cảm thấy thượng hảo, nếu là lệnh công tử cảm thấy không tốt, ta cũng là không biện pháp, nếu là ngươi lo lắng nói, không bằng chúng ta tưởng cái biện pháp gọi bọn hắn hai người thấy thượng một mặt, này cảm tình hảo. Hình Hổ vừa nghe mừng rỡ, tạch đứng lên, việc này cũng dễ làm, ngươi trở về mời thượng cố ra tiểu nha đầu đi tướng quốc tự bái phật, ta cũng làm phu nhân mang theo lão nhị qua đi. chúng ta ước hảo thời gian kêu hai người lặng lẽ thấy một mặt nếu là hảo này môi mội tử liền bảo định rồi nếu là lão nhị coi thường kia tiểu nha đầu hoặc là nhân gia cố ra trướng mắt nhà yêm lão nhị ta cũng không bên nói nhưng nói lý loan nhi tinh tế nghĩ điều này cũng đúng cái hảo biện pháp liền đáp ứng xuống dưới lại nói trong chốc lát lời nói liền tới rồi cơm điểm mã thị gọi người bày một bàn đồ ăn lại cầm một vò tử rượu thượng bàn, cũng không cứ gọi bên người chỉ bọn họ ba cái uống lên lên nay vừa uống rượu Lý Loan Nhi mới biết Mã Thị tính cách có bao nhiêu hào phóng, ở trên bàn tiệc đó là buông ra hoài uống, đơn giản nàng tiểu lượng đại, uống lên rất nhiều cũng không có men say, chỉ là vừa uống rượu, Mã Thị lời nói cũng nhiều, cái gì đều dám ra bên ngoài đảo, nghe Lý Loan Nhi đều cảm thấy ngượng ngùng. Hình hồ nhưng thật ra nhìn quen, chẳng những không cảm thấy như thế nào, phản cảm thấy Mã Thị như vậy là cực hảo, một cái kính khen, chỉ nói hắn thảo hảo cô dâu, Mã Thị này tính nết thật sự hợp hắn ăn uống. Này đó là củ cải rau xanh cắt có điều hãy đi, Lý Loan Nhi trong lòng buồn cười, thấy này hai vợ chồng thoải mái đau uống, nàng cũng tới hứng thú, cũng không cần chén đến rượu, gọi người thay đổi chén lớn, ba người đau uống lên. Mã thị tiểu lượng đại, hình hổ nhiều năm ở trong quân, tiểu lượng tự nhiên cũng sẽ không tiểu, Lý Loan Nhi càng là thể chất khác hẳn với thường nhân, tự nhiên không sợ kia mấy bát rượu, uống lên cũng cực thông khoái, này vừa uống, liền từ cơm điểm uống đến nửa buổi chiều, uống ba người đều có men say mới tán. Đái Lý Loan Nhi lây động nhoáng lên đỡ Thủy Châu đi rồi, mã thị thái độ khắc thường, cơ hồ nháy mắt tỉnh táo lại, nâng dậy hình hổ liền hướng nội thất mà đi, vừa đi, còn một bên giao đái bọn nha đầu thu thập tàn tịch. Vào phòng, hình hổ té ngã ở trên giường, che lại đầu hô, không được, rốt cuộc thượng số tuổi, nhưng không bằng tuổi trẻ thời điểm tử lượng, mới uống như vậy chút rượu đầu liền đau. Mã thị qua đi giúp hắn ấn phần đầu, nhỏ giọng do hỏi, láo ra, người đáp ứng Lý đại nương tử sở để cố ra việc hôn nhân. còn muốn kêu nhà ta lão nhị đi gặp kia cố gia nha đầu rốt cuộc là ý gì hình hổ bị mã thị ấn rất là thoải mái rên rỉ một tiếng phiên cái thân nói phu nhân nào ngươi cũng biết kia hỏa khí doanh là địa phương nào đó là quan gia cố ý bồi dưỡng tâm phúc nơi nhà ta lão đại có thể ở nơi đó làm quan có thể thấy được quan gia đối chúng ta coi trọng lúc này chúng ta nên cẩn thận kẹp chặt cái đôi làm người tức không thể cùng thanh lưu trộn lẫn đến cùng nhau lại không thể cùng quyền quý làm bạn như thế tính đến tính đi cũng chỉ có cùng cự thương nhà liên hôn. Đơn giản nhà ta hiện giờ cũng thiếu kêu hoàng bạch chi vật, cố gia ở Giang Nam kinh doanh nhiều năm, tuy rằng nói cố lao đại không có, chính là, cố gia của cải còn ở đâu, nhân gia quét quét rất khe, không nói được liền đủ những cái đó làm quan làm tể nhân gia ăn uống cả đời. Cố gia thế nhưng như thế hào phú. Mã thị cả kinh, than một tiếng. Còn không phải sao? Hình hổ kéo mã thị xúc cảm than lên, có một số việc phu nhân cũng không biết. Hơn trăm năm trước đại ung chưa kiến triều khi liền chuyển lưu một câu, nói cái gì bắc địa chi tải tận về La Gia, Giang Nam chi thủy tận lưu cố gia, lời này ý tứ đó là, chúng ta phía bắc La Gia là thường giới lão đại, mà Giang Nam còn lại là cố gia thiên hạ, tuy rằng qua đi hơn trăm năm, cố gia đã suy tàn xuống dưới không kịp ngày đó huy hoàng nhưng nói như thế nào, nhân gia chuyển thừa như vậy nhiều năm, tóm lại, là có nhân gia đặc thù chỗ. Mã thị nghe gật đầu, vẫn là Lao Gia anh minh, hình hồn nợ nụ cười, cũng là kia quân mạc vì ngốc lại nói tiếp quân mạc vì khởi tự bẩn hẳn hảo chút sự hắn cũng không biết khinh thường cố ra cũng là khó trách chỉ hắn vạn không nên tức không vui cưới nhân ra cố ra nữ nhi lại tính toán cố ra gia tài nói tới đây mã thị cũng tò mò lên lão ra lời này ta nhưng không rõ quân mạc vì nói như thế nào đều là tướng ra hắn nếu tưởng sửa trị một cái thương gia kia nhưng có rất nhiều thủ đoạn cố ra như thế nào đều đỉnh không được Lao ra lại nói ngược lại như là cố ra có bao nhiêu đáng sợ dường như. Hình hổ cười khổ lắc đầu, người đây cũng là cách nhìn của đàn bà, bất quá cũng khó trách, hảo chút ẩn mật ngươi cũng không biết được, lúc trước tiên đế ra còn ở khi, ta từng phụng mệnh đi giang nam điều tra một chút sự tình, lúc này mới hiểu được cố ra cơ mật. Nói tới đây, hình hổ ngừng lại, mã thị hiểu ý, hướng ra ngoài nhìn nhìn, lại kêu tâm phúc canh giữ ở cửa, trở về mới tiếp theo đi hỏi. Hình hổ không thiếu được muốn nói cùng nàng nghe. Này cố gia mua bán đều đều có quy chế, từ năm đó tống vong trung nguyên loạn ly khi khởi, cố gia tổ tiên liền định ra quy củ. cố gia cơ hồ sở hữu đáng giá mua bán đều phải có cố gia gia chủ ấn thiêm hoặc là gia chủ thân đến mới có thể tiếp nhận, đó là hướng cố gia cửa hàng để tiền, cũng yêu cầu gia chủ ấn thiêm mới thành, trừ bỏ gia chủ, bên người là không thành, nếu là một ngày kia cố gia gia chủ gặp nạn, những cái đó cố gia láo trưởng quài, hoặc là các cửa hàng quản sự liền phải bí mật xử lý của cải ẩn cư lên. Nói cách khác, nếu là cố gia gia chủ không còn nữa, người khác cũng không chiếm được cố gia nhiều ít của cải. Thì ra là thế. Mã thị nghe xong như suy tư gì, này cố gia tổ tiên rất có dự kiến trước đâu. Hình hồ lúc này nhưng thật ra cười, cho nên ta mới nói quân mạc vì là cánh ốc. Hắn cho rằng sử chút thủ đoạn đem cố gia lộng cái cửa nát nhà tan là có thể được đến cố gia tài sản sao. Thật sự chê cười, nhân gia truyền thừa nhiều ít đại nhân gia, cái nào không có chuẩn bị ở sau. kia như thế nào mã thị một bên cân nhắc một bên hỏi, này cố ra giống như cực sợ quân gia dường như. Hình hổ lắc đầu, ta lại nào biết đâu rằng, bất quá, ta liêu tới này ẩn mật cũng chỉ có gia chủ biết, trừ bỏ ra chủ ngoại, chính là chủ mẫu sợ đều không hiểu được, khủng là hiện giờ cố phu nhân cũng không biết cố ra nội bộ tình hình đi. Đệ nhất sáu nhị trương ốm hận, Lý loan Nhi trở ra hình ra đại môn, nghỉ ngơi xe ngựa lúc sau còn đoán không ra vì sao hình hổ đối cố ra làm như thực để ý. đừng xem hình hổ biểu hiện đối quân gia cực thống hận nói ra nói làm như cực giảng nghĩa khí bộ dáng nhưng Lý Loan Nhi minh bạch này hình hổ có thể làm tiên đế tâm phúc ở Tân Hoàng Đăng Cơ lúc sau chẳng những sẽ không tao hoài nghi dáng trước ngược lại càng đến trọng dụng hắn tâm kế mưu lược là một tia không phải ít theo lý thuyết người như vậy tự cấp nhà mình nhi tử cưới cô dâu sự tình thượng tất là sẽ thận trọng nhưng xem hình ra hai vợ chồng bộ dáng đối cố gia lại là liền hỏi thăm cũng chưa hỏi thăm liền nguyện ý đồng ý hôn sự tới chẳng lẽ là nơi này biên còn có cái gì chú ý lý loan nhi nhất thời tưởng không ra cũng không hề nghĩ nhiều thẳng kêu tiếu bình mau chút trở về Trở về đến nhà đã nửa buổi chiều tuy rằng nhiệt khí biến mất một ít bất quá rốt cuộc là mùa hạ buổi chiều thời gian thời tiết vẫn là thực nhiệt lý loan nhi nguyên nghĩ rửa mặt trải đầu một phen nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng lại nghĩ cô hâm hôn sự đơn giản liền cũng không trở về nhà thẳng gọi người đi gõ cố ra môn cũng là thời tiết quá nhiệt cố gia toàn ra đều ở phòng trong giải nhiệt lý loan nhi vào phòng liền thấy bốn phía bảy bồn nước đá trong lúc nhất thời đốn rắc thời tiết nóng đại tiêu một trận mát lạnh phong ập vào trước mặt cố phu nhân đang củng cố hâm cầm ướp lạnh dưa hấu ở ăn thấy lý loan nhi lại đây chạy nhanh ngừng nhịp, khả xảo lý loan nhi uống rượu có chút nhiều khẩu chính khắt đâu cũng không chối từ liền kêu nha đầu cầm cái kia đầu cực đại dưa hấu dùng đao hết thể hai nửa phóng tới trong bồn đoan lại đây nàng cũng không gỡ gọi người cắt thành phiến thẳng la hét kêu cầm cái múc tới nàng một tay nâng dưa hấu một tay cầm mũng nhỏ tử từ, từ trung gian đào tới ăn cố hâm còn không có gặp qua như vậy ăn dưa hấu biện pháp nhất thời tò mò lại mới mẻ cũng xảo một hai phải thử xem tiêu cố phu nhân huấn một đốn mới ngừng nghỉ cố phu nhân coi chừng hâm cứu môi tức giận bộ dáng không khỏi buồn cười ngươi đương ngươi lý tỷ tỷ cùng ngươi giống nhau sao nàng là mới từ bên ngoài tiến vào lại không ăn nhiều ít lạnh leo đồ vật tự nhiên ăn đến này rất nhiều dưa hấu ngươi nhưng mới ăn không ít nếu là lại ăn nửa cái ngươi còn muốn mệnh sao Một câu. hù cố hâm không dám nhiều lời chỉ là đáng thương vô cùng nhìn lý loan nhi lý loan nhi một bên ăn một bên cười ngươi cũng đừng xem ta lại trang đáng thương ta cũng không cùng ngươi ăn cố hâm dứt khoát đem đầu vặn đến một bên không để ý tới lý loan nhi cố phu nhân tắc nở nụ cười đại nương tử mặt mang xuân sắc chính là ăn rượu lý loan nhi sờ sờ gương mặt chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng nóng bỏng nghĩ đến bởi vì uống rượu uống nhiều quá thượng mặt đi vì thế cũng là cười đúng là đâu hôm nay đi một vị bạn cũ ra bái phòng Bị phu nhân nhà hắn túm ăn nhiều mấy chén, này không, liền thượng đầu. Cố hâm vừa nghe cũng không rảnh lo sinh khí, chạy nhanh mệnh nha đầu đánh lạnh lạnh nước vào tới, lại cầm tân khăn hầu hạ Lý Loan Nhi rửa mặt. Nhất thời, Lý Loan Nhi giặt sạch tay mặt, lại cầm lấy nửa cái dưa hầu ăn đem lên, ăn một lát. Lúc này mới nhìn một cái cô phu nhân, ta hôm qua nghe mọi tử nói phu nhân muốn cùng nàng thân cận, khả xảo hôm nay ta đi vị kia bạn cũ ra có một tử cùng mọi tử tuổi tương đương, ta coi phẩm mạo đều là thứ tốt. liền cùng phu nhân nhà hắn đề đề vị phu nhân kia cũng yêu thích hâm mộ tử như vậy tính nết liền muốn kêu ta làm ai lời kia vừa thốt ra cố hâm trước xấu hổ bụng mặt dậm chân lý tỷ tỷ ngươi cố ý tới mắc cỡ ra sao nói xong lời nói liền mau chân trốn rồi đi ra ngoài nhưng thật ra cố phu nhân vẻ mặt vui mừng đại nương tử lời này chính là thật sự đối phương là nào hộ nhân ra? trong nhà nhân khẩu như thế nào vị phu nhân kia tính tình như thế nào một liên thanh hỏi rất nhiều vấn đề Cố phu nhân hỏi Lý Loan Nhi cũng không biết muốn từ đâu trả lời. Nàng suy nghĩ trong chốc lát mới cười nói, tự nhiên là thật, nói lên nhà hắn tới phu nhân hẳn là cũng biết một ít. Đó là mới tiền nhiệm binh bộ thị lang hình đại nhân ra, ta muốn cùng hâm mội mội làm ai đó là nhà hắn nhị công tử. Vị này nhị công tử cũng không hỉ võ, ngược lại với văn chương một đạo hơi có chút tài hoa, hiện giờ đang ở thư viện đọc sách, nghe nói, đã thi đậu tú tài công danh, luận xưa nay cơ dòng dõi tới đảo thật thật chính là người tốt tuyển. Cố phu nhân trên mặt vui mừng rằng con một lát liền biến mất vô tung. Này! Tề đại phi ngầu A, Lý Loan Nhi minh bạch, cố phu nhân cho thấy chính là sợ đối phương dòng roi cao cố hâm đi chịu khổ. Có lúc trước quân ra sự tình, cố phu nhân cực không muốn đem cố hâm gả đến nhà cao cửa rộng. Cố phu nhân như thế nào ý tưởng Lý Loan Nhi cũng không đi quảng, nàng cũng không nhiều ít nhàn tâm tư cùng cố phu nhân giải thích con cháu nhà nghèo có đôi khi cũng phi phu quân, chỉ có thể cười nói, việc này ta cùng với phu nhân nói. Muốn như thế nào còn chờ phu nhân quyết định, chỉ có giống nhau, hình đại nhân nơi đó là đồng ý, cũng cực xem trọng hâm muội còn nói quá mấy ngày rảnh rỗi thời điểm têu phu nhân mang hâm muội đi tướng quốc tự dân hương, đến lúc đó, hình phu nhân cũng sẽ mang nhà. Nàng công tử đi trước, têu hai người nhìn thượng liếc mắt một cái, nếu là cảm thấy hảo, việc này liền xuống chút nữa nói, nếu là tương không chúng, tiện lợi không có việc này. cố phu nhân cho thấy rất có ban khoăn, suy nghĩ trong chốc lát mới nói. ta một lát liền cùng Trà Nhi thương lượng một chút, chờ ngày mai cấp đại nương tử hồi đáp. Lý Loan Nhi nghe xong gật đầu, ta đây liền chờ. Nói xong hôn sự này, Lý Loan Nhi liền lại không đề cập tới hình ra sự tình, chỉ cúi đầu ăn xong một cái dưa hấu, cảm thấy trong lòng thống khoái rất nhiều. Hơn nữa cô ra bên không có, tiền cũng rất nhiều, khắp nơi bố trí cũng thoải mái, như vậy nhiều buồn nước đáng ăn, đó là lại nhiệt thiên đều giác mát mẻ. Lý Loan Nhi ở cố ra ngồi này nhất thời chỉ nói trên người sảng khoái, mắt nhìn không có bên sự. Liền đưa ra cáo tử, nàng lâm ra cửa khi, cố phu nhân gọi người lấy ra hảo cùng đem tiểu xảo ô che nắng tới, có giấy, có vải dầu làm, còn có lụa mặt, này đó dù làm tiểu xảo tinh xảo, mặt trên vẽ các loại đồ hình, đặc biệt là kia lụa mặt, càng là nạm rất nhiều trâu áo, thoạt nhìn rất là phú quý, cố phu nhân cười đem này đó dù đưa cho Lý loan Nhi, đây là hâm nhi rảnh rỗi khi vẽ gọi người làm, ta coi không tồi, liền kêu cửa hàng người đuổi làm chút, ngươi mang theo về nhà chơi đi. Lý Loan Nhi căng ra một phen dù nhìn nhìn, đốn giác kinh diễm, chỉ nói hiện đại ô che nắng đều như bạo, thực nên cứ gọi hiện đại kia này khoe dầu thiên kim nhóm cũng nhìn một cái cổ đại thiên kim quá đều là như thế nào sinh hoạt. Ta coi này dù thật thật hảo, ta quá mấy ngày muốn vào cung, còn không biết muốn cùng nhà ta muội tử đưa chút cái gì, khả xảo này dù chính hợp tâm ý, không bằng phu nhân kêu cửa hàng lại lộng chút tính xảo, ta mang tiến cung đi cho ta kia muội tử chơi, không nói được, đây là một môn hảo mua bán. Cố phu nhân vừa nghe đại hỷ, liên thanh nói, ta này liền kêu cửa hàng người nhiều thu chút châu đáu. Lại kêu hâm nhi nhiều họa chút họa, lộng chút tinh xảo dù ra tới, ngươi tiến cung thời điểm mang đi, nhiều hơn phân phát đi xuống, nếu là hiền tần nương tử cũng cảm thấy hảo. Tiêu nhưng thật ra nhà của chúng ta tạo hóa. Lý Loan Nhi nhất thời đồng ý, lại cùng cố phu nhân nói vài loại dù hình thức, lúc này mới mang theo một ôm dù dẹp đường hồi phủ. Cố gia đảo thật là cái thật thành nhân ra, đưa Lý Loan Nhi dù thật đúng là không ít. lý loan nhi trở về trước chọn một phen cùng kim phu nhân lại chọn tia trúc tía vì côn thanh giấy làm mặt cùng lý xuân lại để lại một phen qua cơn mưa trời lại sáng sắc lửa mặt nạm chân châu tạm gác lại chính mình dùng giữ lại những cái đó không phải nhiều quý báu liền phân phát đi ra ngoài từ trong phòng bếp trịnh thím đến mã tiểu nha mỗi người có phần thì này đó cá nhân thật sự là tươi cười rạng rỡ chờ tới rồi ngày thứ hai cố phu nhân tìm tới cửa tới nói là nguyện ý cùng hình ra kết thân Lý Luân Nhi liền đồng ý lại hướng hình ra một chuyến thế hai nhà dắt này tuyến. Nàng là cái nói làm liền làm tính tình, buổi sáng đáp ứng rồi cố phu nhân, buổi chiều liền tự mình tìm được hình ra, cùng hình phu nhân thương lượng cách hai ngày liền đi tướng quốc tự dân hương, Tiêu hai nhà một đôi nhi nữ tương xem tương xem, chờ đem ở sự làm định, Lý Loan Nhi liền mang theo hình phu nhân đưa một ít nguyên liệu trở về. ngay mùa hè nhàn cực không có việc gì, đó là trở về cũng không có gì việc. Lý Loan Nhi liền nghĩ đi phong nghi viên lại nhìn một lát diễn. dùng chút trà bánh liền tiếu bình đuổi xe ngựa hướng phong nghi viên phương hướng chạy tới hình ra ly phong nghi viên cũng không gần dọc theo đường đi lý loan nhi đi rau ngâm viên mua một ít dưa muối lại ở đắc thắng vịt nướng cửa hàng mua mấy chỉ tân ra lò vịt nướng cũng đi ngắm cảnh hẻm mua hảo chút thủ công nghệ phẩm đem này đó đều phóng tới trên xe ngựa nàng cảm thấy mua sắm mức độ nghĩa qua liền thúc giục tiếu bình đi mau khả xảo từ ngắm cảnh hẻm ra tới không nhiều lắm xa có một nhà chăm sóc cục Lý Loan Nhi trải qua khi lơ đãng nhìn vài lần, liền thấy này chăm sóc cục ngoại mặt nhìn thật sự không tồi. Phong ở cái hảo, rất có diện mạo, chỉ nội bộ thế nào liền không được biết rồi. Tuy rằng nói đại ung triều tự thái tổ khi liền đề sướng cái gì tuổi già có nơi nương tựa hấu có điều dưỡng, mỗi một cái đại trong thành thị đều có chăm sóc cục, chuyên dưỡng những cái đó góa bửa lao nhân hoặc là thất hố hài đồng, cũng có rất nhiều tích thiện nhân ra đem nhà mình không cần đồ vật quên đến chăm sóc cục. Nhưng Lý Loan Nhi kinh hiện đại như vậy một ít hắc cám nội tình hung đúc, lại trải qua mạt thế những cái đó thiên chân hài đồng ý vào tuổi còn nhỏ lừa người chết không đền mạng sự, thật sự là đối này chăm sóc cục linh tinh địa phương không có gì cảm xúc, trải qua thời điểm cũng bất quá là nhìn nhìn, cũng không nói muốn hiến cho thứ gì. Nàng tất nhiên là lạnh nhạt, chỉ mã tiểu nha lại nhất cảm tình phong phú, mắt nhìn liền phải qua chăm sóc cục, liền bắt đầu lau một phen nước mắt, đại nương tử không biết, nơi này hài tử thật thật đáng thương. Hảo chút đều là trong nhà ghét bỏ là nữ nhi nuôi không nổi, hoặc là thân mang tàn tật, cũng có cha mẹ song vong, tuy rằng nói ở chỗ này cũng không nói chết, nhưng những cái đó hải tử nơi nào ăn qua một đốn cơm no. Nghe mã tiểu nha rong dài, Lý Loan Nhi liền nghĩ đến nàng ông ngoại, nàng từ nhỏ đi theo ông ngoại lớn lên, ông ngoại là cái rất hòa thuận lão nhân, cũng rất có thiện tâm, tuy rằng nói tiền lương cũng không tính rất cao, nhưng mỗi tháng vẫn là tỉnh ra một số tiền tới quên cấp thất học nhi đồng, một quên nhiều năm cũng không từng lộ ra quá tên họ. khi đó nàng cũng là một khang nhiệt tâm giúp đỡ ông ngoại sửa sang lại ngày thường không cần quần áo cũ rửa sạch sẽ quên đến nghèo khó khu vực nhưng hôm nay đâu lý loan nhi nhất thời lòng tràn đầy tư thân chi tình lại nghe mã tiểu nha ở nơi đó kể ra những cái đó lao nhân hải tử có bao nhiêu khó khăn liền vây vây tay Tiểu thúc đem xe ngựa dừng lại tiếu bình đáp ứng một tiếng dừng ngựa lại xe lý loan nhi mang mã tiểu nha hạ đến xe tới thẳng vào cách đó không xa một nhà chế y địa cục nhà này chế y cục nhiều bán áo vải thô liêu cũng có chút tế vải bông nguyên liệu cũng làm thành nhân xiêm y bất quá làm cũng không nhiều lý loan nhi đi vào lúc sau liền đều trưởng quầy chọn nhặt ra một ít vải bông xiêm y lì tới lại mua rất nhiều vải thô vải bông nguyên liệu gọi tới tiếu bình làm hắn dẫn người đưa hướng chăm sóc cục mà lý loan nhi cùng mã tiểu nha tắc lại vào một nhà điểm tâm cửa hàng mua một ít tầm thường điểm tâm như bánh quay trèo đường rác bánh đậu xanh linh tinh bình dân cũng có thể ăn đến khởi đồ ăn Điều điểm tâm cửa hàng tiểu nhị đề ra hướng chăm sóc cục mà đi mới vào chăm sóc cục môn liền nghe được từng đợt huyên náo thanh mã tiểu nha dẫn theo điểm tâm còn không có hướng trong đi bao xa liền có một đám hải tử chạy tới một trận gió dường như đem điểm tâm cấp đi lý loan nhi mới đưa tiểu nhị trong tay điểm tâm tiếp nhận tới muốn tìm người cấp bọn nhỏ phát đi ra ngoài liền nghe được một trận khóc náo thanh ta phải đi về ta muốn đi ra ngoài đây là một nữ tử thê lương tiếng la tiếp theo liền nghe được một cái trầm thấp chút giọng nam cô nương nói cái này kêu nói cái gì lại không phải chúng ta kêu ngươi tới thật sự là cô nương chủ gia tướng ngươi đưa đến nơi này tới chúng ta lại không có cô nương bán mình khế lại nói chuyện gì phong cô nương đi ra ngoài lý loan nhi mới nghi hoặc đây là có chuyện gì thình lình từ bên trong đâm ra một cái phi đầu tán phát nữ tử nàng kia một thân chật vật đột nhiên liền ra bên ngoài phong đi không nghĩ lộ không thấy rõ lại là thiếu chút nữa đụng vào lý loan nhi trên người lý loan nhi đem ngựa tiểu nha vùng trốn rồi qua đi mắt lạnh nhìn nữ tử té ngã ở trong đất nữ tử vẻ mặt buồn đất ngầm đầu nhìn lý loan nhi đầy mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó kia chăm sóc cục cục quản bồi cười ra tới vị này nương tử là mã tiểu nha đem đầu một ngẩng cực cao ngạo nói nhà của chúng ta nương tử là lý gia đại nương tử là hiền tần nương tử tỷ tỷ. mã tiểu nha nói còn chưa dứt lời đã bị lý loan nhi quát bảo ngưng lại chỉ là lại cũng nói được không sai biệt lắm nàng kia nguyên xem lý loan nhi khi chính là vẻ mặt ghen ghét vừa nghe nàng là lý đại nương tử thiên thần tỷ tỷ tức khắc ánh mắt lộ ra một tia hận ý đệ nhất sáu tam trương ước hẹn một cái cao cao trắng trắng nam hải tử mang theo một đám lưu nước mũi tiểu hải tử vây quanh đi lên qua đi liền tún nàng kia nữ tử giấu đi trong mắt hận ý gắt gao lôi kéo lý loan nhi gấp váy đại nương tử cứu mạng đại nương tử cứu ta kia một đám hải tử cũng mặc kệ nữ tử tún chính là ai dùng sức lôi kéo nàng cục quản chạy nhanh đối lý loan nhi lấy lòng cười cười đối đám kia hải tử mắng làm gì đâu đều làm gì đâu đều cấp lao tử lăn Cục quản khi trước nam hải tử xoa xoa cái mũi, tỉ tỉ siêm ý không tẩy xong, chúng ta mang nàng giặt đồ. Cục quản khoát tay, chạy nhanh đi. Khi nói chuyện, cục quản lại đối Lý Loan Nhi cười, đây là chúng ta chăm sóc cục truyền quản này đàn hùng hải tử cô nương, sợ là làm sống quá mệt mỏi, thế nhưng hổ ngôn loạn ngữ lên. Lý Loan Nhi nhẹ nhàng gật đầu, như này, mang nàng đi xuống đi. Nói chuyện, Lý Loan Nhi nhấc chân nhẹ nhàng một đá, đem nàng kia đá ngã vào một bên. kia cao tráng nam hải tử xả nữ tử đầu tóc kéo nàng hướng nội mà đi lý đại nương tử cứu cứu nô là nghiêm phủ người nô là tí hầu đại công tử nhị đẳng nha đầu như nhi nữ tử hô to lý loan nhi nghe như mày. vừa rồi nàng kia mới chạy ra thời điểm nàng nhưng không sai quá nữ tử trong mắt rõ ràng hận ý nguyên nghị sợ là cái gì kẻ thù lại nghe nàng lại nói là nghiêm phủng ra này gọi được lý loan nhi khó hiểu nô thật là đại công tử trước mặt nha đầu nữ tử liều mạng dãi rủa cứu nô Lý Loan Nhi vài bước tiến lên, mấy trưởng qua đi, đem thêm mấy cái hải tử đẩy đến một bên, trên cao nhìn xuống nhìn nữ tử, ngươi nói ngươi kêu như Nhi. Nữ tử chạy nhanh gật đầu, đúng là đâu? Lý Loan Nhi cười, tức là tí hầu nghiêm đại công tử, vì sao tới rồi nơi này? Cục quản leo hãn lại đây, đại nương tử, này Nhưng Nhi cô nương thiện tâm, biết chúng ta chăm sóc cục thiếu nhân thủ. Liền cố ý lại đây hỗ trợ, việc này vẫn là nghiêm công tử phân phó. Lý Loan Nhi vừa nghe trong lòng Liền minh bạch. sợ này nhưng nhi ở trong phủ phạm vào cái gì sai nghiêm thừa duyệt muốn phạt nàng cô ý đem nàng làm ra chịu tội chỉ là đại đa số nhân gia phạm sai lầm nha đầu hoặc đánh hoặc phạt bằng không bán đi cũng là được nghiêm thừa duyệt sao nghĩ đến đem vị này nhưng nhi cô nương làm ra chăm sóc cục nơi này biên chẳng lẽ có chuyện gì ngươi nói một chút là chuyện như thế nào lý loan nhi lạnh giọng dò hỏi nàng này tư thái này ánh mắt càng kêu nhưng nhi trong lòng ghen ghét không thôi đối lý loan nhi hận ý càng sâu Chỉ là, nàng trong lòng tuy rằng có hận, nhưng lại còn muốn làm bộ phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, hảo kêu đại nương tử biết được. "Nô thật là Tí Hầu Nghiêm công tử, chỉ là nô làm sống làm hảo, Tí Hầu Lang quân cũng là tận tâm, thời gian lâu rồi, Mông Nhi tỷ tỷ sợ nô chiếm nàng vị trí, liền nghĩ biện pháp ở Lang quân trước mặt tố cáo nô trạng." Lang quân tin vào Mông Nhi tỷ tỷ nói, liền đem nô đưa đến nơi này. Lý Loan Nhi gật đầu, cười khẽ ra tiếng, "Thì ra là thế." Nói xong câu đó, Nàng lại chưa nói bên. Xoay người liền đi, nhưng Nhi ở phía sau biên hô to cứu mạng, Lý Loan Nhi toàn đường nghe không được, mã tiểu nha thấy vậy cũng chạy nhanh đuổi theo. Chờ ra chăm sóc cục ngồi trên xe ngựa, mã tiểu nha mới khó hiểu hỏi, nương tử, ta xem kiếp nhưng Nhi cũng quái đáng thương. Nương tử vì cái gì không cứu nàng một cứu. Lý Loan Nhi quay đầu lại, ở mã tiểu nha trên trán gõ hai hạ, ngươi nha đầu này. Ngươi biết cái gì nha? Chẳng lẽ nói, nhưng Nhi đang nói dối. Mã tiểu nha càng thêm khó hiểu. Lý loan Nhi gật đầu, này mong nhi ta lại là biết đến. Nàng từ nhỏ liền đi theo thừa duyệt bên người, nhất trung tâm bất quá, thừa duyệt cũng từng nói qua mong nhi trầm ổn không yêu nói người nhàn thoại, rất được hắn tâm, người lại xem tiếc nhưng nhi nơi trốn đều lộ ra vài phần tùy tiện, như vậy nha đầu đầu tiên thừa duyệt chính là không mừng, mong nhi người như vậy chẳng lẽ nhìn không ra tới, nàng một cái đại a đầu cần gì phải vì một cái không được tâm nhị đẳng nha đầu làm ra bực này sự tới. Vẫn là nương tử xem rõ. mã tiểu nha nghe xong than một tiếng ta liền vô tâm mắt tử cái gì cũng không biết lý loan nhi cười khẽ ngươi còn nhỏ đâu về sau tự nhiên sẽ minh bạch bởi vì có nhưng nhi chuyện này lý loan nhi cũng không tâm đi giáp hát liền kêu tiếu bình vội vàng xe trở về đi về đến nhà lý loan nhi thân viết phong thư kêu mã tiểu nha chạy tới nghiêm ra một chuyến đem tin đưa cho nghiêm thừa duyệt lại nói nghiêm ra nghiêm thừa duyệt sai người đem nhưng nhi đưa đến chăm sóc cục nhưng cũng không có mặc kệ mà là phái người ngày đêm giám thị Hắn tổng cảm thấy Nhưng Nhi việc này không tầm thường, sợ Nhưng Nhi là mật thám, chỉ là, đã nhiều ngày Nhưng Nhi ở chăm sóc cục biểu hiện thực bình thường, tuy rằng có chút tiểu tâm kế, nhưng cũng không cực kỳ, liền ở nghiêm thừa duyệt đều cho rằng Nhưng Nhi là người bình thường thời điểm, đột nhiên thu được Lý Loan Nhi tin. Hắn mở ra tin nhìn lên, tức khắc đêm đen mặt tới, trong lòng đối Nhưng Nhi càng thêm thống hận lên. Nguyên Nhưng Nhi ở hắn trong phòng điểm kia mê tình hương, lại thiếu chút nữa làm ra bỏ giường sự tới. này với nghiêm thừa duyệt tới nói là vô cùng nhục nhã lại không nghĩ rằng này nhưng nhi lại gặp phải lý loan nhi thiếu chút nữa nói ra kêu bỏ dường sự tới tiêu nghiêm thừa duyệt lo lắng đồng thời trong lòng cũng làm quyết định không hề như vậy đau cùn cắt thịt cha tấn nhưng nhi hắn nghĩ giao sắp chặt đầy dối trực tiếp đem nhưng nhi này gây hỏa mầm cấp làm hơn nữa xem lý loan nhi tin chung cũng là như vậy cái ý tứ lý loan nhi ngôn nói nếu là nhưng nhi phạm sai cũng không lớn liền phóng nàng một con đường sống Nếu là cảm thấy Nhưng Nhi phạm sai không thể tha thứ, liền chạy nhanh đem nàng cấp rửa sạch rớt, tỉnh bị nha đầu này lợi dụng sơ hở chạy thoát, không nói được về sau chính là nghiêm gia phiền thoái. Như thế, nghiêm thừa duyệt cũng bất chấp muốn nhiều tra tấn Nhưng Nhi ý tưởng, trực tiếp kêu người lại đây, gọi bọn hắn bất thời giờ tử giải quyết rất Nhưng Nhi. Cùng ngày ban đêm, liền có nghiêm gia ám vệ đi chăm sóc cục, nghiêm thừa duyệt vẫn luôn chờ đến nửa đêm người này mới trở về, một hồi tới liền quỳ trên mặt đất thỉnh cầu trách phạt. nghiêm thừa duyệt xem hắn như vậy trong lòng liền biết không tốt nhìn quỳ trên mặt đất ủ rũ cụt đôi ám vệ nghiêm thừa duyệt bỗng nhiên ngồi dậy như thế nào điểm này việc nhỏ đều không có làm tốt kia ám vệ đệ thấp thanh âm chủ tử tiểu nhân qua đi lúc sau ở phòng chất tuổi tìm được Nhưng nhi mới nghĩ đem nàng giải quyết rớt lại không biết nơi nào lại chạy tới hai cái người bị mặt tiểu nhân cùng kia hai người giao tay thật sự là tiểu nhân võ công thấp kém không phải bọn họ đối thủ thế nhưng cứ gọi bọn hắn đem nhưng nhi mang đi Nghiêm thừa duyệt trong lòng cả kinh, ám đạo chẳng lẽ nói nhưng nhi thật là nhà khác phái tới mật thám. Kia hai người có cái gì đặc thù, xử cái gì binh khí, có hay không cùng bọn họ nói chuyện? Nghiêm thừa duyệt hỏi kỹ. Ám vệ lắc đầu, bởi vì là mương mặt, tiểu nhân cũng không có thấy rõ bọn họ diện mạo. Sử binh khí cũng đều là tầm thường đại đao, nói chuyện. Đúng rồi, kia hai người mang theo nhưng nhi đi thời điểm, tiểu nhân nhưng thật ra nghe bọn hắn nói hai chữ, nghe giọng nói. Không giống như là kinh thành người. Điểm này tin tức quá ít, tuy là nghiêm thừa duyệt tự gọi đa mưu túc trí, khá vậy phân tích không ra kia hai người lai lịch, không làm sao được, đành phải kêu ám hạ lui ra, hắn cũng ngủ không được. Liên gọi gọi nhi tiến vào cầm nho nhỏ một chế giường đất bàn phong tới trên giường, lại lấy tới bút mực, nghiêm thừa duyệt nương đèn dầu ánh sáng viết một phong thơ, tự mình phong hảo giao cho gọi nhi, tiêu nàng cách nhật sáng sớm phái người đưa đi Lý ra. Lý loan Nhi cũng không có đem nhưng nhi sự để ở trong lòng. Về đến nhà ngủ trong chốc lát. đêm xuống liền đứng dậy đi đào hoa trang trên núi lộng chút mỏ bạc trở về. Hiện giờ Lý Loan Nhi cùng Lý Xuân hai người phối hợp, mỗi cách hai ngày hai người liền sẽ từ một người đi đào hoa trang đỉnh núi đào khoáng thạch. Chỉ là này khoáng thạch lại không ở thôn Trang Thượng luyện chế, Lý Loan Nhi ở kinh thành ly Lý ra không xa chỗ nào bán cái tiểu tòa nhà, đem tòa nhà sửa chữa một phen, làm cho tường cao phòng kiên, lại dưới mặt đất tu hầm, đem đào tới mỏ bạc chứa được lên. Nàng với luyện bạc thượng cũng không tinh thông. chỉ biết cầm nồi to ngao như thế nhưng thật ra lãng phí rất nhiều mỏ bạc khiến cho luyện bạc hiệu suất không cao tinh luyện bạc cũng ít kim phu U nhân cũng không tinh thông cái này lý loan nhi thực sự không ai thỉnh giáo không biện pháp viết thư hỏi nghiêm thừa duyệt đơn giản nghiêm thừa duyệt thật đúng là hiểu cái này tinh tế viết thư nói cùng nàng nghe nghiêm thừa duyệt tin thượng không chỉ nói luyện bạc biện pháp còn cố ý vẽ đồ lý loan nhi nhìn lên liền minh bạch nàng liền tìm thợ thủ công tách ra chế tạo đồ vật hiện giờ kia tiểu trong nhà các hạng đồ vật đều đủ Mộ bạc cũng tích cóp hạ không ít, chuyên chờ nàng bất thời giờ luyện chế đâu. Nói Lý Loan Nhi con khoáng thạch trở về, liền đem này đó khoáng thạch bỏ vào tiểu tòa nhà hầm trung, cất chứa hảo thừa dịp bóng đêm trở về, lúc sau lại ngủ một lát tử giác, hưng đông thời điểm mới khởi. Nàng mới ăn qua cơm sáng, liền thu được nghiêm gia đưa tới tin, Lý Loan Nhi tiếp tin với lui nha đầu, chính mình về phòng tế nhìn, xem xong rồi tin, Lý Loan Nhi vẻ mặt phức tạp thần sắc, nàng nguyên tưởng rằng này, nhưng Nhi sợ là phạm vào đại sai. hoặc là nghiêm ra kẻ thù phái đến nghiêm thừa duyệt bên người ai biết nha đầu này lại là bởi vì tâm đại muốn bỏ giường mới bị đưa đến chăm sóc cục nghĩ đến nhưng nhi câu dẫn nghiêm thừa duyệt lý loan nhi trong lòng liền có một cổ tử vô danh chi hỏa rất là hối hận hôm qua không có cấp kiệt nhưng nhi một quyền trực tiếp đem nàng bảo đầu ngược lại là kêu nàng nhìn chuẩn thời cơ trốn thoát lại thấy nghiêm thừa duyệt tin tưởng nhiều hổ thẹn hối chi ý lý loan nhi không thiếu được đánh lên tinh thần tới lại viết tin hồi cấp nghiêm thừa duyệt tin trung tinh tế an ủi hắn một phen Lại nói nhưng nhi sự cũng không có cái gì, về sau tiểu tâm chút là được, còn nói chính mình cũng không nội vàng. Cuối cùng lại ở tin trung tướng nghiêm thừa duyệt cự tuyệt nha đầu bỏ giường kiên định tín niệm khích lệ một phen, nói nàng trong lòng cực duyệt. Đến nỗi nói nghiêm thừa duyệt thu được tin là bộ dáng gì Lý Loan Nhi cũng không biết được, nàng cùng Lý Xuân đến tiểu trong nhà thử thử nghiêm thừa duyệt theo như lời kia thổi hồi pháp, nói trở về. Với luyện bạc một chuyện thượng Lý Loan Nhi cũng không lành nghề, nàng không có nhiều ít kiên nhẫn, trên tay công phu cũng không phải thực xảo. nhưng lý xuân liền hoàn toàn tương phản lý xuân đi bước một làm ra tới không sai chút nào một lần liền đem bạc luyện chế ra tới lý loan nhi nhìn này biện pháp so với phía trước nàng biện pháp không biết cao minh nhiều ít hơn nữa ra bạc suất cũng đại đại đề cao liền rất cao hứng hung hăng mại thưởng lý xuân kêu lý xuân nhiệt tình mười phần một cái kính nói cái gì muốn nhiều luyện bạc hảo cấp mọi tử tích cóc của hồi môn cũng cho chính mình tích cóc hạ về sau cưới cô dâu dưỡng cô dâu tiền tài lý loan nhi thấy lý xuân thời gian dài như vậy còn niệm cố đại nương tử Liên biết Lý Xuân là thật sự thượng tâm, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Cố đại nương tử tâm tính hào chút, về sau gả cho tới đối lý Xuân hào chút, bằng không, nàng này ca ca cũng quá mức mệnh khổ. Luyện chế hai ngày bạc, thực mau liền tới rồi cùng hình ra ước định tốt đi tướng quốc tự nhận tử. Lý Loan Nhi sớm hẹn Cố Hâm cùng Cố phu nhân, sáng sớm ngồi xe ngựa liền đi tướng quốc tự. Này Cố Hâm hôm nay chính là đặc đặc trang điểm tốt, xuyên đào phấn váy áo, một đầu tóc đẹp vấn khởi, trên đầu châu báo trang sức cũng không nhiều. chỉ là dùng kia tinh tế xa đôi đầu để cắm hoa ở bên mái, tiêu nàng cả người nhiều vài phần kiểu thiếu Lý Loan Nhi vừa thấy nàng liền cười gật đầu, ngồi trên xe ngựa lúc sau chính là một đường khen, làm cho cố hâm cùng nàng đùa dẫn lên, cố phu nhân quát bảo ngưng lại mới tính xong đệ nhất sáu bốn chương cứu mỹ nhân vào tướng quốc tự tự nhiên có người tiếp khách tăng tiến đến chiều ứng Lý Loan Nhi quay đầu lại chiều mã tiểu nha nháy mắt, mã tiểu nha đối người tiếp khách tăng ngọt ngào cười vị này sư phó không biết hình phu nhân đã tới không có nhà của chúng ta nương tử cùng hình phu nhân là cũ thức hôm nay ước hảo cùng nhau tới dân hương người tiếp khách tăng chắp tay vì lễ cười nói ngươi nói chính là hình thị lang già phu nhân nếu là nàng lời nói nàng chính là sớm tới mã tiểu nha chạy nhanh thi lễ đà tạ sư phó lý loan nhi bên này đã cởi cùng cố hâm đỡ cô phu nhân vào cửa lập tức hướng đại hùng bảo điện mà đi vừa đi lý loan nhi một bên đánh giá này tướng quốc tự thấy này chùa miếu kiến cũng không tính rất lớn nhưng các nơi bố trí lại là thực hảo nàng Tựa Hồ còn mơ hồ gian nhìn thấy trận pháp dấu vết, tuy rằng không rõ là cái dạng gì trận pháp, nhưng Lý Loan Nhi tinh thần lực cực kỳ cường, cảm giác có mấy chỗ cây cối vị trí có chút kỳ lạ, suy nghĩ nhất thời mới đoán này ước chừng chính là thư thượng viết cái loại này trận pháp. Lý Loan Nhi hạ quyết tâm trở về hỏi một chút nghiêm thừa duyệt, liền cẩn thận đem chính mình cảm thấy kỳ quái địa phương ghi nhớ. Nàng lại thấy này tướng quốc tự khách hành hương rất nhiều, phần lớn đều là phú quý nhân ra tới dân hương, còn có chuyên môn cung phụng trường minh đang địa phương. có khác thật nhiều người quên hương khói lý loan nhi tò mò hỏi một câu quý tự hương khói là như thế nào quên tặng ta muốn làm chàng pháp sự yêu cầu nhiều ít mất lượng nàng nghĩ trước kia không có tiền an táng nguyên thân mẫu thân thời điểm tương đương là qua loa táng hiện giờ trong nhà có dư tài liền tính là vì nguyên thân cũng nên cùng thân thể này mẫu thân làm chàng pháp sự hảo kêu nàng ở âm phủ quá tốt một chút kia người tiếp khách tăng suy nghĩ nhất thời nói không biết nương tử muốn làm cái gì dạng pháp sự ta mẫu thân táng ở quê hương an táng thời điểm có chút đơn sơ ta tưởng thỉnh quý tự tăng nhân cho nàng niệm tràng vãng sinh kinh lý loan nhi tinh tế đem tính toán của chính mình nói ra người tiếp khách tăng nhất thời nghe nhất thời tưởng như thế còn thỉnh đại nương tử quân lệnh đường bài vị cùng ở trong chùa lại thỉnh trong chùa cao tăng niệm thượng mấy ngày kinh tự nhiên lệnh đường âm hồn liền có thể an giấc ngàn thu như thế là tốt nhất biện pháp chỉ là giàu mẹ pha phí chút chúng ta tất nhiên là không sợ phí ngài chỉ lo nói muốn quên nhiều ít là được lý loan nhi cười a di Đà Phật. Quên nhiều ít đoan xem thí chủ tâm ý, chỉ là ngày hôm trước có một vị thí chủ cũng là vì này mẫu làm pháp sự, quên 30 cân dầu mẹ cũng 200 lượng bạc. Người tiếp khách tăng niệm thanh Phật, lời trong lời ngoài lộ ra như vậy vài phần kêu Lý Loan Nhi nhiều quên ý tứ. Lý Loan Nhi cười cười, như này, chờ ta trở về liền gọi người hướng quý tự quên chút dầu mẹ ngân lượng, ta xem sư phó nhóm xiêm ý thì cũng có chút cũ. Không bằng ta lại quên chút tăng ý gì đi. Thí chủ từ bi. người tiếp khách tăng lại niệm thanh phật mang theo lý loan nhi ba người vào đại hùng bảo điện đi vào môn đi liền thấy chung quanh cũng không có cái gì khách hành hương chỉ một cái phụ nhân đưa lưng về phía lý loan nhi ba người quỳ gối đệm hương bổ thượng nhậm kinh xem thân ảnh của nàng lý loan nhi biết này tất là hình phu nhân không thể nghi ngờ nàng chậm rãi qua đi mã thị nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại thấy là lý loan nhi liền đối nàng với tay đại nương tử mau lại đây lý loan nhi lôi kéo cố phu nhân qua đi trước thượng hương Lại đối Phật tổ đã bài bái, đỡ mã thị đứng dậy lúc sau, các nàng cũng không tiện ở Đại Hùng Bảo Điện nói chuyện, liền cầm tay rời đi, qua Đại Hùng Bảo Điện. Lại qua một ngày vương điện hướng Đông Sơn rời đi, đó là một tòa tam khổng cầu đá, qua đến cầu đá, liền có cây cối thành ấm. Mấy người cảm thấy nơi này thực hảo, lại thanh tĩnh lại mát mẻ, mấu chốt là bàn ghế đều toàn, liền ở chỗ này nghỉ tạm. Đãi ngồi định rồi, liền có nha đầu đem mang đến trái cây bưng lên, lại có nha đầu hỏi qua trong chùa tăng nhân. lấy trong chùa cam lộ tuyển thủy nấu nước pha trà hình phu nhân mã thị thì tại này lỗ hổng đánh giá cố hâm mắt nhìn cố hâm bộ dáng xinh đẹp lời nói cử chỉ lại đều có một phen thanh tao liền đối với nhà mình lao ra nói tin bảy tám thành lại thấy cố gia mang đến nha đầu rất là quy củ động tác nhẹ nhàng khí độ nghiêm nhiên càng là đối cố gia nghề nếp gia đình xem trọng liếc mắt một cái đối cố hâm càng là vừa lòng cực kỳ cố phu nhân nhìn mặt đoán ý nhìn hình phu nhân nhìn chúng cố hâm một lòng cũng thả xuống dưới đối cố hâm cười nói chúng ta ở chỗ này nghỉ tạm trong chốc lát ngươi tự đi chơi đi hình phu nhân chạy nhanh nói này trong chùa khác đảo cũng thế chỉ kêu bích du bên hồ có một tòa long tuyên đình nơi đó phong cảnh rất là không tồi cố hâm nghe thẹn thùng một trương phủ dung mặt trong lòng biết hình phu nhân đây là nhắc nhở nàng vị kia hình nhị công tử tất ở long tuyên đình nàng tuy thẹn thùng nhưng gần chút thời gian cũng nhìn tới rồi trong nhà biến cố cả người tâm tính đã thành thục không ít hơn nữa nàng xưa nay tính tình hào phóng liền cũng bất chấp ngượng ngùng cảm tạ hình phu nhân mang theo nha đầu đi kia Long Tuyền Đình. Đại cô hâm vừa đi, này nước trà cũng đều phao hảo, Lý Loan Nhi đổ tam ly trà một người trước mặt phóng thượng một ly, cười nói, nhưng xem như thanh tĩnh, giữ lại chúng ta ba cái hảo hảo nói một lát tử lời nói. Hình phu nhân cười khẽ, ta coi ngươi hẳn là yêu thích náo nhiệt, sao sinh hôm nay cố tình hỉ tĩnh. Lý Loan Nhi lấy tay quạt gió, không biện pháp, ai kêu thời tiết này quá nhiệt, ta tự nhiên liền hỉ lạnh tinh chỗ. Cố phu nhân chuẩn bị đồ vật rất là đầy đủ hết. Vừa nghe Lý Loan Nhi kêu nhiệt, liền chạy nhanh kêu nha đầu từ dẫn theo hộp đồ ăn chung lấy ra ướp lạnh mấy thứ trái cây thỉnh Lý Loan Nhi cùng hình phu nhân ăn dùng. Hình phu nhân nhìn cố phu nhân phương pháp, biết nhà nàng nhật tử khẳng định không gian nan, tương phản, so tầm thường làm quan nhân gia nhật tử còn muốn tốt hơn không ít. Quả thực là cố phu nhân bái cái Phật liền mang theo tủ lạnh tử, bên trong chấn trên các màu trái cây là có thể nhìn ra cố gia tài lực tới, lại thấy cố gia không chỉ cố phu nhân cùng cố hầm. đó là nha đầu ăn mặc thoạt nhìn cũng đều không tồi trong lòng minh bạch cố ra vẫn là rất có của cải nàng cười một lóng tay kia dưa hà mì cái này nhưng thật ra hảo mới mẻ đâu tầm thường nhưng cũng không nhiều thấy cố phu nhân là nơi nào làm ra này hiếm lạ ngọn ý cố phu nhân cười ngươi thích ăn liền ăn nhiều chút không làm cái gì là nhà ta cửa hàng quản sự từ phía tây vận tới ta ăn còn không bằng dưa hấu chỉ đại nương tử thích ăn cái này ta liền nhiều mang theo chút hình phu nhân cũng không khách khí Lập tức liền cầm lấy một khối cắn lên, cắn quá một ngụm khen, này dưa thật sự không tồi, so trước kia ta ăn những cái đó hương vị đều hảo. Trong nhà còn có đâu, chờ trở về ta gọi người hướng quý phủ đưa lên một ít. Cố phu nhân vừa nghe hình phu nhân thích, lập tức mỉm cười nói. Hình phu nhân chạy nhanh ngăn cản, này nhưng không thành, không theo người tiêu pha. Cố phu nhân chạy nhanh xua tay, tiêu pha cái gì, đều là nhà mình ngoạn ý, khó được chính là có người yêu thích. Ta lại cứ yêu thích. thiên như thế nào không nói cùng ta chút. Lý Loan Nhi thấy hai người nhúng nhường, đơn giản thoải mái hào phong cắm một câu, mặc kệ nói như thế nào, ta cùng với cô phu nhân quen biết ở phía trước đâu, hôm nay cũng là ta bạn phu nhân tới tướng quốc tự, phu nhân không nói ta càng vất vả công lao càng lớn. Đem nhà ngươi những cái đó ngươi không yêu mới mẻ dưa a quả đều đưa cùng ta, ngược lại tiện nghi người ngoài, ta chính là không thuận theo. Một câu, nói cô phu nhân cùng hình phu nhân đồng thời bật cười. Cố phu nhân càng là chỉ vào Lý Loan Nhi cười to, ngươi này tinh quái, ngươi cũng ta chính là quê nhà, ngày thường nhà ta thứ tốt nhưng không thiếu tiện nghi ngươi. Ta đó là không tiễn, ngươi cách vài bữa cũng muốn qua đi cướp đoạt một phen, cũng không biết không lâu trước đây là ai đem nhà ta từ Nam Quốc làm ra sầu riêng sơn trúc toàn đoạt đi, còn có mặt mũi nói ta không cùng ngươi. Lý Loan Nhi lấy tay che mặt, phu nhân mặc đề, kia sầu riêng chính là các ngươi đều ngại xuống không ăn mới tiện nghi ta. sơn trúc cũng là các ngươi cũng không biết như thế nào hưởng dụng ta mới mang theo đi những cái đó tốt như trái rửa cũng quả xoài linh tinh co từng cho ta lại nói tiếp ta đều thế phu nhân e lệ đâu một câu nói cố phu nhân chỉ cười không ngôn ngữ hình phu nhân cũng nở nụ cười nói ta đảo cũng muốn kiến thức một phen lý loan nhi một buông tay năm nay sợ là không thành hình phu nhân chỉ lo cùng cố phu nhân ước hảo sang năm kêu nàng được nói cho ngươi một tiếng ngươi lại lặng lẽ nói cùng ta ta nhiều đoạt chút đi Đó là lời này giảng hình phu nhân cũng chỉ vào Lý Loan Nhi cười to không thôi. Đoan nói kia cố hâm hỏi rõ long tuyền đình vị trí, mang theo nha đầu một mạch đi. nay dọc theo đường đi bởi vì thái dương dần dần lớn, độ ấm cũng dần dần lên cao, nhưng thật ra cảm thấy nhiệt, nàng liền chuyên chọn kia mát lạnh đường nhỏ đi, lại thấy một phương rừng trúc gian một cái đá đường mòn rất là sâu thẳm, trong lòng thích. liền bước đi qua đi. Cố hâm hỉ trúc, đi ở trúc cấm trên đường. Nhìn bốn phía thúy trúc căng can. can. Lại nghe gió thổi qua rừng trúc sàn sạt thanh. Liền có chút say mê trong đó. Đơn giản nàng còn biết tại đây không thể qua chậm trễ, thưởng thức trong chốc lát tử liền dọc theo đường nhỏ đi phía trước đi. Mắt nhìn này phương rừng trúc liền muốn qua đi, cách đó không xa chính là lòng tuyền đỉnh. kia đỉnh kiến cũng yên lặng, bốn phía người cũng không nhiều. Trong đỉnh chỉ một người mặc màu xanh lá mỏng lụa sam bảo tuổi trẻ công tử đứng ở nơi đó, tựa hồ ở trông về phía xa cái gì. Cố hâm tâm nói này sợ sẽ là hình nhị công tử. Xem bóng dáng nhưng thật ra không tồi, dáng người đĩnh bạt rất có tuấn lãng chi khí, chỉ không biết đạo trưởng như thế nào, nghe nói nhà hắn là võ tướng xuất thân, hắn phụ huynh đều từng mang binh chinh chiến, sợ là lớn lên cũng không như thế nào tuấn tú đi. Chỉ là, cố hâm lại tưởng tượng, nam tử chỉ cần có đảm đương liền thành, tuấn tú không tuấn tú lại như thế nào, kia quân gia người nhưng thật ra tuấn tú, nhưng một bụng nam trộm cầu sướng không một cái tốt, này hình nhị công tử lớn lên nếu là không có trở ngại, có chút lòng dạ tính toán trước. Bản tính cũng tốt lời nói, đảo cũng là phu quân. Nàng như vậy tính toán, dưới chân không khỏi nóng nảy vài phần, mới trở ra dừng trúc, đang muốn hướng long Tuyền đình đi đến, liền nghe được phía trước chuyển đến một láo cá thanh âm. Nha, đây là nhà ai tiểu nương tử, sao độc thân tới nơi này, chẳng lẽ là muốn sẽ tình lang, tiểu nương tử thả nhìn xem ta có thể hay không làm ngươi tình lang. Cố hâm những mày, dương mắt nhìn lên liền thấy một cái người mặc xanh sấm thêu màu bạc hoa văn bảo sam vóc dáng cao công tử ngăn cản nàng đường đi. Tiêu công tử lớn lên đảo cũng không tồi, chỉ một đôi mắt lộ ra như vậy vài phần dâm tà ánh sáng, gọi người vừa thấy liền tâm sinh chán ghét. Nàng không nghĩ nhiều sinh sự, liền mang theo nha đầu chiều bên cạnh đi đến, chỉ này công tử mang theo người lại đem nàng ngăn lại, tiểu nương tử sao sinh không nói lời nào. Cố hâm lúc này tử là chân khí, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi xinh đẹp mắt to cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, vị công tử này hảo sinh vô lễ, nơi này vốn là Phật gia thanh tịnh nơi, tới đây dâng hương thực nên cung kính chút. như công tử như vậy hô to gọi nhỏ còn thể thống gì còn nữa nơi này chính là kinh thành thiên tử dưới chân đầu thiện nơi công tử đến hành sinh tại đây phúc địa liền rất nên tích phúc ngày thường hành vi cử chỉ có lễ có củ nhưng ngươi cùng ta tố chưa bình sinh ngươi ngăn lại ta đường đi mở miệng đùa dỡn lại vì sao cố hâm lời này nói nói năng có khí phách hơn nữa nàng tư thái bại ước chừng nhưng thật ra kêu kia công tử trong lúc nhất thời nói không ra lời ấp úng trong chốc lát cả giận tiểu nương tử lớn lên hảo Bản công tử nhìn chúng, nạp ngươi trở về làm ta thiết thất. Những lời này kêu cố hâm hận không thể một cái tắt chụp ở kia công tử trên mặt, ta là người trong sạch cô đương, đứng đứng đắn đắn lương tịch xuất thân, trừ bỏ đương kim quang ra, còn không có người có thể đem ta biếm vì thiện tịch. Nói rất đúng đang lúc cố hâm nghĩ muốn như thế nào tránh thoát vị này hoa hoa công tử dây dưa khi, liền nghe được một tiếng trầm trồ khen ngợi thanh, lại ngẩng đầu thời điểm, long tuyển trong đình vị kia hình nhị công tử đã không thấy bóng người. Nhẹ nhàng mà đến lại là một vị thanh y hề công tử, hắn vóc dáng đĩnh bạt, mặt mày trong sáng, đặc biệt là một đôi mắt ánh mắt rất là thanh chính, gọi người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Đệ nhất 6 năm trương duyên phận. Cố hâm nhìn đến người tới, trong lòng biết này ước chừng chính là hình nhị công tử, không khỏi đôi hắn tái sinh vài phần vui mừng chi ý, lập tức đôi hắn cười, đa tạo vị công tử này, chỉ ta nói đều là mỗi người minh bạch đạo lý, đảm đường không nổi khen. Tuy nói mỗi người đều nên minh bạch. Nhưng trên đời này minh bạch người lại không nhiều lắm. Hình nhị công tử đối Cố Hâm cũng là cười, nương tử tính tình sa sảng, bản tính trung trực, mục thanh tâm minh, tiêu hình trí hảo sinh bội phục. Hình lão nhị, đây chính là ta trước nhìn chung. Lúc trước Hoa Hoa công tử vừa thấy tức giận, lập tức liền muốn lại đây đẩy ngã Hình Chí. Hình Chí tuy nói hỉ văn, nhưng rốt cuộc cũng là võ tướng trong nhà xuất thân, trên tay công phu cũng là không lầm, hắn giỗi ra tay liền ngăn lại vị kia Hoa Hoa công tử, trong miệng cười nói, "Quân tiểu Húc Ngươi nếu dám làm ra cường đoạt dân nữ sự tới, ta liền dám cụ mẫu đơn kiện đem ngươi quân ra cáo thượng kim điện. Cố hâm cả kinh, tâm nói quả nhiên đoan ra ngõ hẹp, nàng thật là không nghĩ tới cản nàng lại là đã lui thân tiền vị hôn phu. Trong lòng càng là may mắn, may mắn sớm lui thân, bằng không, gả cùng người như vậy, nàng cả đời này không phải tẫn hủy hoại sao. Đối với cho nàng ra chủ ý từ hôn Lý Loan Nhi tái sinh vài phần cảm kích chi ý. Quân thiệu húc rõ ràng dọa sợ, trong mắt có lưu ý, chính là... Nhìn nhìn lại cố hâm, vẫn là có chút không cam lòng, chỉ vào hình chi mắng, họ hình, ta cùng với tiểu nương tử trò chuyện quan ngươi chuyện gì, ta là thành tâm muốn thảo nàng làm tiếp thất, có bản lĩnh ngươi cũng thảo nàng trở về. Quân thiệu húc đây là biết hình mọi nhà giáo cực nghiêm, chính thế không có vào cửa, là không được có thông phòng tiểu thiếp linh tinh, lúc này mới thét to vài tiếng. Thả ngươi nương cầu xú thí, nếu đùa giỡn nàng người không phải họ quân cố hâm còn sẽ không như vậy sinh khí. Đã có thể biết trước mắt người đó là bức bách nàng mẫu thân thất thanh khóc giống, tiêu nàng ca ca nghĩ mọi cách tránh lui quân ra người, cố hâm này trong lòng hỏa như thế nào đều áp không được. Cái gì thuộc nữ cái gì hiền đức sớm vứt đến sau đầu đi, học những cái đó bà tử chửi đồng bộ dáng cắm eo mắng đem lên, ngươi là cái thứ gì muốn thảo ta làm tiếp, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, liền ngươi như vậy. Nàng nay một mắng, không chỉ đem quân thiệu húc mắng tròn váng, chính là hình trí cũng nghe ngây người đi. Sau một lát hình trí hồn. quân gia có nghe hay không, nhân ra tiểu nương tử không muốn làm tiếp, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, lại không đi, ta nhưng không khách khí. Hình chí cử cử nắm tay. Dọa quân tiểu húc chạy nhanh lui về phía sau vài bước, lại coi chừng hâm thật sự đánh đá, không thiếu được có lưu ý, hắn một bên chạy còn một bên phóng lời nói, ngươi này tiểu nương tử nhà ai, bản công tử liền tìm được nhà ngươi chung. Còn sợ ngươi có thể bay ra bản công tử lòng bàn tay. Mắng lui quân tiểu húc, cố hâm lý trí nấu lại, Nhìn xem hình trí cười như không cười nhìn nàng, tức khắc kinh hãi, tâm nói cái này hỏng rồi, thế nhưng ở hình nhị công tử trước mặt để lại người đàn bà đanh đá ấn tượng, này. Nàng lại thẹn lại bực, cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Buông xuống đầu, đỏ ửng bò đầy mặt, nhẹ nhàng một ngồi xổm. Hoan thanh nói, tiểu nữ tử đa tạ công tử bênh vực lẽ phải. Hình trí chạy nhanh xua tay, nói chi vậy, đó là ta không ra, lấy tiểu nương tử bản lĩnh, cũng chung đem kia vô lại mang đi. Cố hâm biết hình trí đây là ở trêu gẹo nàng, trên mặt ngượng ngùng càng đậm, hôm nay thật sự là thất lễ, gọi được công tử nhìn chê cười. Ta! Không sao! Hình trí trên mặt mang theo cười, như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy cố hâm có ý tứ. Cung Tầm thường khuê tú rất là bất đồng, tiểu nương tử đây là tính tình lanh lẹ, cũng không cất giấu. Tốt nhất bất quá! Cố hâm thật sự xấu hổ thực, lại là lòng tràn đầy thất thoảng, vội vàng chiều hình trí lại thi lễ, tiểu nữ tử ra tới thời gian lâu rồi. Sợ người nhà xuất ruột, này liền cáo tử. Nói xong, cố hâm mang theo nha đầu phi cũng dường như chạy thoát, lại không thấy được hình trí ở nàng phía sau thư hoang cười, đầy mặt tán thưởng chi sắc. Bên này Lý loan Nhi ba người đang nói chuyện, không nghĩ cố hâm như vậy đoạn thời gian liền đã trở lại. Lý loan Nhi còn tưởng rằng cố hâm coi thường hình nhị công tử, tuy có chút thất vọng, khá vậy không tiện nói thêm cái gì. tiêu cố hâm ngồi ở chính mình bên người uống ngụm trà hoan hoãn, lại mỗi ngày đem chính ngọ liền đưa ra cáo tử. Cố phu nhân lại cùng hình phu nhân nói cho hình ra đưa trái cây sự, còn ước hình phu nhân có rảnh tới trong nhà đi lại, hình phu nhân cực sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Đại trở ra tướng quốc tự ngồi vào trên xe ngựa, Lý Loan Nhi mới hỏi cố hâm nhưng nhìn đến hình nhị công tử không, cảm giác như thế nào. Cố phu nhân nhìn làm như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng từ nàng trên nét mặt cũng nhìn đến nàng là tương đương khẩn trương. Cố hâm buông xuống đầu, một khuôn mặt Nhi hồng hồng, nhẹ nhàng gật đầu, hắn thực hảo, chỉ là ta sợ hắn. Đại cố hâm đem đụng tới quân thiểu húc cũng bị đùa giỡn sự tình nói ra, không nói cô phu nhân, chính là Lý Loan Nhi đều có chút tức giận, cố phu nhân càng là khí cắn răng, quân gia khinh người quá đáng, chúng ta cùng nhà hắn mới lui thân, hắn liền dám nói cái gì muốn ngươi cùng hắn làm tiếp nói, thật khi chúng ta cố ra đều là chết người. mẫu thân, cố hâm cũng thực tức giận, bất quá càng có rất nhiều lo lắng, ta sợ hình nhị công tử nghĩ nhiều, không nói được hắn sẽ cho rằng ta là kia chê hoa gẹo nguyệt, cũng hoặc là chê ta thô tủ. Này liền đoan xem duyên phận. Lý Loan Nhi kéo cố Hâm tay tinh tế an ủi, dù sao ngươi chính là như vậy một người, cũng bại tại nơi đó, hình nhị công tử nếu là thích, liền cái gì đều là tốt, nhân gian nếu là không thích, liền cái gì đều không tốt, tóm lại một câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện tay khó giác, việc này nếu là thành, ngươi cũng mặc cao hứng, nếu là không thành, chúng ta lại tìm tốt tới, không nói được lần sau có thể gặp được cái so với hắn càng tốt đâu. Cố Hâm sợ cố phu nhân lo lắng. liền đem trong lòng mất mát áp xuống, gật đầu cảm tạ Lý Loan Nhi. Không nói Cố ra mẹ con cùng Lý Loan Nhi như thế nào về nhà, đứa nói hình gia mẫu tử trở về, hình hổ đã ở trong nhà lâu hầu, nhìn thấy phu nhân cùng nhi tử trở về, lập tức liền đón nhận đi hỏi, "Thế nào? Kia cô nương con hảo?" Hình phu nhân cười cười, "Ta coi hảo, chỉ không biết nói lão nhị nhìn như thế nào." Hình hổ lại đi xem hình trí, lập tức, hình trí cũng không gạt, cười nói, "Cố nương tử cho là thật tình, nhi tử nhìn hảo." nhi tử vẫn luôn tưởng tìm đó là như vậy cô dâu thật tinh la hảo hai vợ chồng sinh hoạt tự nhiên liền thiệt tình mà chống đỡ lao tử ghét nhất kia trò chơi đấu tâm kế bà bà mụ mụ hình hồ sơ sơ cầm hạ đoàn cần cũng nở nụ cười hình phu nhân gật đầu ta coi nếu là thật tốt so láo đại gia cường nói lên lão đại gia cô dâu hình hổ hai vợ chồng đó là sầu cái gì dường như hình ra lão đại hình đức so hình trí lớn mười mấy tuổi hai anh em kém rất nhiều hình đức đã có thể lên ngựa giết địch Hình chí vừa mới sinh ra, bởi vì như thế, hình đức từ nhỏ đã bị hình ra mất lao gia tử nghiêm khắc yêu cầu, đến nỗi với dưỡng thành trung hậu ngay thẳng lại nhất trầm ổn tính tình. Đợi cho hình đức muốn cưới vợ thời điểm, hình ra Lão gia tử còn ở, này việc hôn nhân chính là lao gia tử làm chủ, cưới chính là thanh lưu ông hàn lâm gia thiên kim, kia ông hàn lâm mọi nhà môn thanh chính, một môn tử đều là thành cao trung chính tính tình, nói là trung chính, kỳ thật lại nói tiếp nhất cổ hủ bản khác. Vốn dĩ. Hình tính tình tử liền có chút bản khắc, lại cưới một cái càng là bản khác. công thị. Hai vợ chồng nhật tử quá lên liền hết sức biến yếu, nói là tôn trọng nhau như khách, nhưng kỳ thật khách khí như là khách nhân, nơi nào như là thân mật hai vợ chồng. nay hình hổ tính cách khoán canh tác, hình phu nhân cũng là hào sảng, bọn họ hai vợ chồng ra tự thành thân lúc sau liền tốt một người dường như, qua nhiều năm như vậy càng là thân thiết, tuy nói có đôi khi sao sao hồ hồ một ít, nhưng dễ dàng liền cái mặt đều không hồng, có chuyện cũng có thương có lượng. tự nhiên cũng nguyện ý nhi tử tức phụ như bọn họ giống nhau ít nhất thoạt nhìn nóng hổi nhà này cũng náo nhiệt chút nhưng cưới như vậy cái tức phụ hình hổ cùng hình phu nhân liền phạm vào sầu ban đầu ông thị vào cửa lúc sau hình phu nhân còn nghĩ dạy dỗ dạy dỗ nào biết đâu rằng một cùng nàng nói chuyện liền miệng đầy từ đạo đức lễ nghi cái gì nữ quy nữ tắt xuất khẩu thành thơ làm hình phu nhân hảo không thú vị nay cũng liền tính đại ông thị quá môn một năm lúc sau còn không có con nối dõi hình phu nhân còn không có như thế nào đâu vương thị liền vội cấp hình đức nạp tiếp đem bên người hầu hạ nàng một cái nha đầu cùng hình đức làm thông phòng hình phu nhân tuy rằng xem bất quá nhưng rốt cuộc là nhi tử tức phụ trong phòng sự nàng đương bà bà cũng không tiện nói cái gì liền đành phải nhìn kêu vương thị ở về sau nhật tử tả một cái thông phòng hữu một cái gì nương cấp hình đức hướng trong phòng nạp làm cho này trong lòng nghẹn khuất muốn mệnh tới lao nhị cưới vợ thời điểm hình phu nhân nhưng lại không thể kêu hình trí cưới như vương thị giống nhau cô dâu một cái tức phụ như vậy nếu là hai cái đều như thế Nàng đến sống sở sở tức chết. Hiện giờ nhìn cố hâm, hình phu nhân liền cảm thấy hảo, nàng tự nhận xem người có một bộ, cảm thấy cố hâm tất sẽ không giống ông thị giống nhau không có việc gì tìm việc, làm trong nhà nặng nghề dầu dĩ gọi người không thoải mái. Có đôi khi hình phu nhân cũng nghĩ, hình chí một lòng tưởng cưới kia tính tình hoạt bát cô dâu, chỉ sợ cũng là cùng ông thị có quan hệ, hình chí xem quen rồi hình đức ở bên ngoài chăm giết, thân mệnh tâm mệnh thời điểm về đến nhà liền cái biết lánh biết nhiệt người đều không có. Có cái gì trong lòng lời nói muốn cùng ông thị nói, kết quả được đến đó là phụ nhân không nên hỏi thăm đàn ông bên ngoài sự, còn có cái gì nữ tử không tài mới là Đức Linh tinh nói, thời gian lâu rồi, hình chí tự nhiên. Cũng nhị oai liền sống sờ sờ ngao thay đổi tâm tính cùng yêu thích. Hình hồ đầy mặt từ ái nhìn hình trí, lại sờ sờ dâu, đừng nói lao đại gia, nhắc tới tới liền nín thở, nhà chúng ta lão nhị thật tinh mắt, tất sẽ không cưới như vậy cả ngày vẻ mặt đưa đám đen đuổi người, lão nhị à, cha chính là tin ngươi. ngươi nhưng chớ lại cưới cái ngươi tẩu tử như vậy trở về hai cái tức phụ muốn đều kia tính tình còn không được đem ta và ngươi nương cấp sinh sôi nghẹn trước ta phụ thân nói nơi nào lời nói hình Chí chạy nhanh đứng dậy nhi tử cưới cô dâu tất nhiên sẽ kêu cha mẹ xem thuẫn mắt trong lòng thích mới thành bằng không nhi tử không thảo cũng thế nói tới đây hình Chí cúi đầu nhỏ giọng nói nói câu thật sự lời nói nhi tử cũng không mừng đại tẩu như vậy tự nhiên tự nhiên hình hổ vừa nghe vui vẻ Chúng ta không thảo như vậy, chỉ là, này cố ra cô nương ngươi nhìn hảo, nhân ra nhìn ngươi được chứ. Hỏi đến cái này, hình chí cũng ít không được đem hắn anh hùng cứu mỹ nhân sự tình nói ra tới, nghe hình hổ một phách cái bàn, hảo, có ngươi lão tử năm đó phong phạm, phải nên như thế đâu. Hình phu nhân tắc kéo xuống một khuôn mặt tới, này quân gia tiểu tử thật sự là quá khi dễ người, hắn toàn ra đều không phải tốt, lão nhị, ngươi về sau thiếu cùng hắn nói chuyện. Hình chí chạy nhanh đồng ý. Lại cùng hình hổ hai vợ chồng thương lượng trong chốc lát tử, hình phu nhân là cái lanh lệ người, lập tức liền cho thấy muốn chạy nhanh tìm bà mối đi cố ra cầu hôn. Đệ nhất 66 Trương Hiến Dụ Ngân Hoàn, ngươi xem ta sắc mặt tốt không? Lý vượng Nhi đối với gương chiếu chiếu, lại khẩn trương quay đầu lại xem Ngân Hoàn, muốn hay không lại sát chút phấn mặt. Ta tổng cảm giác trên mặt có chút tái nhợt Nương tử sắc mặt không tồi. Ngân Hoàn cười cười, đã nhiều ngày ngự thiện phòng bên kia biến đổi pháp cấp nương tử làm thức ăn. Tuy rằng thời tiết nhật chút, nhưng làm ra đồ ăn cũng đều ngon miệng, nương tử cũng ăn hạ, lại như thế nào sẽ sắc mặt tái nhật. Lý Phượng Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nay liền hảo, ta liền sợ tỷ tỷ tới muốn nói ta. Không chỉ là Lý Phượng Nhi sợ Lý Loan Nhi, chính là ngân hoàn cùng cây bích đào này, hai cái nha đầu tuy nói cùng Lý Loan Nhi ở chung không nhiều lắm, nhưng lại cũng sợ khẩn. Cây bích đào xúc xúc cổ, nguyên cũng không nên nương tử sợ, nương tử trên mặt nếu là không tốt, thực nên chúng ta tỷ muội sợ. Lời này gọi được Lý Phượng Nhi nở nụ cười, nhất thời, nàng lại kêu cây bích đào đi xem thời gian, hỏi một chút Lý Loan Nhi có phải hay không mau tới rồi. tây bích đào cùng Ngân Hoàn ra nhà ở, đãi hỏi qua tiểu thái giám thời gian còn có Lý Đại Nương Tử giờ nào vào cung, hiện giờ cần phải không cần tới rồi lúc sau, hai người cũng không có vào nhà, liền đứng ở hành lang hạ nói chuyện. tây bích đào thở dài, đều nói vừa vào cửa cung sâu như biển, lời này quả nhiên không giả, nhìn một cái hiển tần nương tử liền đã biết, ở nhà thời điểm. Nương tử đến sống lâu phiếm, mỗi ngày trên núi ngầm chạy, nhưng tiến cung, liền như vậy một tảng lớn chỗ ngồi, nhìn đến cũng liền kia vương vức một mảnh thiên, khó trách nương tử trong khoảng thời gian này tính tình đều thay đổi rất nhiều đâu. Ngân hoàn nhìn cây bích đào liếc mắt một cái, chúng ta như vậy không có gánh nặng gia đình đến nơi nào đều giống nhau, nhưng nương tử có thân nhân ở ngoài cung, khó tránh khỏi vướng bận chút. Rất là cây bích đào gật gật đầu, lần này đại nương tử tiến cung, chúng ta nhưng đến hảo hảo cùng đại nương tử nói nói. Tiêu đại nương tử khuyên nương tử chút. Mặt khác, lại tiêu đại nương tử cùng ta tìm tốt hơn dược liệu, về sau tóm lại là dùng đến.